Hiện, hiền vương thanh tuyển tuấn giật con người, cư nhiên vọng không phải hoa gia nhị tiểu thư, mà là một cái má trái thượng có khối xẻo xấu vô cùng xấu phụ. Đây là ai? Có thể dẫn tới hiền vương chú ý. Một cái xấu phụ có thể có vượt qua hoa thục nhi mị lực. Ai không biết hoa phủ cùng hoàng thất đính có hô nước? Hoa tịch nhan bị hiền vương hưu, không đại biểu hoàng thất cùng hoa phủ ký kết hô nước bởi vậy bị vứt đi. Hoa trong phủ không phải chỉ có hoa tịch nhan một vị thiên kim. Hoa tịch nhan mẹ kế chỉ một người. lại sinh bốn cái thiên kim nhưng cung hiền vương lựa chọn hoa thục nhi tuổi xếp thứ hai thuận theo tự nhiên thế hoa tịch nhan vị trí trở thành hiền vương điện hạ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tương lai thái tử phi chuyện này sớm đã chuyển đến dư luận xôn xao cũng bởi vậy đại gia đối với hoa thục nhi sẽ tới nơi này tiếp hiền vương hoàn toàn không ngoài ý muốn nhưng hiền vương điện hạ hiện giờ bỏ quên trước mặt vị hôn thê không xem xem người kia là ai mọi người suy đoán khi hoa thục nhi lòng bàn tay hơi thu siết chặt váy tay áo. Ở nàng bên cạnh hầu hạ đã lâu tâm phúc nha hoàn long nhãn, giật mình mà đảo qua hoa tịch nhan má trái xấu xẻo, nàng nhập hoa phủ đã lâu, tự nhiên nhận được hoa tịch nhan. Nhị tiểu thư, phu nhân là có phái người đi thỉnh đại tiểu thư trở về. Long nhãn hướng chính mình tiểu thư nhỏ giọng bẩm báo. Nói như vậy, hoa tịch nhan là bởi vì nàng mẫu thân yêu cầu bất đắc di hồi phủ. Thu sao châu chấu thành không được khí hầu. Hoa thục nhi trong lòng có số, đi đến hiền vương bên cạnh, nói, điện hạ, chỗ đó đói người giống như là ta lâu chưa về ra đại tỷ ta nghĩ tới đi trước cùng ta đại tỷ chào hỏi một cái hiền vương phảng phất thất thần thuận miệng ứng thanh nhân chỉnh phúc tâm thần là bị lê đông ngọc hấp dẫn ở đứa nhỏ này như thế nào mơ hồ làm hắn cảm thấy thú mắt như thế xuất sắc tiểu công tử hẳn là làm người đã gặp qua là không quên được thấy hiền vương tâm thần đều không ở nàng này hoa thục nhi làm cho mọi người có mất mặt khả năng mày ra sức âm thầm linh đem xoay người đối mặt dân chúng lại là một bộ tiên nữ bộ giáng Miệng cười doanh doanh, chầm chầm khoan thai, nhu tình sức thái. Mọi người thấy nàng hướng hoa tịch nhan đi đến, không khỏi kinh hô hay là tương lai thái tử phi đều nhận được cái này xấu phụ. Nương, nàng là ai? Lê Đông Ngọc tiểu mắt chặt lại, này nữ tử, hắn đảo qua liếc mắt một cái liền biết là cái không cho người thích. Nghe ra nhi tử miệng lưới lộ ra không mừng, hoa tịch nhan cảm khái dị vãng không ngoan nhi tử hôm nay cực kỳ cùng chính mình hợp phách, nói cho nhi tử, nàng là ngươi gì hay, bất quá. ngươi gì hai hiện giờ là hiền vương thái tử phi nguyên lai là cái bỏ đá xuống giếng cưỡng đoạt tiện nhân ở trong cung lớn lên tiểu hoàng tử đối trong cung loại này siếp xem sẽ thiếu sao miệng phun tức là diệu ngữ liên châu châm châm thấy huyết chỉ biết có người chi sơ như lợn heo nhi tử có thể chuẩn xác sử dụng bỏ đá xuống giếng cưỡng đoạt thành ngữ hoa tịch nhan mày đẹp hơi ninh túi đầu thấy nhi tử một trường phẫn nộ tiểu nhan là chính mình nhi tử quen thuộc tiểu nhan không sai nhi tử này cho nàng hết giận tâm khiến cho nhi tử văn hóa khóa trình độ đều đề cao. Sớm biết như thế, nàng hẳn là mang nhi tử sớm một chút sát hồi hoa phủ. Nương, nàng nghĩ đến làm cái gì? Lê Đông Ngọc ghê tởm đến không muốn cùng hoa thục nhi nói một lời. Nếu ở trong cung bị hắn gặp được loại này nữ tử, trực tiếp làm hắn phụ hoàng hạ lệnh ném một cái vải bố trắng. Nhi tử muốn vì nàng hết giận tâm làm nàng vì nương cảm động. Đã biết nhi tử không nghĩ ở đám đông nhìn chăm chú hạ cùng hoa thục nhi nói chuyện. chính mình đồng dạng cũng không nghĩ bị bắt tại đây loại trường hợp nghe hoa thục nhi nói chút ghê tầm nói sắc bén ánh mắt bắt được lộ trước có mấy khối tiểu đá vụn trong mắt trận lóe cổ tay háo khẽ nhúc nhích một đạo ám quang tùy theo đánh trúng đá vụn hoa thục nhi hướng về hoa tịch nhan mẫu tử hoa tịch nhan kia trương xấu mặt mau gần đến trước mắt nghĩ nên như thế nào đương dân chúng cùng hiền vương mặt nhục nhã này mẫu tử đế giày đột nhiên vừa trượt a thét trói thai long nhãn chờ nha hoàn đều theo đuôi ở nàng phía sau duỗi tay giúp đỡ nhưng hoa thục nhi đều không giống người bình thường như vậy sau này quăng ngã thân thể liền lay động đều không có bùm hướng phía trước ngã quỵ ở trên mặt đất vây xem đám người nhìn bất thình lình một màn lạnh lạnh mà hút không khí chỉ thấy hoa thục nhi mặt bộ kề sát mặt đất hai tay triều thượng huy cử rõ ràng là mặt trước chấm đất này hậu quả có thể tưởng tượng mấy cái rõ ràng huyết mang sẽ không nhi từ hoa thục nhi như hoa mỹ nhan thượng lưu đến trên mặt đất hối thành dòng suối một chuỗi quả đen thứ hoa thuộc nhi đỉnh đầu hoa hoa hoa bày qua ly sự phát mà gần nhất nóc nhà ha ha ha một chuỗi cười to vân khiếu cửu thiên nam tử ngã trước ngưỡng sau tay đấm phòng ngói thằng đến đứng ở trong đám người hoa tịnh nhan đột nhiên quay đầu lại hướng này phương hướng mị hạ mắt nam tử vội vội vàng vàng nâng lên yêu diệm anh túc hồng ống tay háo khẩu che lại quá mức yêu dạ mỹ nhan các chủ nàng nhìn không thấy ngươi ngươi thiết thuật cháo tiểu thư đồng tiểu cấp tử nhẹ giọng nhắc nhở chủ tử yêu mi đột nhiên vừa nhíu Lệnh hồ kinh húc như là dường như không có việc gì buông xuống ống tay háo, lại ở nhìn thấy hoa tịch nhan khỏe môi hướng bên này hơi câu khi, hoảng loạn lại giơ lên tay háo che lại mặt, vội la lên, triệt triệt, Các chủ, tiểu cấp tử kinh ngạc. Ai, này hoa ra đại tiểu thư mắt, không biết có phải hay không cùng nàng trong tay châm giống nhau, vô khổng bất nhập. Mỗi lần gặp được nàng mắt, tổng cảm thấy hắn nội nội ngoại ngoại đều phải bị nàng đào hết. Các chủ, còn cùng không. Tiểu cấp tử tùy hắn lưu hạ nóc nhà. tưởng nhà mình chủ tử lúc này là muốn từ bỏ đi cùng yêu ra mắt mị mị hứng thú quang mang một chút cũng không yếu bớt ngươi không nhìn thấy nàng vừa rồi có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc sao cố ý làm người nọ mặt chiều hạ quan ngã các chủ ngươi thích lòng dạ hiểm độc nữ nhân ngươi không hiểu sao không có lòng dạ hiểm độc nào có trò hay xem nhà hắn các chủ quả nhiên là cái biến thái tiểu thư đồng chán thượng rũ xuống mấy đạo hắc tuyến khỏe môi lại đi theo chính mình chủ tử hơi câu câu ra một đạo tà ác ánh năng chiếu từ hoa thục nhi mặt biên không ngừng ra bên ngoài lưu huyết hạ long nhãn chờ mấy cái nha hoàn liên thanh thét trói thai tiểu thư tiểu thư lại không có một người dám lên tiến đến đỡ một phen hiền vương vương là hoàn hồn ánh mắt hơi ninh dù sao cũng là cùng hoàng thất có quan hệ hoa gia tiểu thư cổ tay háo ngăn thường xuân thường xuân theo tiếng tiến lên nửa quỳ ở hoa thục nhi bên người nhẹ giọng dò hỏi nhị tiểu thư nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bang vang dội một bà lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ném ở thường xuân trên mặt thường xuân bị ném đến chóng mặt nhức đầu không rõ nguyên do ngã ngồi trên mặt đất kia đầu hoa thục nhi đột nhiên từ trên mặt đất bỏ lên hai tay lấy dương nanh múa vướt chi thế hướng trên mặt hắn tay năm tay mười ngươi tiện nhân này dám chạm vào ta vây xem quần chúng xôn xao như thủy triều chiều mặt sau thối lui quá dọa người người này sẽ là bọn họ tương lai thái tử phi nhị tiểu thư thường xuân bất đắc dĩ bắt được nàng tay long nhãn cùng hai cái nha hoàn sông lên tưởng bám trụ hoa thục nhi lại bị hoa thục nhi đánh Lê Đông ngọc tiểu mắt chặt lại giống nhau phân không rõ đây là cái gì trạng hướng thời điểm bên hai hoa tịch nhan thanh âm nói một mục, mục, thấy đi ngươi gì hai phát điên tới mới là nàng chân chính bộ dáng đi thôi nguyên lai là mẫu thân làm tiểu khoe môi hướng lên trên giơ lên tiểu tuấn mắt xẹt qua trước đây chưa từng gặp hương phấn mẹ hắn hảo có ý tứ nhìn hoa tịch nhan bế lên kia tuấn mỹ như thần để tiểu công tử như là trận lóe biến mất ở trong đám người đầu hiền vương con ngươi híp lại vọng hồi ở bên trong giống điều chó điên dường như hoa thục nhi trận trầm giọng nhị tiểu thư nghe thấy được hiền vương thanh âm hoa thục nhi phảng phất một chậu nước lạnh tới hạ như ở trong mộng mới tỉnh bang quy xuống thái tử điện hạ ta đây là chúng người khác tà thuật hai ba tiến hoa ra, bọn họ tương lai thái tử phi là chúng nhân gia tà thuật Này có lẽ giải thích vì cái gì có được võ công hoa thục nhi sẽ đi đường đột nhiên thốt đảo không có biện pháp dùng võ công tự bảo vệ mình là ai cho bọn hắn thái tử phi dùng tà thuật nghe dư luận hướng gió chuyển hướng về phía chính mình hoa thục nhi khỏe môi hơi câu nắm chắc có thể đem này buồn nước bẩn bắt đến hoa tịch nhan trên người chỉ là đã quên một sự kiện ở nàng muốn mở miệng đơn kiện khi long nhãn khẩn trương mà nói cho nàng đại tiểu thư là cái phế vật là phế vật hoa tịch nhan như thế nào khả năng có biện pháp khoảng cách như vậy xa đem nàng lộng đảo hoa thục nhi mày linh chặt Hay là hoa tịch nhan không phải phế vật? Đây là không có khả năng sự. Hoa tịch nhan sinh ra chính là phế vật. Đây là mọi người đều biết hơn nữa bị hoa trong phủ trên dưới hạ cập hoàng thất xác nhận. Có thể nói, so với hoa tịch nhan trên mặt xấu xẻo so sánh với hoa tịch nhan là cái phế vật sự thật này. Người sau khả năng mới là hiền vương cuối cùng vứt bỏ hoa tịch nhan nguyên nhân. Xấu xẻo nói, có thể mời thiên hạ danh y đi hề. luôn là có biện pháp có thể cải thiện hoặc chữa khỏi. Nhưng nếu là cái trời sinh phế vật. Thuộc về thuốc và kim châm cứu vong hiệu, ai cũng vô pháp thay đổi vận mệnh. Hiền Vương làm Thái Tử, tương lai quân hoàng, như thế nào khả năng cưới cái phế vật làm vợ biến thành thiên hạ chê cười? Nhịn rồi lại nhịn Hiền Vương, đến hoa tịch nhan tới rồi, vừa độ tuổi xuất giá tuổi khi, thật sự không thể nhịn xuống đi. Phương Viết này phong hưu thư, Thương Xuân với bốn phía kiểm tra một phen lúc sau, trở về hướng Hiền Vương bẩm báo, thuộc hạ đáng chết, không có phát hiện chung quanh có gì thường. Nói xong, đợi một lát, không gặp chủ tử hồi đáp. Hiền vương nhìn mấy trượng xa dân dụng bến tàu đúng là hoa tịch nhan mẫu tử vừa rồi chạm địa phương hoa thục nhi thấy thế đỡ lấy cái chán thân thể vai đảo ngã xuống mấy cái nha hoàn trong lòng ngực nhị tiểu thư nhị tiểu thư long nhãn lớn tiếng kêu gọi mọi người vội vội vàng vàng đem hoa thục nhi nâng tiến bên trong tiệu, đưa về hoa phủ lúc này hoa tịch nhan mang theo nhi tử đứng ở hoa phủ đại môn trước cửa làm bạch sương quốc tam đại vọng tộc trí nhất hoa gia tài đại thế đại con cháu đông đảo Trong phủ dinh thự, nhưng so sánh hồng lâu Ngộng giả ra, lâm viên núi giả, cái gì cần có đều có. Phôn vinh một cái gia tộc sau lưng, vô số lục đục với nhau, từ triều đình tới trong nhà, không chút nào ngoài ý muốn, cơ hồ không ai có thể thoát được quá. Trước mắt khống chế hoa gia, ở hoa gia quyền lực lớn nhất chính là hoa tịch nhan phụ thân hoa chính kha, vì bạch xương quốc tam tư sử, trưởng quảng cả nước tài chính tối cao trưởng quan. Nghe được hạ nhân báo tin vì hoa tịch nhan đã trở lại, ngồi ở đình viện thừa lương thưởng khúc liêu thị. đối ngồi vây quanh ở chính mình bên người ba cái nữ nhi nói các ngươi đại tỷ đã trở lại các ngươi trở về phòng đổi kiện khéo léo quần áo đừng làm các ngươi đại tỷ thấy chê cười các ngươi hoa gia tam tiểu thư tứ tiểu thư ngũ tiểu thư hoa di vũ hoa mưa bùi hoa thư duyệt đồng thời đứng dậy hàm đầu là mẫu thân tiếp theo mang từng người nha hoàn trở về khuê các trải vớt trang điểm vương thị thấy các tiểu thư đi rồi đi lên đối liêu thị nói nhị tiểu thư đi bến tàu tiếp thái tử điện hạ Liêu thị đối này trong lòng hiểu rõ, Thục Nhi tuổi không nhỏ, là nên cùng Hoàng Thất đề cập hôn sự đề tài thảo luận. Ở Lao Thái quân trở về chủ trì phía trước, Thục Nhi muốn cùng Điện Hạ bảo trì tốt đẹp quan hệ, ngăn chặn nàng người ý tưởng không an phận. Nhưng đại tiểu thư lần này trở về có thể hay không? Sẽ. Nàng bị Thái tử Điện Hạ hữu sự, chỉ có thể quái nàng chính mình vô năng, lại có thể nào đoán đến chính mình tỷ muội trên người. Nếu nàng dám ở Thục Nhi hôn sự thượng cản trở, kia càng tốt, làm Lao Thái quân định đoạt. Là hoa phủ tương lai địa vị quan trọng, vẫn là nàng hoa tịch nhăn có thể quan trọng quá tương lai thái tử phi. Liêu thị nhìn lại, thấy vương thị tiểu tâm cẩn thận thân sắc, ánh mắt hơi thước, ngươi lần trước nói người kia, ta phái người đi tra qua. Này dám ở thiên tử dưới chân chế tạo 12 con ngựa xe người, thiên tử nhiều nhất bất quá như vậy mấy cái. Này đúng lúc là vương thị lần trước bị dọa đến duyên cớ, nói, phu nhân, hay là đại tiểu thư thật là không có khả năng. Liêu thị cán định, như thế nào khả năng? kia vài vị đại nhân vật, hoặc là hàng năm không thấy nhân ảnh, không hỏi thế sự đã lâu cao nhân, hoặc là như đông lăng đế quân như vậy kim khu ngọc thể, đã là hoàng thân quý thích, như thế nào đi đến loại địa phương kia. Lúc trước đem hoa tịch nhan ném tới kia điều không sinh chứng địa phương, chính là vì tránh cho hoa tịch nhan mẫu tử kết bạn đến quý nhân lịch tập kinh đô. Liêu thị làm người đỡ chính mình đứng dậy, phân phó vương thị, đại thiếu gia đến học đường nghiệm thư đi, phái người đi đem hắn tiếp trở về. Lao ra có người đi thông chi không có. Trương Phúc ở cửa nhận được báo tin lúc sau đã là đến thư phòng thông chi lão gia. Hoa Tịch Nhan cùng Nhi Tử đi vào Hoa phủ. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Hoa Tịch Nhan phát hiện tùy chính mình lần đầu tiên đi ra ở nông thôn Nhi Tử đối mặt xa hoa Hoa phủ đình viện, tiểu bước mại đến Thong Doanh Chấn Định, thần sắc bình tĩnh trầm tĩnh. Một mục, mục Nhi Tử nên sẽ không thật bị bệnh đi, lặp đi lặp lại nhiều lần hành vi cử chỉ làm nàng cảm giác giống thay đổi cá nhân. Lê Đông Ngọc cuống quýt đổi khẩu khí nâng lên Tiểu Nhan. học hoa mục dung hướng nàng ngây ngô mà lộ ra tiểu bạch nha cười cho bọn hắn mẫu tử dẫn đường hoa phủ quản gia trường phúc trong mắt đứa nhỏ này cho dù là ngây ngô miệng cười đều cực kỳ dễ coi xinh đẹp đến không thể tưởng tượng tiểu nhan cả người không thể bỏ qua khí chất, có thể làm người xem mắt bị mù thật là đến không được như vậy một cái khả năng hoa ra từ trước tới nay lớn lên nhất đẹp mắt hải tử nếu bị liêu thị nhìn thấy nói trường phúc nắm lại đều thế đứa nhỏ này lo lắng đi đến chính đường Trường Phúc đi vào bẩm báo, lao ra, phu nhân, đại tiểu thư cùng tiểu tiểu thiếu gia tới. Làm cho bọn họ vào đi. Liêu thị nói. Hoa tịch nhan tay rắc nhi tử tay nhỏ, bước vào chính đường. Thấy cao tòa thượng, bên trái ngồi liêu thị, sơ cao búi tóc, xuyên chính là đá quý thanh dệt bạc hoa mẫu đơn sam, Bên cạnh tam trương ghế dựa, theo thứ tự ngồi ba vị tiểu thư, váy háo diễm lệ, phấn trang ngọc xây. Phía bên phải mặt khác tam đem ghế dựa, ngồi chính là hoa chính kha ba cái tiếp. Đồng dạng. ở hoa tịch nhan mẫu tử tiến vào thời điểm đường thượng mọi người ánh mắt rơi xuống bọn họ mẫu tử trên người thấy một lớn một nhỏ quần áo đơn sơ đến lại là cùng kia ở nông thôn thổ dân không sai biệt lắm ba vị tiểu thư giơ lên khăn theo che giấu hướng lên trên hơi kiểu cái miệng nhỏ nhưng không cần bao lâu thấy bình phàm quần áo hoàn toàn không thể mạt sắt rất kia trường cử thế vô song tiểu nhan khi liễu thị ánh mắt xét qua một đạo lợi quang còn lại người lưu di nương nghĩ sao nói vậy thang ra năm đó kia hài tử giống như không phải này phúc bề ngoài năm đó hoa tịch nhan đem hải tử sinh ra tới sau không ngừng lưu di nương gặp qua liễu thị tự mình xác nhận quá là cái lớn lên cùng hoa tịch nhan xấu xẻo giống nhau lại khó coi bất quá hải tử không tưởng 6 năm sau cư nhiên tiểu hải tử diện mạo đã xảy ra càn khôn đại rời đi phía bên phải cao ghế nghiêng ngồi hoa chính kha vốn là nhàm chán đến cực điểm chờ đến nữ nhi mang hắn tiểu cháu ngoại tiến vào sau chưa từng gặp qua như thế yêu diễm tiểu nhan làm hắn ánh mắt sáng ngời ngồi thẳng lên liêu thị thấy thế lập tức cấp vương thị cái ánh mắt tiểu thiếu gia lần đầu tiên trở về phải cho trưởng bối kính trả hai bốn chính mình nhi tử có thể không biết bắt trà bương đi lên cộng một hai ba bốn năm sáu bảy tám tương đương toàn trường ngồi người đều phải kính trả anh tuấn tiểu mi hơi ninh tiếp tề ánh mắt xẹt qua liếu thị nhan này nữ tử là hoa thục nhi mẫu thân như thế nào xem đều là cá mẹ một lứa may đẹp tà phi hoa tịch nhan ánh mắt dừng ở nhi tử tiểu nhan thượng So với bốn phía hoa phủ đám kia xài lang, nhi tử hôm nay biểu hiện làm nàng lau mắt mà nhìn. Một mục, mục, đi lên kính trà, làm sai không quan trọng, mẫu thân ở phía sau nhìn ngươi. Hoa tịch nhan mật ngữ chuyển tới, lê đông ngọc tiểu mi một trọn tính cái trà, mặc kệ lao vu bà muốn làm cái gì, hắn thiên hạ này đệ nhất công tử sao lại sợ. Nhi tử thong thả ung dung đi phía trước đi, cẳng chân mại đến có chút vận luật, đi bước một, ổn trọng lại ưu nhã, lại là thẳng tắp mà đi, vạt áo phiêu phiêu, tuấn giật hoa mỹ. Hoa tịch nhan trong mắt nhìn này tiểu bóng dáng, hiện lên một đạo không dễ làm người phát hiện lưu quang. Lê Đông Ngọc đi tới Hoa Chính Kha trước mặt, trước cấp Hoa Chính Kha kính trà. Hai chỉ tay nhỏ đem chỉ so tay nhỏ đại bát trà đoan đến đoan đoan chính chính, làm người lại lần nữa trước mắt sáng ngời. Hoa Chính Kha tiếp nhận bát trà khi nhịn không được muốn cười, bị liêu thị sử lại đây một ánh mắt, khụ khụ hai tiếng, túc khởi gương mặt tiếp nhận bát trà, hành đi, cho ngươi bà ngoại kính trà đi. Tiểu thân mình dịch tới rồi liêu thị phía trước. Tiếp nhận Vương Thị truyền đạt bát trà đưa cho Liêu Thị. Liêu Thị đôi tay rối lại đây tiếp thời điểm, đột nhiên, kia chén ở hai đôi tay trung gian thất bại, mắt thấy muốn rơi xuống đất, Liêu Thị con ngươi nhíu lại, chân rối đi ra ngoài, chờ kia bát trà rơi xuống khi nước trà bắt chính mình một thân. Kết quả, nàng chân là rối đi ra ngoài, lại rối quá cao, mùi chân vừa vặn đá chúng rơi xuống bát trà. A. Bát trà ở giữa không trung sẹt qua một đạo xinh đẹp hình cung lúc sau, đảo lại che đến hoa chính kha trên đầu. Màu vàng đất nước trà, xôn xao, bắn hoa chính kha đầy đầu đầy cổ, cha hoa di vũ hoa mưa bụi hoa thư duyệt vội gọi, lao ra, ba cái thiếp cấp đều, hoa chính kha đỉnh đầu đảo khấu bắt trà, phanh đánh đến cái bàn tả hữu lay động, ai làm, lưu di nương dơ lên khăn lập tức cho hắn mắt thượng nước trà lau sạch, lao ra, mới vừa, tiểu thiếu gia cấp phu nhân kính trà, thượng câu nói xong hạ câu lại không biết như thế nào tiếp, hoa chính kha nơi nào sẽ không biết vừa rồi phát sinh sự. Hắn chính trực liền nhìn một màn này, hiện tại mắt dừng ở liêu thị vươn tới chưa kịp thu hồi đi chân. Vương thị làm bộ túi đầu lau nhà thượng nước trà, thuận đường ở liêu thị góc váy thượng kéo kéo. Liêu thị hoảng nhiên thu hồi chân, dùng một đôi ăn người ánh mắt nhìn quỷ gối chính mình phía trước Lê Đông Ngọc, là này tiểu hài tử dở trò quỷ sao. Không, không có khả năng. Đứa nhỏ này lúc sinh ra, thỉnh thuật sĩ xem qua, hòa giải hắn nương giống nhau là cái phế vật. Hơn nữa, liêu thị tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên Cùng hoa chính kha đồng dạng một ba chụp ở trên bàn, tịch nhan, ngươi như thế nào giáo ngươi nhi tử. liền ly trà đều không thể đoan hảo sao. Cùng với liêu thị những lời này, trong sân không khí lập tức thay đổi. Mấy cái thiếp, giống Lưu di nương, đều có chút đáng thương mà nhìn hoa tịch nhan mẫu tử. Hoa di vũ hoa mưa bùi hoa thư duyệt, lại đều mi miệng cười khai một lần nữa ngồi xuống. Có trò hay nhìn, liêu thị làm diễn chưa từng có thua quá. Nói là trước mắt bao người, nhưng nơi này, ai có thể không nghe liêu thị Đại gia kết phường lên có thể đem hắc nói thành bạch, làm hoa tịch nhan mẫu tử không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể ăn mệt. Tiểu mi nhăn chặt, này lao vu bà thật là lao vu bà. Nâng lên tiểu nhan, vừa muốn theo lý đấu tranh khi, tiểu đầu vai bị hoa tịch nhan tay đè lại, tiếp theo, ấm áp tay viện khởi hắn quỷ tiểu thân mình. Cha, mẫu thân nói chính là, nhưng ta trời sinh đần độn mẫu thân không phải không biết, cha có thể hay không làm mấy cái muội muội ở chỗ này giúp ta giáo mộc mộc như thế nào kính trả. Hoa tịch nhan lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Ân. Hoa chính Kha ngồi xuống, cùng liêu thị lẫn nhau đối thượng mắt, vốn chính là phải cho đôi mẹ con này một cái ra vai phủ đầu, vừa lúc là một cơ hội. Vì thế đối với mặt khác mấy cái nữ nhi, các ngươi mấy cái, ai đi lên cho các ngươi mẫu thân kính ly trả. Tam tỷ mội như là cho nhau nhún nhường hạ, hoa di vũ vội vã trước vỏng ra, đoan quá bắt trả, hướng hoa tịch nhan mẫu tử vặn vẹo vòng eo, tiểu thiếu ra, hảo hảo nhìn, nên như thế nào làm Tiếp theo đi đến liêu thị trước mặt, quy xuống, cử chén, mẫu thân, thỉnh uống trà. Liêu thị ung dung trầm ổn vươn đôi tay, muốn tiếp nhận thời điểm, đôi tay đột nhiên run lên, bắt trà từ hai người trung gian không gian hạ xuống. Từ là, hai mẹ con đều vội vội vàng vàng cứu giúp rơi xuống bắt trà, bốn tay luống cuống tay chân chi gian, ai cũng thấy không rõ chuyện như thế nào khi, bắt trà lại là đột nhiên hướng lên trên ném đi, xinh đẹp hình cung bay qua mọi người đỉnh đầu. Hoa chính kha lúc này biết muốn lué. Chính là đương hắn vọt đến ghế dựa ngoại khi, bắt trà vẫn là ở giữa hắn đỉnh đầu. a giữa sân mọi người thét trói thai. Hoa di vũ toàn thân sát run. Hoa tịch nhan đối với lại bị nước trà sái đầy đầu đẩy cổ hoa chính kha nói, mục mục, thấy rõ ràng ngươi gì ba như thế nào làm sao. Nhớ rõ, ngươi ông ngoại nói, về sau kính trà muốn học ngươi gì ba. Đã biết, nương, về sau ta kính trà khẳng định học tam di nương. Tiểu mắt nóng lòng muốn thử, biết định là chính mình phúc hắc mâu thân đạo diễn diễn. Quét về phía giữa sân những người khác, hiện tại, ta nên hướng ai kính trả. Mấy cái di nương một lui hai lui, lui hướng cửa, người mấy cái gì trước. Hai cái hoa ra tiểu thư một khối lui, trưởng bối ưu tiên. Liêu thị nhéo khăn đứng ở hoa chính kha bên cạnh, xem cũng không dám xem hoa chính kha sắc mặt. Hoa chính kha nổi giận đùng đùng ngồi xuống, các ngươi toàn bộ cho ta ngồi xuống. Không ai dám ngồi, sợ bị kính trả. Lúc này, Long Nhãn vội vàng về trước tới báo tin, nhập môn tức khóc thiên thưởng địa mạc đều, lào ra. Phu nhân, không hảo, nhị tiểu thư phá tướng. Cái gì? Hoa chính kha cùng liễu thị đồng thời cả kinh, khẩn tiếp, vội vội vàng vàng một đám người đều đi ra ngoài. Thấy không có những người khác, trường phúc từ bên cạnh cửa lưu tiến vào đối hoa tịch nhan cúc cái cung. Đại tiểu thư, một đường lặn lội đường xa định là mệt mỏi, vất vả đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra. Tiểu nhân lãnh đại tiểu thư đến phòng nghỉ ngơi. Bởi vì đối qua khứ ký ức không phải thực rõ ràng. Hoa tịch nhan đối cái này quản gia trường phúc cấn tượng đồng dạng không thâm, chính là, trường phúc ánh mắt biểu lộ thiện ý, nàng thu được, liền mang theo nhi tử tùy trường phúc đi. Trường phúc đem nàng lánh tới rồi Linh Túc Cát, nói, đây là đại tiểu thư rời đi trước trụ phòng ở, lao thái quân phân phó qua, làm ta đúng giờ lại đây quét tước, để đại tiểu thư trở về trụ khi tùy thời có thể ở. Là nãi nãi người. Hoa tịch nhan mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, đi vào bên trong, thấy phòng sáng ngời sạch sẽ, bình hoa cắm hoa tươi Trường Phúc giúp bọn hắn kéo lên môn, lui đi ra ngoài. Dối người, ở trên thuyền ngủ gật khi đều không có có thể ngủ ngon, hoa tịch nhan ngồi ở trên giường, vô vô trên giường chăn, đối nhi tử nói, tới, một một, cởi dày, ngủ mộ một giấc lại nói. Muốn cùng nàng một khối ngủ. Trắng non tiểu nhan bỗng nhiên đỏ một tầng. Một một, người trước kia không phải đều có lấy muốn cùng nương ngủ sao? Mày đẹp trọn trọn. Kia tiểu tử đều là cùng hắn nương ngủ một cái giường a cũng là... cái nào hai tử bất hòa là nương cùng nhau ngủ lê đông ngọc căng ra đầu đi qua đi nằm đến trên giường bên cạnh thực mo hoa tịch nhan nằm xuống dựa vào hảo gần tất cả đều là nàng khí vị ấm áp ấm áp nương hương vị Ôn nu tay giúp hắn đắp lên tầng chăn mỏng mềm nhẹ mà chuột vua hắn tiểu bối một mục, mục bối tam tử kinh cấp nương nghe một chút không có hoài nghi tiểu giọng nói thanh thanh lúc sau như lưu mà bối nói nhân chi sơ tính bản thiện tính tương cận tập tương viễn cậu không giáo Tính mãi rời. Tú lệ mắt hạnh ở Nhi tử thấy không rõ địa phương, mị thành điều phùng Nhi, chính mình Nhi tử, nàng có thể không biết sao. Hai năm một mục đến Hoàng Cung. Trong đó một cái nghi hoặc, lại là hoa tịch nhan không nghĩ ra. Thân là hiện đại người, nàng rõ ràng này giữa người với người dung mạo, nếu không có nửa điểm quan hệ, không có khả năng trăm phần trăm tương tự. Chẳng lẽ là chính mình đa tâm? Hoa thục Nhi bị đưa về đến chính mình khuê cắt. Hoa chính kha làm người đi thỉnh ngựa y y hề liêu thị đau lòng mà cầm khăn trà lao hoa thục nhi cái chán vết máu, nghĩ đến nữ nhi nếu phá tướng đem tạo thành tương không phải là nhỏ hậu quả, trong lòng xấu hổ và giận dữ thù giận, trong tay khăn rảo thành một đoàn tạp tới rồi quý long nhãn chờ nha hoàn trên đầu, hoáng, hảo hảo một người, các người như thế nào xem. Phu nhân, nô tỳ đáng chết. Long nhãn đám người run bần bật, khái đầu, lại không biết như thế nào giải thích, bởi vì ai cũng không biết hoa thục nhi như thế nào con ngã. Hoa Thục Nhi vươn tay đột nhiên bắt lấy liêu thị tay, tê nương. Thục Nhi, ngươi nhịn một chút, cha ngươi làm người đi thỉnh thái y để. Liêu thị đau lòng nói. Nương, đại tỷ đã trở lại, ngươi biết không? Nghe nữ nhi như vậy vừa nói, chẳng phải là hoa Thục Nhi ở trên đường gặp được hoa Tịch nhan, liêu thị mày nhăn chặt, thanh âm phóng thấp, Thục Nhi, ngươi là tưởng nói, là nàng đem ngươi biến thành như vậy. Hoa Thục Nhi gật gật đầu, dọc theo đường đi nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này khả năng. Không duyên cớ này một quăng ngã quá ly kỳ. Hơn nữa phóng nhãn trong kinh thành đầu thử hỏi có ai dám cố ý cùng nàng Hoa Thuộc Nhi cùng Hoa ra là địch. Liêu thị từ Hoa Thuộc Nhi trong miệng biết được trải qua nghĩ đến chính mình mới vừa ở chính đường phát sinh hết thảy giống nhau là không thể tưởng tượng. Nhưng là này Hoa Tịch Nhan là phế vật lại lạ như thế nào làm được? Lỗ Thái Y Ý Thỉnh người hầu vén rèm lên manh khẽ nhúc nhích một cái hạc phát đồng nhan người mặc quan phục lao nhân đi vào nhà ở. phía sau theo sát cái sách theo hỏng thuốc tiểu dự đồng lỗ thái y thì hướng liêu thị cùng hoa chính kha thỉnh an cất bước đi đến hoa thục nhi mép dưỡng kiểm tra rồi hạ miệng vết thương ở nhìn đến trên trán thương chỗ vết nứt trường lại lại khi bạch mi nhăn chặn hướng hoa chính kha cùng liêu thị bẩm báo nhị tiểu thư này thường, nếu chị không hết khả năng muốn lưu sẹo. hoa thục nhi khó thở ngắn ngủi liêu thị cho nàng vỗ ngực đối thái y hễ vội la lên muốn nhiều ít bạc đều không có vấn đề nàng là hiền vương thái tử phi nếu yêu cầu linh chi nhân sâm tiến cung lấy đó là lỗ thái ý nghĩa nghe xong lời này nào dám chậm trễ chấp khởi hoa thục nhi thủ đoạn nghiêm túc đem mạch lại làm dược đồng lấy bút mực viết phương thuốc hoa chính kha từ trong phòng đi ra thấy trường phúc xuyên qua môn vậy vây tay trường phúc đi đến hắn bên cạnh nói đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đều dàn xếp hảo nói xong nhìn nhìn hắn biểu tình hoa chính kha không có nói nơi nào không tốt ừ một tiếng đi phía trước đi rồi liêu thị từ cửa sổ xem hắn chậm rãi tránh ra bóng dáng ánh mắt hú ám gọi tới vương thị dựa theo vốn có kế hoạch làm vương thị cả kinh nhanh chóng túi đầu thanh sơn vần quanh đại màu đen đỉnh núi ở thức tha thướt tha đám mây trùng tầng trùng điệp điệp mông lung tựa mộng tựa huyễn côn luân bị dự vì cửu châu bên trong gần với thần nhất giới tiên cảnh bảo địa lệ thuộc đông lăng quốc núi non bên trong một cái quốc lộ mãi đi thông đông lăng quốc kinh đô thần đạo này nói khoan dung bốn thất xe ngựa to cùng nhau tịnh tiến xuyên qua dãy núi bên hông không cần từ chân núi đến ngọn núi lại xoay quanh mà xuống lê dân ba Thánh, tự nhiên không thể từ thần đạo trải qua chỉ có đông lăng quốc hoàng thất nhưng tại đây nói tới đi tự nhiên tại đây giống như tiên cảnh địa phương bốn thất ngàn dặm câu lôi kéo xe ngựa to lấy một chỉ ngàn dặm thần tốc xuyên qua thần đạo trước sau ám vệ gần trăm đều là thanh y để giả dạng đến cửa thành khi lại có ngự lâm quân gia tới gia nhập hộ vệ minh mông quần quận trong đội ngũ làm trước cùng sau thốc xe ngựa to bên trong lại chỉ có một cái hài tử khò khè khò khè tiếng ấy, hoàn toàn là không hề sở rắc bên ngoài đến tuột cùng đều đã xảy ra cái gì. Móng vuốt nhỏ như múa ba lê diễn viên độc lập với tơ vàng điều giá thượng tiểu Bạch Lộ, nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng thiên tuế trở về, là thái giám ở tuyên báo, điều đầu vai hướng về phía nằm ở giường thượng tiểu hài tử. Thấy hài tử đánh ra tới tiếng ngáy văn phong bất động, Bạch Vũ trụt đánh hai hạ, bay đến hoa mục dung trên đỉnh đầu, sắp nhọn điểu miệng ở phấn điêu ngọc trác tiểu nhan thượng gõ. Nini Ta muốn đi ngủ. Bị nhiều giấc ngủ hoa một dùng, bực bội thực, giơ lên hai chỉ tay nhỏ cùng tiểu bạch lộ đánh nhau. Tiểu bạch lộ giống nhau bị tức giận đến quá sức. Đứa nhỏ này là heo sao. Ở trên đường, trừ bỏ ăn chính là ngủ, trừ bỏ ngủ chính là ăn. Nhất tức giận chính là, thế nhưng đem nó này cao quý Mỹ lệ chim chóc, sai trở thành kia chỉ lại phì lại khó coi tiểu chư. Cùng nhà mình cao quý tiểu chủ tử, kém xa. Điều miệng tận hết sức lực mổ tới rồi chảy nước miếng tiểu khoe môi. nóng dắt một đạo đau làm hoa mục dung lăn long lóc từ trên giường xoay người ngồi dậy mở to mở to ngông lung đôi mắt nhỏ muốn ăn cơm sao tiểu tử này trừ bỏ ăn sẽ làm cái gì điều miệng hướng hắn trên đỉnh đầu gõ mau tỉnh lại ngươi đây là muốn giả dạng làm nhà ta tiểu chủ tử nếu là lòi làm sao bây giờ hoa mục dung có lẽ ngay từ đầu sẽ sợ hai vấn đề này chính là đương hắn cơi tiểu bạch mã tới rồi hoa khê thành đông cửa thành tiếp theo bị di động đến này tòa xe ngựa to thượng sau cơ bản không có người tới quản hắn Tuy rằng, so với cùng nương ở một khối khi muốn thoải mái nhiều, cơm tới ruôi tay, kêu một tiếng, muốn ăn cái gì lập tức có người đưa tới, muốn ngủ liền ngủ, không có nương cả ngày đốc xúc hắn đọc sách, chính là, sẽ không ảnh hưởng hắn đối mẫu thân tình cảm chân thành. Ta chỉ cần bắt được vương mẫu đảo tiên cùng nhân sống quả, cho ta mẫu thân đóng gói, lập tức trở về. Biên nói, tay áo biên mạt mạt khỏe miệng nước miếng, sờ sơ cái bụng, có ăn không có. Còn ăn, này đều đến hoàng cung. Vì nhắc nhở này mơ hồ chỉ biết ăn tiểu tham ăn, tiểu bạch lộ bay đến bên cửa sổ, dùng điểu miệng khơi vào màn xe. Cửa sổ bên ngoài mênh mông vô vào nhà, phiêu phủ ở trong mây, trông về phía xa là tú lệ dây núi, to lớn kỳ quan, làm hoa mục dung mở to cái miệng nhỏ, hắn đây là đến cái gì địa phương. Giống như mẫu thân nói quá hư kỳ cảnh. Xe ngựa ngừng lại, dịch phong ở bên ngoài nói, tiểu chủ tử, về đến nhà. Màn xe, bị tay xúc lên, đều ở xin đợi tiểu hoàng tử xuống xe. Tiểu nhất hầu lặc như là rốt cuộc đã biết khẩn trường, chậm gì gì mà bò hạ giường, mặc vào ánh vàng rực rỡ tiểu long đầu đủng. lắc lư từ xe ngựa to đi ra. Thái tử Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế thật lớn tiếng gầm, vang vọng cửu tiêu ở ngoài đồng thời là làm hoa mục dung lui một bước, hai chỉ tay nhỏ chạy nhanh nắm lấy xe ngựa cây cột, đưa mắt có thể đạt được chỉ thấy mấy trăm cung nhân quỳ lệ ở ngọc thạch lát mặt đất, nơi xa Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, chân bóng như gương ngọc lan, sinh động như thật vàng rực mặt thú. Màu hắn ly đầu, xa hoa lộng lẫy, đáp ứng không xuể. Thái tử điện hạ. Hai cái cung nhân, nâng ghế nhỏ, phóng tới xe ngựa biên. Tiểu bạch lộ bay đến hắn tiểu trên vai, biểu miệng mổ hạ hắn tóc mai, mau xuống xe, thất thần làm cái gì. Tiểu tử này không phải xem trận tròn mắt đi. Tiểu mục mục tuyệt đối là xem trận tròn mắt. Biết kia tiểu tử giàu có, nhưng trăm triệu không nghĩ tới lại là giàu có đến nước này. Hắn tiểu mục mục chỉ là cái bình dân tiểu tử, chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ có trang phú một ngày lại có mẫu thân đã dạy hắn đầu ngóc mới trang phú muốn giảng nghèo hai sáu hắn cha hoa mục dung dẫm lên ghế nhỏ đi xuống tới thấy đầy đất quỷ cung nhân không núp ních hắn nhìn cũng không biết như thế nào cho phải vì thế vòng qua cung nhân ngoại vòng đi phía trước hành này ngược lại làm sở hữu cung nhân lòng mang thấp thoáng tưởng thái tử điện hạ chẳng lẽ là trở về tâm tình không tốt cố ý làm mọi người đều quỷ. đi tới cuối cùng hoa mục dung không biết hướng nơi nào chạy quay đầu lại đối gần đây quỳ một cái tiểu thái dám nói Ta muốn ăn biển sâu long ngư, vương mẫu đảo tiên, nhân sống quả. Tiểu thái giám thân thể đánh một cái cơ linh, đứng lên, hồi bẩm nói, thái tử điện hạ chính là trong bụng đói khác, ly bữa tối thượng sớm, nô tài đi ngự thiện phòng làm này chuẩn bị điểm tâm. Điểm tâm là không tồi, trên đường bọn họ cung cấp điểm tâm, đều là hắn chưa bao giờ ăn qua mỹ vị. Chính là, hắn tới nơi này, là vì ăn kia tiểu tử nói thiên hạ thế gian ăn không đến mỹ thực. Hiện tại đều đến kia tiểu tử ra, tiểu thái giám đều tránh mà không đáp hay là kia tiểu tử là lừa hắn hai điều tiểu mày liêu hướng trung gian thu nạp bài trừ một tia không vui non nớt giọng trẻ con bí mật mang theo nồng đậm uy tín ta nói ta muốn ăn chính là biển sâu long ngư vương mẫu đào tiên nhân sâm quả ngươi đều không có nghe rõ lời nói của ta sao bạch vũ thu hồi che lại điều miệng ngừng ở giữa không trung tiểu bạch lộ nhìn xuống phía dưới hoa mục dung tiểu nhan âm thầm sinh kinh đứa nhỏ này cư nhiên có như vậy mặt khác một mặt tiểu mày chỉ cần hơi hơi vừa động tức là không nghiêm mà uy cực kỳ giống hắn tiểu chủ tử, thuyết minh lớn lên giống nhau, như lúc không phải không có tác dụng. Tiểu thái giám sợ tới mức đã là hoang mang rối loạn hai cái đầu gối rơi xuống đất, dập đầu nói: điện hạ tha mạng, nô tài sai rồi, nô tài biết sai rồi. Trương Công Công là trưởng quản thái tử điện thái giám tổng quản, lúc này thấy tiểu chủ tử sinh khí, từ trước mặt quỳ trên mặt đất lên, đi đến hoa mục dung trước mặt, túi mình vái chào, tiểu chủ tử, này biển sâu long ngư là mùa đông đồ bổ, nếu mùa hạ dùng nói. Sẽ dương khí quá thịnh, xuất hiện huyết nhiệt, nặng thì xuất huyết hiện tượng. Thái y hệ viện có lệnh không được ở mùa đông bên ngoài mùa sử dụng. Đến nỗi này vương mẫu đảo tiên cùng nhân sống quả, năm nay cũng không đến thu thập thời tiết, kho hàng có lời nói, cũng là ở Thái Hậu Nương Nương trong điện bảo tồn, giống nhau đều là tiến cống cho Thái Hậu Nương Nương. Nếu tiểu chủ tử muốn ăn nói, nô tài làm người đến Vĩnh Thọ cung báo cáo. Hoa mục dung khí tới rồi. Này mấy cái đồ vật như thế phiền thoái. kia tiểu tử lại chưa bao giờ có cùng hắn đề qua, nay không rõ rành rành muốn hố hắn sao. Mặc kệ, hắn hiện tại một hai phải được đến này tam dạng đồ vật không thể, muốn mang về cho hắn nương mỹ dung dùng. Ta muốn ăn, tam dạng đều phải, mặc kệ như thế nào, các ngươi thế nào cũng phải đem chúng nó cho ta tìm tới. Dứt lời, thở phì phì quăng tay háo, đi phía trước đi rồi. Quỳ trên mặt đất các cung nhân hai mặt nhìn nhau, ở bọn họ trong mắt, tiểu chủ tử trở về giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân. Luận dĩ vãng, lê đông ngọc là đối ăn nhất không có hứng thú tôn trọng trà xanh đạm cơm dưỡng sinh chi đạo những cái đó biển sâu long ngư nhân sâm quả vương mẫu đào tiên trước kia đoan đến thái tử điện thời điểm lê đông ngọc nhiều nhất ở mọi người khuyên phục dưới tốt xấu bán cái mặt mui tiểu nếm một ngụm, cũng liền một ngụm. điện hạ đây là xảy ra chuyện gì dịch phong đâu trương công công hỏi hộ tống thái tử trở về người trương công công dịch phong mới vừa là bị chuồng ngựa người kêu đi rồi giống như tiểu chủ tử tiểu bạch mã bị bệnh Qua lại chụp đánh cánh tiểu bạch lộ, là biết tiểu bạch mã là xảy ra chuyện gì. Tiểu bạch mã là được tương tư bệnh cùng bị chọc tức. Trên đường nhiều lần nhắc nhở những cái đó hộ vệ tiểu chủ tử thay đổi cá nhân, nhưng là không có người nghe hiểu được cũng liền không tin nó mã ngữ. Hơn nữa tiểu bạch mã cũng khí, khí Lê Đông Ngọc diễn kịch bất hòa nó trước thông thông khí, hại đến nó bị kia vụng về hài tử kỵ, lao không thói quen. Lê Đông Ngọc bản thân có lẽ không phải cái nuông chiều từ bé chủ nhân, chính là dưỡng sủng vật con ngựa trắng. tất cả đều là một đám tiểu quý bệnh. hoa mục dung một người đi phía trước đi, thấy tiểu bạch lộ bất quá tới giúp hắn dẫn đường, cầm lấy dao huấn ni ni miệng lưỡi kêu lên, ngươi lại bất quá tới, ta đem ngươi nương ăn. tiểu tử này càng ngày càng làm cản, thật tưởng nó chủ tử. tiểu bạch lộ lao xuống qua đi, điều miệng ở hắn trên đỉnh đầu mổ hai hạ, lại chụp đánh mở ra, nệ tránh hắn huy đánh tay nhỏ về phía trước phi, điều miệng chụp đánh khai tiểu chủ tử phòng ngủ chính. hoa mục dung thở phì phì đuổi theo chim nhỏ bước qua ngạch cửa phóng nhãn trong phòng đầu bình phong bác cổ giá ngăn cách mấy cái không gian đan sen có hứng thú tiểu ngoạn ý nhi rực rỡ muôn màu một đường đi đến nơi này trên mặt đất phô tất cả đều là ngọc thạch giống như ngọc là thực giá rẻ đồ vật dường như hoa Mộc dung không biết đông lăng quốc thừa thãi ngọc thạch làm đông lăng quốc hoàng cung đầy đất phô ngọc thạch cũng không kỳ quái chỉ cảm thấy lê đông ngọc ra xa xỉ đến quá mức làm hắn đứng ở chỗ này đều lao không được tự nhiên Hai cái tiểu thái giám tùy theo tiến vào, tay phủng thái tử thường phục, là phải vì tiểu thái tử thay quần áo. Thấy hai đôi tay muốn cởi bỏ hắn quần áo, hoa mục dung liên tục lui về phía sau, ôm lấy chính mình tiểu ngực đều, không cần, không cần. Hắn Mỹ Mỹ thân thể, từ trước đến nay chỉ có mẫu thân có thể xem. Hai cái tiểu thái giám đành phải đem thường phục đặt ở trên giường, trước tiên lui đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, đối canh giữ ở ngoài cửa trương công công nói, trương công công, tiểu chủ tử hình như là bị bệnh. đều không cho chúng ta tiếp cận chẳng lẽ thật là bị bệnh chủ tử trở về đều là không thể tưởng tượng nôn hành cử chỉ không thể không làm người kham ưu. trương công công cân nhắc cùng phía dưới thái giám phân phó các ngươi ở chỗ này thủ chủ tử chủ tử có gì phân phó các ngươi đều trước đáp ứng ta đi tranh vĩnh ninh điện vĩnh ninh điện là đông lăng đế quân lê tử mặc xử lý chính vụ tiếp kiến đại thần học tập cùng nghỉ ngơi cung điện làm đế quân lê tử mặc có đế hoàng tẩm cung nguyện thất điện chỉ là kia địa phương từ hoàng hậu chết đi lúc sau lê tử mặc không có lại bước vào nơi đó một bước an trụ ngủ tất cả đều dọn tới rồi vĩnh linh điện bởi vì trở về thời điểm có việc vong điểm đường xa cùng nhi tử tách ra đi rồi một con đường khác kết quả lại so với nhi tử ngựa xe trước đến một bước đến kinh đô khi trở về các bộ đại thần đã là đều ở chính sảnh chờ hắn rời đi bất quá nửa cái tháng sau sổ con chất đầy thư đài lê tử mặc ngồi ở trên ngự tòa nghe kia lại bộ đại thần cùng nội các mô đại học sĩ vì một cái hạt mẹ đại chuyện này tranh chấp dối rắm nửa ngày cái chán gân xanh thẳng ngày. vân trần cảnh ngồi ở tây thính ngón tay nhéo chỉ bao đến là nước hấp dẫn sủi cảo ném vào trong miệng trái cây nhập bụng quả thật thoải mái lại tay bưng trà chén nhấm nháp có thanh tuyển thạch thượng lưu xương long nhãn giếng chảy xuống tới nước suối phao ra tới hương trà tấm tắc thầm than vẫn là hắn thông minh không có vội vã trở về bằng không hắn lúc này tám phần muốn biến thành trước mắt lê tử mặc giống nhau như lúc. Nói được bay từ tung nước miếng, thậm chí hai chỉ cổ tay háo đều mau lôi kéo lên hai vị đại thần, chung quy không có có thể thân là thần tử tự giác, không biết săn sóc hoàng đế. Chờ đợi bọn họ, chỉ có thể là, lê tử mặc đạm đến mức tận cùng một câu, ta xem, không phải hắn có nên hay không bị triệt, mà là hai người các ngươi nên bị triệt. Một mảnh chết cứng không khí lúc sau, một cổ lạnh lùng gió lạnh như là đao thổi qua cổ, mọi người đồng thời quỳ xuống, thần tử đang chết, đế quân vạn phúc, đế quân vạn thọ như cương. Hai mấy cái thần tử lồng lộng run run lui đi ra ngoài trương công công tử chờ cảnh cửa đi vào tới quỳ xuống hành lễ đế quân văn phúc tiểu chủ tử đã trở lại sao vân trần cảnh trước hợp phiên cốt hỏi tiểu chủ tử ở phòng nghỉ ngơi trương công công đáp vân trần cảnh vừa nghe lời này đứng dậy muốn hướng thái tử cung điện trương công công thấy hắn bóng dáng đến khẩu muốn nói nói nhi ở trên môi do dự không có thể nói xuất khẩu lê tử mặc lưu ý tới rồi trương công công biểu tình nghỉ ngơi xem sổ quan tâm trương công công thấy hắn cũng đi ra ngoài đi theo bọn họ hai cái mặt sau nhắm mắt theo đuôi tiểu tâm cẩn thận thái tử cung quảng dương trong điện hoa mục dung nhìn tiểu thái dám nhóm trình lên tới điểm tâm cộng ba cái bạch sứ cái đĩa ngự thiện phòng đồ vật làm được tinh tế nhỏ sinh lại là biết lê đông ngọc không mừng chắc bụng tập tính mỗi cái cái đĩa chỉ thả không đến tam khối điểm tâm phân biệt là như ý bánh hoa mai hương bánh bí đao thủy tinh sủi cảo cuối cùng trình lên chính là một chén thanh đạm đến cực điểm bích ngạch cháo như thế một chút đồ vật Không nói so với hắn ở trên đường ăn muốn thiếu, căn bản không đủ một lần có thể nuốt hai mươi mấy chén mì đại dạ dày vương tắc cái răng. Tiểu may như vậy cấp sầu, các ngươi đây là tưởng đói chết ta sao? Tiểu thái dám nhóm kinh ngạc có thửa, đồng thời quỳ xuống kêu, nô tài không dám. Con ngươi hướng bốn phía bắc cổ giá thượng bích tỉ bảo ngọc các loại vật trang trí xẹt qua một lần, tiểu may lại sầu ba phần, kia tiểu tử có phải hay không có tự ngược chứng, trong nhà giàu đến chảy mỡ, lại chỉ có giống khất cái dạ dày lượng. Mặc kệ. Kia tiểu tử muốn tự ngược, không thể đại biểu hắn. Hắn đến nơi đây chính là vì lừa ăn lừa uống tới. Ta muốn năm chén sủi cảo. Vì tránh cho nhất cử kinh hách đến này đó tiểu thái giám, hoa mục dung dơ lên 5 cái đầu ngón tay. Nhưng này đã đem tiểu thái giám nhóm sợ tới mức quá sức. Mà trương công công muốn bọn họ trước hết cần nghe theo tiểu chủ tử. Đành phải căng ra đầu mệnh lệnh ngự thiện phòng chuẩn bị 5 chén sủi cảo. Vân Trần Cảnh đem phiến bính hướng trong lòng bàn tay gõ, ánh mắt tà phi, tâm tình rất tốt. Chưa cưới vợ sinh con hắn, lại là đối tiểu hài tử nhất cảm thấy hứng thú. Một đường liền cùng Lê Tử mặc bắt chuyện lên nói, Tiểu Ngọc, ngươi không cần lo cho hắn quá nghiêm, bao lớn hài tử, tuổi này nên mê chơi. Ta không có câu thúc hắn. Lê Tử mặc nhàn nhạt nói, không đau không ngứa thái độ, không hiểu rõ người, hoặc cho rằng này đương cha một chút cũng không đau hài tử. Hai người, toại đi tới thái tử tầm cung, thấy mấy cái tiểu thái dám canh giữ ở cửa, cái chán tích mãn mồ hôi nóng, biểu tình nôn nóng. Vân Trần Cảnh tiến lên trước một bước, hỏi, tiểu chủ tử ở bên trong. Mấy cái tiểu thái dám nghe tiếng, ngẩng đầu, thấy bọn họ hai cái, hoảng nhiên quỳ xuống, đáp lời, đế quân, vân tông chủ, tiểu chủ tử ở bên trong. Vân Trần Cảnh đang muốn hỏi Lê Đông Ngọc ở bên trong làm cái gì, chợt nghe trong môn chuyển ra hàm răng nhấm nuốt chén đua an vạ tiếng vang, nghe thanh âm này còn rất đại, như là đói bụng đã lâu lúc sau bụng người rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa. Lê Tử Mặc đã là ngừng ở hắn bên người. Đồng dạng nghe cửa này truyền ra thanh âm, hơi kinh hãi. Xuyên qua tấm bình phong linh cách gian khe hở vọng đi vào, thấy bên trong tựa hồ chỉ có một tiểu thân ảnh. Chỉ có tiểu chủ tử ở bên trong sao. Vân Trần Cảnh hỏi. Đúng vậy mấy cái tiểu thái giám lúc này Phương là ý thức được, muốn nói cho cấp bên trong tiểu chủ tử, trong đó có một cái, rối tay đẩy cửa muốn vào đi báo cáo. Vân Trần Cảnh giơ lên phiến đầu điểm trụ tiểu thái giám, không cần, chính chúng ta đi vào. Đến nơi đây. cần thiết để một chút kia chỉ vốn dĩ nên giúp đỡ tiểu mục mục đương nhãn tuyến tiểu bạch lộ ưu nhã nó thật sự là chịu đựng không được tiểu mục mục giống đói chết quỷ ăn tướng bay đến bên trong lê đông ngọc cho nó làm tổ chim chuẩn bị dễ chịu mà trước bổ cái miên mê muội với ngự thiện phòng mỹ thực tiểu tham ăn ở ăn cái gì càng là hết sức chăm chú hoàn toàn không có nghe được bên ngoài động tĩnh một nghe a một đi vào tới nam tử ung dung hoa quý lam bảo bọc thân phong lưu mỹ diễm dung mạo cười yến, yến đuôi lông mày khỏe môi có một đôi so hải càng sâu đá quý mắt lam hoa mộc dung hai chỉ tay nhỏ phùng tiểu học cao đằng chén tu cục uống thứ năm chén sủi cảo canh tiểu mi nâng lên tiểu mắt thượng di lộ ra ở thật lớn chén khẩu ngoại để có thể thấy rõ này tiến vào quấy giày hắn ăn nhậu chơi bởi người là ai đại tiểu mâu tử khắc đi vào vân trần cảnh ngũ quan lúc sau đầu nhỏ đầu tiên nhớ tới ngày đó trong rừng nào đó đáng giận yêu nghiệt nam đối với hắn cùng hắn mâu thân mặt dày mày dạn mà ồn ào kẻ hèn vân trần cảnh Ngồi không thay đổi họ hành không thay đổi danh, chờ ngươi nương tới cấp xác Đi tìm chết đi. Dám triền hắn nương. Khi đó tâm tình tái hiện khắc ở lúc này tiểu tâm trên đầu, yêu nghiệt tiểu nhan ba kéo một bạch, hai tay ôm mặt chén lách cách lách cách, rơi xuống trên bàn cơm lan lộn. Như thế nào sẽ? Khi đó hắn cùng hắn nương kiếp sai xe người sẽ tại đây. Chẳng lẽ là vì chào hắn cùng hắn nương đổi tới nơi này tới. Trái tim nhỏ, bùng bùng, có tật giật mình, mười vạn lần mà cấp tốc nhảy lên. đầu góc chỉ có một ý niệm trốn đi trốn đi tiểu ngọc mới vừa vào cửa vân trần cảnh cũng là giống nhau giật mình kinh ngạc trên bàn bày ít nhất năm sáu cái không chén cùng cái đĩa là ai ăn biết lê đông ngọc lượng cơm ăn tiểu hơn nữa đây là một cái đại nhân giống nhau đều ăn không đến lượng cơm ăn một tiếng tiểu ngọc kích thích hoa mục dung thần kinh phút chốc lưu như miêu nhi nhanh chóng lưu hạ ghế dựa tiểu thân mình miêu vào cái bàn phía dưới hai chỉ tay nhỏ ôm lấy đầu dĩ vãng Mỗi lần hắn làm quá phận sai sự, đều là dùng này nhất chiêu ứng phó mâu thân, sợ bị mâu thân dùng nắm tay giáo hấn. Ở đây người thấy hắn này động tác, đều lại là một đại kinh ngạc. Thái thái thái, thái tử điện hạ, cẩn thận, trương công công tình thế cấp bách biến xác tiếp đón tiểu thái dám nhóm đi lên nâng cái bản, lo lắng quý giá thái tử long thể không cẩn thận va chạm đến đầu. Vì thế, ở vài vị tiểu thái dám tề lực cử cao cái bản hướng bên cạnh di động thời điểm, hoa mục dung tiểu tâm trước mắng hô cha, này còn không cho hắn chuẩn rồi tiểu thân mình đi theo mặt bàn nhanh chóng chuyển nhà. Bọn thái dám nâng lên cái bàn vòng trong phòng một vòng, mặt bàn hạ hoa một dung đi theo di động một vòng. Trương công công sắc mặt đều trắng, quỳ xuống đôi hắn kêu, thái tử điện hạ, mau ra đây đi, nếu là thái tử ngài thường đến long thể nói, nô tài này mệnh đều khó giữ được. Đế quân tại đây đâu? Đế quân? Đế quân chẳng phải là, kia tiểu tử cha. Tiểu mâu tử từ chân bàn trung gian trung ra, vọng tới rồi lê tử mặc kia trương thanh diễm tuyệt Trần Ngọc Nhan. lê tử mặc cao cao tại thượng cặp kia con người cùng trong núi đối với hắn cùng hắn nương khi không có hai dạng nhàn nhạt, nhạt là đạm đến vô huyết vô tình bộ dáng không ta không ra đi đánh chết hắn đều không cần đi ra ngoài người này từng nói qua muốn đem hắn cùng hắn nương đều bắt lại áp đi ngồi tù kia lưỡng đạo thật dài mặc đại nga mi đối mặt nhi tử lời này nắm khẩn hạ vân trần cảnh xua tay làm kia mấy cái nâng cái bản tiểu thái dám chạy nhanh dừng lại phất khởi lam bảo một chân đơn quỷ. rơi xuống đất với bên cạnh bản, cười yến yến tuấn nhan. đối với bản phía dưới cong lên eo tới giống miêu mẹ hoa mục dung nói. tiểu ngọc là tưởng cùng vân thúc thúc chơi chơi trốn tìm sao. tiểu mục mục muốn điên rồi. sớm biết như thế, hắn nói cái gì đều sẽ không đáp ứng lê đông ngọc trời thâu long chuyển phượng. hai tám thiên vật vỡ lòng. hoa phủ. trong phòng bếp đầu bếp dơ dao phay một đường cùng chạy, như là truy một con lão thử đuổi tới trong viện. bên đường nha hoàn thét trói thai. bước vào đình viện sáu tuổi hải đồng nhìn thấy. trứng mắt dựng thẳng lên ra lệnh một tiếng nhắm ngay bên chân chó xuồng đi lên cắn lao thử đại hổ thật lớn cho xuồng có đại nhân một nửa thân thể cao cả người kim mao ngũ quan dữ tợn nghe được nam đồng mệnh lệnh phát ra một tiếng giống to nhảy mấy trượng cao sau có đầu bếp bếp đao phía trước mao cẩu như tiểu sơn giống nhau áp lại đây tiểu chư ni ni đã chịu kinh hách dầm di một tiếng lao thử dường như thét chói thai lúc sau nháy mắt tới cái phản thân từ đầu bếp hai chân trung gian chui qua đi Đầu bếp một đao chặt bỏ đi, liền heo con một cây lông tóc đều chém không đến, lại là kia phía trước bay tới chó sổm, gần ngay trước mắt, mở ra chảy nước miếng răng nanh, làm đầu bếp đại kinh thất xác, một mông ngồi xuống trên mặt đất, chắn chó sổm trước mặt. 6 tuổi nam đồng ở phía sau quan vọng, nhìn thấy đầu bếp chắn ái đem lộ, tức muốn hụt máu, xuất khẩu tức mắng, mắt bị mù sao. Bổn thiếu gia đại hổ đều dám chán. Đầu bếp bỏ dậy dập đầu, đại thiếu gia, nô tài đáng chết, không biết đại thiếu gia đã trở lại. Này 6 tuổi Nam Đồng, là liêu thị duy nhất nhi tử, hoa phủ duy nhất thiếu ra hoa dược vũ. Chó sồn ở thời điểm này vòng qua đầu bếp, vì truy heo con nhảy lên khoanh tay hành lang. Hành lang nha hoàn vì cấp chó sồn nhường đường, từ hành lang nhảy tới bên ngoài hoa viên, một bức binh hoang mã loạn cảnh tượng. Hoa dược vũ đi theo hái sùng đại hổ phía sau, một đường đuổi tới Linh Túc Cát. Trong phòng, hoa tịch nhan mới vừa nghỉ ngơi mới xuất hiện tới, đổ ly trà, đột nhiên nhớ lại đã quên lấy điều dây thường đem nhi tử heo con buộc lên. Mới vừa nhớ lại việc này, tiểu chư ni rõ ràng ở trong phòng tìm không thấy. Lê Đông Ngọc nghe thấy heo con chít chít tức tiếng đều, hai chỉ tay nhỏ đẩy ra phiên môn, bay nhanh hướng hắn vọt tới tiểu chư ni, nháy mắt, chui vào hắn quần nhỏ háng bên trong đi, heo con ở hắn chân gian lạnh run run dậy. Lê Đông Ngọc lại là tiểu mi túc vài phần, cùng này chỉ tiểu tham ăn chạm qua vài lần lúc sau, biết mỗi lần đều là này chỉ tiểu tham ăn đi trước khơi màu phiền thoái. Vừa thấy, hướng bọn họ chạy như điên chó xùm. Cự vô bá thể tích, giống như một tòa di động đại pháo. Lê Đông Ngọc cả kinh dưới, sau này lui nửa bước. Kia chó sồn cũng không bởi vì hắn lui bước mà dừng lại bước chân, mà Lê Đông Ngọc sở dĩ lui nửa bước là bởi vì thấy cầu mặt sau có một người đuổi theo, hẳn là này cầu chủ nhân. Chỉ là, nay cầu chủ nhân không có vì tránh cho đả thương người uống trụ chó sồn. Hoa dược Vũ ở phía sau đuổi theo chó sồn la to, "Đại hổ, nào lên đi cắn a, cắn chết hắn." Giám trộm chúng ta phòng bếp đồ vật Xem nhà ta đại hổ như thế nào cắn chết ngươi cái này tiểu tặc. Mày đẹp hơi rảo, hoa tịch nhan hiếp hiếp mắt, từ cửa trông ra, thấy nhi tử đứng ở cửa sừng sững bất động, lại chấp lên bắt trà nhi, không biết là nhà ai tiểu hoa nhi, không biết lượng sức, dám khiêu chiến nàng nhi tử. Không phải nàng khoe khoang, con trai của nàng, mười mấy tuổi đại hài đồng đều có thể một quyền tấu phi. Tiểu chư ni ni ở lê đông ngọc hai Trần chi gian run cái không ngừng, không rõ ràng lắm tiểu tử này có thể hay không giống hoa mục dung bảo nó an toàn. Chỉ nghe Lê Đông Ngọc đối với nó đầu tiên là một tiếng thấp mắng, về sau muốn ăn cái gì hướng ta muốn, nếu còn dám tự mình trộm nhân ra đồ vật ăn, ta không có ngươi tiểu chủ tử hào tính tình, lần sau trực tiếp xách ngươi ném vào cái lầu nấu. Ô ô tiểu chư ni ni tỏ vẻ chính mình biết sai rồi. Lê Đông Ngọc tùy theo chân nhỏ trước đem heo con đá vào cửa hạm bên trong, nhảy đến nửa trượng cao hướng chính mình đánh tới chó sồn, chỉ là tiểu mắt hơi hơi rụt rụt, lạnh lung quang, không nghiêm mà uy lợi quang, ở cao quý tiểu trong mắt lưu chuyển Dương Anh múa vớt chó sồm đột nhiên giống đã chịu lớn lao kinh hách, thu hồi cầu trảo, sau này nhảy dựng, ô ô ô, vọt đến hoa dược vũ phía sau. Đại hổ Hoa dược vũ hướng chó sồm đá hai hạ, nhưng chó sồm đối mặt lê đông ngọc chính là không dám lại nhào lên đi, hoa dược vũ mau tức chết rồi. Hắn Kim Mao Sư cầu đại hổ có thể nói Kim Mao Sư vương hậu duệ, trong kinh thành, không có mấy hộ nhà hài tử linh sủng cùng hắn đại hổ so sánh với. Đại hổ vì thế bị an thượng kinh thành đệ nhất đại vương danh hiệu Hôm nay như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Tiểu tử này là ai? Hoa Dược Vũ đánh giá Lê Đông Ngọc càng nhìn càng không vừa mắt, cùng Liễu Thị Cập mấy cái tỷ tỷ giống nhau, Hoa Dược Vũ ghét nhất thoạt nhìn so với chính mình lớn lên đẹp lại có năng lực ra hỏa. Trường Phúc Thu được tin tức từ phía sau chạy tới, thiếu gia, đại thiếu gia, mau kêu đại hổ dừng tay, đó là tiểu thiếu gia, đại tiểu thư tiểu thiếu gia. Hoa Dược Vũ cười, nguyên lai like là đứa con hoang kia. Lê Đông Ngọc ánh mắt trầm xuống, nghĩ thầm. May mắn không phải hoa mục dung ở chỗ này chính thai nghe thấy lời này. Nguyên lai, chính mình ở trong lòng rất yêu quý cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc hoa mục dung. Con hoang, tới, tiểu ta cứu cứu. Hoa dược vũ nâng lên tiểu cằm cáp Lê Đông Ngọc chuyển qua khuôn mặt nhỏ, không ứng, gia nhân này thoạt nhìn không có một cái thứ tốt. Hoa dược vũ đi đến trước mặt hắn, vươn chân muốn đá hắn đầu gối đầu quỳ xuống. Lê Đông Ngọc tự nhiên hiện lên. Trường Phúc vội đứng ở bọn họ hai cái trung gian. Đối Hoa Dược Vũ nhỏ giọng nói, đại thiếu gia, ngươi chẳng lẽ đã quên? Ngày mai là Thiên Vật vỡ lòng đại điển, phu nhân làm ngài hạ học đường lập tức qua đi thí quần áo. Nhớ lại chuyện này Hoa Dược Vũ, tiểu mắt sáng lời đối Lê Đông Ngọc tà tà mà cười nói, dù sao ngươi cái này con hoang là không tư cách tham gia đại điển. Thiên Vật vỡ lòng đại điển, đó là cái gì? Nhan nhã phẩm trà Hoa Tịch Nhan, mày một chọn, Hướng Trường Phúc vây tay. Trường Phúc chờ Hoa Dược Vũ đi rồi sau, đi vào đi trả lời Hoa Tịch Nhan hỏi chuyện. ta mãi mãi cái gì thời điểm trở về? Hoa tịch Nhan hỏi. Trường Phúc Đáp, một tháng trước Lao Thái Quân là phát quá trở về tin tức. Nhưng mà, từ Lao Thái Quân rời núi xuống núi trở lại Hoa Phủ, có một đoạn trường lộ phải đi. Liêu Thị là cố ý trước tiên làm nàng về trước tới, mục đích là vì trước đem nàng chế phục, tới cái ra vai phủ đầu. Chỉ là ngàn tính vạn tính, Liêu Thị không nghĩ tới, có người cấp Hoa tịch Nhan cung cấp xe ngựa, hơn nữa là lương câu, một chi ngàn dặm tốc độ bay nhanh. so với bọn hắn trong dự đoán càng mau tốc độ tới hoa phủ vừa vận cấp đuổi kịp thiên vật vỡ lòng đại điển đối này trường phúc giống nhau là không nghĩ tới khỏe mắt chất đầy ý cười nhân cơ hội này hướng hoa tịch nhàn mẫu tử để lộ bí mật lao nô vốn định phu nhân đi kêu đại tiểu thư thế tất là muốn chậm trễ chút canh giờ có lẽ là sẽ dựa theo phu nhân kế hoạch khi nào đại tiểu thư mới có thể đến hoa phủ đương nhiên ở vương thị đột nhiên trước tiên trở lại hoa phủ khi lão nô cũng có nghĩ đến Đại tiểu thư hẳn là sẽ không như phu nhân mong muốn. Có thể thấy Hoa Tịch Nhan lần này trở về, một phản chức kia nhu nhược nhậm người ước hiếp hình tượng, Trường Phúc Tử trong lòng cảm thấy cao hứng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Thiên Vật Vỡ Lòng Đại Điển là chuyện như thế nào? Hoa Tịch Nhan trong trí nhớ cũng không thể tìm ra cái này danh tử, nghi vấn. Trường Phúc đáp lời này đã là có chút bi thương, lại có chút do dự, nói: Đại tiểu thư, ngài khả năng đã quên. Ngài khi còn nhỏ cũng tham gia quá. Thiên Vật Vỡ Lòng Đại Điển. năm năm một lần khâm định chính là trừ hoàng thất bên ngoài 10 tuổi dưới hài đồng nhập đọc quốc tử giám danh lệch hai chín hạ độc quốc tử giám loại địa phương kia đọc chiết thư không thích hợp nhi tử hoa tịch nhan bức nhi tử bối thư nhưng là lại không bằng lòng thấy nhi tử biến thành tiểu thương đốc thẳng đến trường phúc đề cập thiên vật vỡ lòng đại điển khảo hạch tiểu hài tử tiến quốc tử giám có ba đạo chính tự trong đó một đạo quốc tử giám bảo khố mở ra mỗi cái tiểu hài tử đều có cơ hội triệu hoán bảo vật Cái nào tiểu hài tử cướp được, bảo vật tự nhiên về cái nào. Bạch Sương Quốc Quốc tử dám bảo vật. Thanh Tú tiểu ánh mắt dơ dơ lên, lộ ra một chút hương thú. Hoa Tịch Nhan tưởng chính là, nay bảo vật có lấy đương nhiên muốn bắt, cầm lúc sau chính mình vô dụng bán đổi thành bạc cũng hảo. Bất quá, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tham gia Thiên Vật vỡ lòng đại điển. Giống nhau là hoàng thân quốc thích, hoặc là giống Hoa ra như vậy vọng tộc, mới có tư cách. Trương Phúc dũ lập với bên, chờ nàng đáp lời. Ngoài cửa tới hai cái nha hoàn đi ở phía trước chính là cái tuổi trọng đại có 15 lăm sáu cằm nhòn nhọn lớn lên cũng coi như là cái mỹ nữ đi đến hoa tịch nhan trước mặt đánh cái ngàn đại tiểu thư ly bữa tối còn sớm lao ra làm phòng bếp chuẩn bị hai chén tổ hiến cấp đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra lót bụng mặt sau tiểu nha hoàn bưng mâm đi lên tới thấy hai cái bàn tay đại sứ thanh hoa trong chén đầu màu canh thanh nùng mì nước phủ điểm mấy viên cẩu kỷ hành nhân hoa tịch nhan bưng lên một chén làm bộ như là muốn nếm một ngụm lê đông ngọc nhìn chằm chằm nàng kia chén canh tiết hầu hơi hơi phát khẩn bằng hắn trực giác này canh giống như có vấn đề Trường phúc nhìn này hai cái nha hoàn trên mặt xẹt qua một kia như là khó hiểu biểu tình chén khẩu sắp ai thượng môi khi đột nhiên ngoại phiên bên trong canh một chút khống lẩu, toàn bát tới rồi tiểu nha hoàn trên mặt mọi người ngẩn ra hạ đại nha hoàn quy xuống đại tiểu thư không biết nô tỷ phạm vào chuyện gì hoa tịch nhan chỉ lạnh lùng mà nhìn cái kia tiểu nha hoàn thấy tiểu nha hoàn ở dãy ruột một lát sau, đột nhiên ném xuống trong tay mâm cùng chén, đôi tay che lại mặt, quỳ gối trên mặt đất run rẩy. Ta mặt, ta mặt, đại tiểu thư tha mạng A Tổ yến canh thực năng sao? Nhưng rơi trên mặt đất xái ra tới nước canh, không thấy nửa điểm nhiệt khí. là độc. trường phúc trong lòng đống dương bị thủy một bát, lạnh nửa thanh, hướng hai cái nha hoàn hét lớn một tiếng, làm cản. ai cho các ngươi bưng tới? đại nha hoàn quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu, là lao ra. Là Lao Gia làm phòng bếp chuẩn bị. Còn dám nói là Lao Gia. Lao Gia sẽ hại Đại Tiểu Thư cùng Tiểu Thiếu ra sao? Trường Phúc rôi tay liền phải chịu Đại Nha hoàn bàn tay. Trâm đã. Hoa tịch nhan đột nhiên cắm vào tới nói. Trường Phúc vội vàng hướng nàng làm sáng tỏ. Đại Tiểu Thư, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Lao Gia phân phó người làm. Có lẽ Hoa Chính Kha đối cái này phế vật nữ nhi câu ván hận nhiều hơn. Nhưng là cái gọi là hổ độc không thực tử. Hoa Chính Kha không cần phải làm loại sự tình này. Hoa tịch nhan chỉ nhìn này hai cái nha hoàn diện mạo từ các nàng bước vào trước cửa, liền ở lưu ý, thoạt nhìn không lớn như là mẹ kế liêu thị trong phòng, ngươi biết các nàng là nào phòng nha hoàn sao. Trường Phúc trả lời lên có chút do dự, Trần Di Nương trong phòng. Chính là, Trần Di Nương nàng. Trần Di Nương mang thai có phải hay không? Trường Phúc ngẩng đầu lên xem hoa tịch nhan mắt hiện lên một tia giật mình. Hoa tịch nhan đều nhiều ít năm không ở trong phủ, như thế nào có thể tiến vào liền biết việc này? Ở chính đường bái kiến phụ thân mẫu thân thời điểm, ta cũng không có nhìn thấy Trần Di Nương. Hoa tịch nhan đối hoa chính Kha ở nàng rời đi mấy năm nay chi gian cưới mấy cái tân thiếp, đương nhiên là không hiểu rõ. Chỉ là chỉ cần ở chính đường không có nhìn thấy, hơn nữa trưởng phúc nói ra có cái Trần Di Nương, tưởng đều tưởng được đến cái này Trần Di Nương, tất là hoa chính Kha tân sủng. Nương mang thai, liền liêu thị nói đều có thể không nghe, không tới chính đường, chỉ có thể là bị hoa chính Kha cấp sủng. Trương phúc đối nàng cái này suy đoán bội phục sắt đất hoa tịch nhan lần này tới quả thực là thay hình đổi dạng như vậy suy đoán trần di nương vì ứng phó liêu thị như thế nào nói cũng nên là tới mượn sức nàng hoa tịch nhan mới đúng cho nên này hai chén tổ hiến canh xác thật là trần di nương dựa theo hoa chính kha đưa lưng về phía liêu thị phân phó làm phong bếp chuẩn bị tốt cho bọn hắn mẫu tử đưa tới chỉ tiếc sao có thể thoát được quá liêu thị kia hai mắt chử mượn đao giết người Trương phúc dùng sức xoay hà mi hiện giờ nhân chứng vật chứng toàn bất lợi với trần di nương chuyện này nếu thọc ra tới bẩm báo hoa chính kha chỗ đó lại có người châm ngỏi thổi do nói nói không chừng trần di nương như vậy tiểu nha hoàn bị độc các đến trên mặt đất vẫn luôn lăn lộn đại nha hoàn một phen nước mắt một phen nước mũi mặt nói không phải nhà ta chủ tử làm thình đại tiểu thư minh giám trường phúc chân tay luôn cuống không biết là nên tìm người đem này hai người áp đi quan phủ hoặc là áp đến lao ra kia cấp hoa tịch nhan tránh hồi công đạo hoặc là đem việc này cấp che lại, lưu trần di nương một cái mạng người. Hoa tịch nhan tương đối lo lắng trường hợp này đem nhi tử doa đến, quay đầu vừa thấy, nhi tử ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, một bức vinh nhục không kinh, làm nàng trong lòng lại lần nữa phạm vào nói thầm, này thật là nàng nhi tử tiểu đầu gỗ sao. Nếu không phải tiểu mục mục, như thế nào sẽ cùng tiểu mục mục lớn lên giống nhau như lúc? Trường phúc, đi làm trần di nương lại đây một chuyến. Nàng người, đương nhiên làm nàng chính mình xử trí cho thỏa đáng. Tăng trưởng phúc còn giật mình, hoa tịch nhan huy xuống tay. Trương phúc tưởng tượng, đúng vậy, chuyện này, đương nhiên không thể làm cái kia người thứ ba thực hiện được, làm trần di nương chính mình lại đây chứng kiến tốt nhất bất quá. Liêu thị nhìn kinh thành số một số hai may vá, giúp nàng quý giá nhi tử hoa dược vũ lượng thân. Hoa dược vũ mặc vào mới làm quần áo, bày cái bộ dáng cấp liêu thị xem, nương, như thế nào. Đẹp. Liêu thị buông trung trà, làm nhi tử đi tới ngó trái ngó phải, cảm thấy mỹ mãn. nàng nhi tử là nhất ghê gớm là tương lai muốn kế thừa hoa phủ duy nhất người thừa kế vương thị từ bên ngoài đột nhiên vội vàng tiến vào dán ở liêu thị bên thai nói câu ngươi nói cái gì liêu thị sắc mặt trợt biến đổi vương thị quy xuống tới phu nhân ngươi yên tâm bọn họ cha không để ến liêu thị mày rồi lại là ninh chặt không phải nước bẩn bắt đến kia hồ ly tinh sao chính là điểm này kỳ quái nghe nói cấp che lại vương thị càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc như thế nào xe đâu Trước kia nàng ở hoa phủ thời điểm, Trần Di Nương đều không có tiến hoa phủ đâu. Liêu thị lòng bàn tay khô nóng, thậm chí có chút tâm phiền ý loạn, cái này kế nữ nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, rõ ràng là cái phế vật như thế nào sẽ thay đổi như thế nhiều. Cái này, không có cách nào làm cho bọn họ mẫu tử chúng độc từ bỏ tham gia đại điển kế tiếp, hay là kia đối mẫu tử thật muốn tham gia đại điển sao. Vì cái gì trong lòng sẽ như thế bất an. Nương, hoa dược vũ niết lên cao ngạo tiểu mi, đứa con hoang kia, Không thể làm hắn tham gia đại điển, ta không cần cùng hắn ở một khối, hắn sẽ hạ thấp ta thân phận. Nhưng việc này, chẳng sợ bọn họ đi cầu Hoa Chính Kha không cho Hoa Tịch Nhan mẫu tử tham gia cũng không được. Hoang thất tới công công, chính thức đem đại điển thư mời đưa đến Hoa Phủ. Hoa Chính Kha đôi tay tiếp nhận, mở ra sổ con lúc sau, thấy mặt trên thình lình có hai đứa nhỏ tên, trong lòng hơi là cả kinh, công công, này. Về có để Hoa Tịch Nhan nhi tử tham gia, Hoa Chính Kha chính mình trong lòng đang do dự đâu. Một là sợ tiểu phế vật đi về sau ảnh hưởng hoa phủ danh dự, nhị là lo lắng liêu thị ở nhà nháo. Không nghĩ tới, hoàng thất cái gì thời điểm, đã biết hoa tịch nhan mang nhi tử đã trở lại. Hơn nữa, hoa tịch nhan đứa nhỏ này là con hoàng, theo lý hẳn là hoàng thất trướng mắt mới đúng, như thế nào sẽ đem hắn viết ở thư mời bên trong. Công công triều hoa chính kha hành lễ, nhẹ nhàng cười nói, kỳ thật, tên này, là thái tử điện hạ hơn nữa đi. Bà không diện tham tra. Đông lăng quốc hoàng cung. Ở hoa mục dung cùng đường bí lối thời điểm, tiểu bạch lộ bị đánh thức, vô vô cánh từ thoải mái tổ chim ra tới, nhìn đến tình cảnh này, sắp nhọn điểu miệng trương đại thành nga nay tiểu ngu ngốc, nó ra chủ tử tuyệt không phải cái này nạo dạng, như vậy đi xuống là muốn lòi. Điểu vũ vô vô, đống chốc phi vào mặt bàn phía dưới, điểu miệng hướng tiểu mục mục trên đầu gõ không cần chuẩn lẫn rồi, mau ra đây xin lỗi. Nói cái gì khiểm? Hoa mục dung cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, mẫu thân nói qua. Xin lỗi hưu dụng muốn cảnh sát tới làm gì. Bất quá trốn ở đó chung quy là không được. Mắt thấy bốn phía người vây quanh hắn bất động. Sợ là ngàn năm bất động đều có khả năng. Như thế đi xuống. Hắn khả năng trước vây ở chỗ này bị chết đói. Mặt ủ mày hế tiểu tham ăn. Hai tay như cũ ôm đầu. Đi bước một từ bàn phía dưới bỏ ra tới. Thái tử điện hạ. trương công công cùng mấy cái tiểu thái dám vươn tay muốn đi dịu hắn. Tiểu thân thể giống điện giật dường như. Nhanh chóng hướng bên cạnh tốc độ. như là nói lưu quang bá muốn lao ra cửa lại không dự đoán được ngại ở cửa cái kia tuyến thượng đứng cá nhân đầu nhỏ đụng phải đi hai điều cẳng chân đánh nhau khi ngông liền muốn ngã ngồi trên mặt đất một con bàn tay to dối lại đây cầm hắn bên trái tiểu cánh tay thượng nhẹ nhàng hướng lên trên đề đề hoa mục dung đứng vững vàng lòng bàn chân tay chân lại giống đầu gỗ cứng đở động nhất động cũng không dám đôi mắt nhỏ trâu về phía trước nhìn thấy trương công công chờ một đám cung nhân đều quỳ không dám động rõ ràng ở nói cho hắn Hiện tại nắm hắn tay có lẽ nói là nhéo hắn mạng nhỏ người là ai Vân Trần cảnh cách hắn hai bước xa Như là tò mò hắn tiểu nhan thượng biểu tình Mị khẩn mắt lam trên dưới đánh giá hắn một lát sau Cười yến yến hỏi hắn Tiểu Ngọc, ngươi có phải hay không học được bướng bình Nghe khẩu khí này, chắc cứ không có một phần Ngược lại rất cao hưng hắn có thể nghịch ngợm gây sự Hoa mục rung đầu nhỏ toàn làm hô đồ Tiểu tử này người nhà đến tột cùng đều là chút cái gì người Như thế nào không giống hắn nương mang hắn Trương Công Công Phía sau vị kia bị hắn mẫu thân từng mệnh danh là diện than nam nam tử, ra tiếng ôn nhuận như ngọc, đánh buồn nước cấm tới. Trương công công lập tức chỉ huy hai cái tiểu thái dám đi lộng nước cấm. Hoa mục dung giống giật dây rối gỗ, bị bàn tay to lôi kéo, kéo đến một cái ghế phía trước. Áo bào trắng phất quá mặt ghế, ngồi xuống. Hoa mục dung chân nhỏ tưởng khai lưu, cánh tay lại bị nắm chặt, liên quan mạng nhỏ như là bị nắm ở người nào đó trong lòng bàn tay đầu, sao không gỡ gọi hắn kinh hồn táng đảm. có thể cảm nhận được tiểu cánh tay nhẹ nhàng rung động, giống như chỉ có rúm lại tiểu sâu, lê tử mặc chân mày hơi ninh, ánh mắt rừng ở nhi tử tiểu nhan, như là chưa bao giờ có như vậy cẩn thận mà đoan trang quá nhi tử. Hoa mục rung trong cổ họng nghẹn nước miếng, tiểu tâm đánh lên bàn tính. Trốn đi, xem tình huống này chỉ sợ hiện nay là trốn không thoát, một hai phải trốn, cũng trước hết cần lừa dối quá này một quan lại nói. Ngừng đầu, vọng lê đông ngọc cha, tự trong rừng lần đó lúc sau, đây là lần thứ hai thấy. nhưng rõ ràng không có cảm thấy nơi nào không lớn giống nhau tuyệt chân thoát tục mỹ nhan biểu tình lại giống diện than không giận không hỏa trách không được hắn mẫu thân trướng mắt đáng thương lê đông ngọc có như vậy một cái diện than cha, còn không bằng hắn bạo lực nương đâu trương công công tử mình bưng theo đồng đi tới lê tử mặc dùng chỉ ngón tay thử xuống nước ôn có thể lúc sau trương công công hướng theo đồng để vào một cái khăn mặt ninh đến nửa ướt cung kính mà đưa cho chủ tử lê tử mặc nhẹ nhàng mà cầm lấy nhi tử hai chỉ tay nhỏ Xoa, ở nhìn đến nhi tử khỏe môi dính chút bánh tiết, lại dùng đầu ngón tay dịch đi. Hoa mục dung sợ tới mức trái tim nhỏ sắp nhảy ra ngoài, đây là kia tiểu tử theo như lời hắn cha thực ôn nhu sao. Nhưng hắn như thế nào chỉ cảm thấy này cha, thực đáng sợ. Yên lặng không tiếng động, không giống hắn mâu thân có chuyện nói thẳng, ngầm tàng đao nam nhân, nói không chừng đột nhiên lượng ra thanh đao đem người giết. Tiêu đầu, mấy cái tiểu thái giám, đem cái bàn thả lại tại chỗ, nhanh chóng thu thập trên bàn không chén không bàn khi. Lê Tử mặc sát song nhi tử tay nhỏ, hỏi: "Đều là cho tiểu chủ tử thượng đồ ăn sao?" Tiểu Thái giám không dám nói dối, đáp lời nói: "Chủ tử, tiểu chủ tử lặn lội đường xa, nói là đã đói bụng, vì thế làm ngự thiện phòng chuẩn bị điểm tâm." Điểm tâm? Rõ ràng đều có thể ngửi được nồng đậm sủi cảo mùi hương. Sủi cảo, tiểu chủ tử kêu năm chén sủi cảo. Giữa sân đột nhiên một khắc gan tĩnh lúc sau, Trương Công công nâng lên tay áo, hướng trả lời tiểu thái giám trên đỉnh đầu chịu đi xuống. Như thế nào hầu hạ tiểu chủ tử? Nam chén sủi cảo, các ngươi đây là muốn cho tiểu chủ tử ăn hư bụng sao? Tiểu thái dám một bên giác bị khuất, một bên lại không dám bắt miệng, biết chính mình tội lớn, quỷ xin khoan dung, đế quân tha mạng, công công tha mạng, nô tài biết sai rồi. Hoa mục dung thấy kia tiểu thái dám bị quất đánh, mặt khác không có một cái đều lên tiếng, ngực đầu khẩu khí dung đi lên, mẫu thân nói qua hảo hán một người làm việc một người đương, phồng má, không cần đánh hắn, Là ta làm hắn làm, lại không phải hắn sai. Vì cái gì chỉ đánh hắn không đánh ta. Khoe miệng bị đánh tới ứ thanh tiểu thái dám ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên trào ra thủy dạng, đôi tay phục thấp, tiểu chủ tử, đều là nô tài sai. Đều nói không phải ngươi sai rồi. Hoa mục dung nhăn tiểu mi, mẫu thân nói qua, không thể oan uổng một người. trương công công nghe thấy lời này, mồ hôi đầy đầu mà đi theo quỳ xuống, tiểu chủ tử, là, là lao nô sai. Này một cái hai cái xảy ra chuyện gì? Nói không phải bọn họ sai. một đám ôm lấy nhận phạt tiểu mâu tử hướng bốn phía lại nhìn vòng cái mũi nhỏ nhăn ba nơi này làm hắn không thích trách không được kia tiểu tử muốn trốn chạy đâu ở tiểu nhan bất chi bất giác chi gian lộ ra thiên biến vạn hóa biểu tình khi hai song thâm hối khó lường con người dừng ở tiểu nhan thượng lưu chuyển hoa mục dung tiểu chốc mui toát ra tầng hãn như thế nào cảm giác giống như lòi tiểu bạch lộ thấy gấp đến độ đến không được ngừng ở hắn trên đầu vai lấy điểu miệng hướng hắn tiểu vành thai mùa hạ đầu ngốc chạy nhanh tìm lấy cớ chạy a cha một câu cha làm rỗi tay tiếp nhận chung trà lê tử mặc nhanh chóng quay lại mặt vân trần cảnh tắc như là bị đã chịu kinh hách phiến bính che lại khẽ nhết môi không phải kia tiểu tử cha sao chẳng lẽ hắn gọi sai cha lê tử mặc khỏe môi hơi cong, cười như không cười tiểu ngọc nơi này là trong hoàng cung muốn têu phụ hoàng cha còn không phải là cha têu cái gì phụ hoàng hoa mục dung cảm giác làn da đều khởi ngật đáp Này diện than nam hảo biến nỉu, ngạnh ngạnh ra đầu, phù hoàng, ta ngồi xe ngồi lâu rồi, muốn đi ngủ. Tiểu bạch lộ dơ lên lông chim che lại điểu ngủ, thật là không mắt thấy, tiểu tử này nói một lời đều sai lậu chống chất. Điểu trái tim bùn bùng nhảy, sẽ không như vậy bị nhận ra tới là giả đi. Lê tử mặc dũ mi nhìn trung trà, khỏe môi độ cung lại là càng thêm giơ lên, cơ hồ là rất khó đến mà làm người khác nhìn đến hắn lộ ra một tiêu ý cười, hảo đi, ngươi đi ngủ đi, vi phụ không quấy dày ngươi nghỉ ngơi. giờ phút này không trốn càng đại khi nào hoa mục rung trong nháy mắt xuyên qua bình phòng, tiến vào phòng ngủ nhảy lên giường dùng chăn bao lấy chính mình giống như chỉ có như vậy hắn tạm thời mới là an toàn trương công công đám người nhìn hắn này xuyến động tác càng hiện ưu sầu hướng lê tử mặc nói đế quân tiểu chủ tử hắn hảo hảo hầu hạ tiểu chủ tử trung trả hướng trên bàn nhấn một cái áo bào trắng đứng dậy đi đến cửa nhìn trời biên lưu vân ánh mắt thanh mặc không thấy chi tiết phân phó Đúng rồi, tiểu chủ tử có bất luận cái gì yêu cầu, đều bẩm đến ta nơi này tới. Đúng vậy. Trương công công liên can người hoảng nhiên đáp ứng. Phe phẩy bạch phiến, đi theo lê tử mặc phải đi vân trấn cảnh, đồng nhiên quay lại thân tới, như là xem xét bình phong mặt sau tưởng tìm tòi đến tột cùng bộ dáng dàn đến trương công công bên hai, dịch phong đến đi đâu vậy. Hồi vân chủ tử, hắn ở chuồng ngựa. Làm hắn lại đây thấy ta. Bác một không phải đoan gia không gặp nhau. Ở thái tử chuồng ngựa. Dịch phong tự mình lấy bản trải cấp tiểu bạch mã soát mau, lấy tốt nhất nột thảo, lại là hống lại là uy, thật vất vả làm giận dỗi tiểu bạch mã có điểm tinh thần, mệt đến toàn thân là hãn, căn bản liền không suy nghĩ nhà mình tiểu chủ tử ra cái gì sự. Đã trở lại, có trương công công một số lớn người hầu hạ, nói vậy tiểu chủ tử cũng ra không được cái gì sự. Nhưng qua không bao lâu, thái giám đại tổng quản lý thuận đức vội vàng chạy đến hắn nơi này tới, nói, dịch thị vệ, ngươi ở chỗ này hầu hạ ai đâu? Hầu hạ chủ tử Lương Câu. Dịch Phong dơ lên cổ tay háo lau đem hãn, nó không ăn không uống, ta sợ nó bị bệnh, nó nếu là bị bệnh, tiểu chủ tử phải thương tâm. Lý Thuận Đức thở dài, này Dịch Phong thật là cái một lòng ái chủ, chỉ là đầu góc thiếu điều gân, vì thế thúc giục hắn nói, vân chủ tử tìm ngươi. Vân chủ tử tìm ta làm cái gì? Dịch Phong nội tâm cả kinh, lại cũng bước nhanh đuổi kịp Lý Thuận Đức, hướng Vĩnh Ninh Điện đi đến. Tới rồi Vĩnh Ninh Điện, hai vị chủ tử ngồi ở kia, chính chờ bộ dáng của hắn. Dịch Phong sợ hai quỳ xuống. Chủ tử, không biết chủ tử triệu thần chuyện gì. Vân Trần cảnh phiến đầu trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gõ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhà ngươi tiểu chủ tử lúc này trở về trên đường, có hay không phát sinh quá dị thường. Dị thường. Dịch phong chố mắt hạ, không rõ nguyên do. Trương công công thấy thế, vội vã từ bên đánh hắn, tiểu chủ tử lần này trở về trên đường cấp đói tới rồi có phải hay không. Dịch phong nghe được lời này đã có thể khí, hắn là trung tâm hộ chủ người như thế nào khả năng đói đến tiểu chủ tử. Tiểu chủ tử gần đây là ăn uống Hảo không ít, có thể là ở bên ngoài ngốc lâu rồi, nghĩ có thể về nhà, tâm tình Hảo. Hảo có thể Hảo đến một hơi ăn năm chén sủi cào sao. Dịch phong miệng trương trương, đột nhiên đánh cái giật mình, lập tức rũ xuống đầu tới. Thấy cái dạng này, định là biết chút cái gì. Lê Tử mặc đem chung trà giao phó cho tùy hầu Lý Thuận Đức, làm hắn mang theo những người khác trước tiên lui đi xuống. Bọn người đi được không còn một mảnh, Lý Thuận Đức quan trọng môn, tự mình ở ngoài cửa bảo hộ. nói đi. này thanh ép hỏi đến từ chính lê tử mặc dịch phong sắc mặt xanh trắng ánh mắt dối rắm trong lòng kịch liệt mà vì hai cái ý niệm đấu tranh chỉ là dây rủa một lát nhưng cũng biết là vô pháp giúp lê đông ngọc giấu được bí mật trước khái đầu nói đế quân xin đừng trách cứ tiểu chủ tử việc này nói đến kỳ quặc cái gì sự kỳ quặc vân trần cảnh mỹ mắt rực rực hình như có chút kỳ diệu dự cảm ở hoa khê trong thành có một ngày tiểu chủ tử vô tình phát hiện một cái hài tử lớn lên cùng chính mình giống nhau như lúc Dịch Phong ngậm mồ hôi lạnh kể rõ trải qua, một mặt tiểu tâm quan sát Lê Tử Mặc thần sắc. Quả thực, cao cao tại thượng Ngọc Nhan co trong nháy mắt dày đặc mây đen sẹt qua cảnh tượng. Vân Trần cảnh Tuấn Nhan cùng là hơi ngẩn ra hạ. Dịch Phong một cái kính mà dập đầu, không biết như thế nào nói, sợ nói nhiều, Lê Tử Mặc sẽ biến sắc mặt. Nay trong cung, ai không biết, chỉ cần là quan hệ tiểu chủ tử mẫu thân vấn đề, đều là Lê Tử Mặc tử huyệt. Cho nên, Lê Đông Ngọc Trường đến như thế đại. cũng không dám ở lê tử mặc trước mặt để một câu mẫu thân. Lạnh leo ngón tay ngọc ở trên tay vịn méo đem, nói ra nói, lại cùng dịch phong sở lo lắng có chút không giống nhau, người nói lớn lên giống nhau như lúc. Dùng dịch dung đan. Vân Trần cảnh ánh mắt nắm khẩn, lộ ra thoáng nghi, làm như không thể tưởng tượng. Thân cung tiểu chủ tử ban đầu cũng tưởng dùng dịch dung đan, nhưng trải qua cẩn thận phân biệt lúc sau, không cho rằng là. Dịch phong nói, là đối hai cái chủ tử mãnh liệt hoài nghi cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Bạch Tây quạt một phách cái bàn, trước nay tươi cười đầy mặt Vân Trần cảnh lại là dâng lên tức giận, "Hoang đường, ngươi không nghĩ nhà ngươi tiểu chủ tử là nhà ai hài tử?" Dịch Phong như sấm quanh đỉnh, "Lê Đông Ngọc tuyệt đối không phải người thường ra hài tử, là Đông Lăng hoàng tộc đế quân nhi tử. Thiên Hạ ba tánh, duy chín chi thần tộc huyết mạch nhất tôn quý. Đông Lăng hoàng tộc còn lại là này chín chi thần tộc bên trong huyết thống thuần túy nhất tôn quý nhất một chi. Bình thường ba tánh hài tử, tưởng lớn lên cùng Lê Đông Ngọc giống nhau." Chẳng phải là nhất hoang đường bất quá chê cười sao Lê tử mặc đạm mạc mày đẹp nhẹ nhàng mà nhữ lại Hơi rũ mặc mâu Phi hiện lên một đạo làm người không dễ phát hiện quang Có biết hay không kia hải tử là nhà ai hải tử Dịch phong biết chính mình phạm vào lớn lao tội sau Đã sớm quanh thân phát run đắp chỉ là cùng tiểu chủ tử có một lần Nhìn thấy kia hải tử nương Kia hải tử giống như chỉ có nương Chỉ có nương hải tử Hai gã nam tử không biết nghĩ đến chuyện gì Đồng thời mí mắt lại nhảy dựng. Tiên nương trông như thế nào? Vân Trần Cảnh hỏi. mã trái thượng có khối sẹo, hình như là lửa đốt lúc sau lưu lại dấu vết. Dịch phong cử ra hoa tịch nhan dung mạo thượng dễ dàng nhất phân biệt đặc thù. Người nào đó ngón tay ngọc xoa nổi lên ánh mắt. Vân Trần Cảnh khỏe môi khẽ nhếch, làm như ở chịu đựng một cổ ý cười, không phải oan già không gặp nhau. Chủ tử. Dịch phong cả kinh, hay là hai vị chủ tử đã là gặp qua một thân? Có phải hay không người nọ không rõ ràng lắm? Thanh hổ lưu tại Bạch Sương quốc đuổi bắt kia đào phạm, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến một ít chủ tử tin tức. Vân Trần Cảnh khẽ mỉm cười đứng lên, phiến đầu ở dịch phong run run trên đầu vai đánh hạ, đứng lên đi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, muốn trước đem nhà ngươi tiểu chủ tử mang về tới lại nói. Đúng vậy. Hoa phủ. Hoa thục nhi chờ tứ tỷ muội cùng hoa Dư vũ, nghe nói hoa tịch nhan mẫu tử bị hoàng thất mời tham gia đại điển, một khối vây quanh liếu thị kháng nghị, nương. Như thế nào có thể làm kia tiểu con hoang tham gia Hoàng Yến đâu? nay có nhục chúng ta hoa ra. Nếu kia tiểu con hoang dám đi, ta đánh gậy hắn chân. Hoa dược vũ một chân đá ngã lăn ghế dựa, bên chân chó sồn gâu gâu sủa như điên hai tiếng, hiện ra vừa kinh vừa giận. Hoa thục nhi lời lẽ chính đáng, nương, đừng quên, nàng là cho thái tử điện hạ đeo nón xanh nữ tử. Kể từ đó, làm ta chờ tỉ muội sao mà chịu nổi. Nghe được hiền vương hai chữ, liêu thị trong mắt lộ ra tức giận, còn không biết xấu hổ nói Nghe nói là Hiền Vương khâm điểm nàng tiến danh sách. Hoa gia tứ tỷ muội cùng hoa dược vũ đều là hoàng hốt. Hoa Thục Nhi dùng sức xoắn trong tay khăn, tưởng tượng đó là Hoa Tịch Nhan cổ. Chẳng lẽ, ngày ấy ở bến tàu chứng kiến là thật, Hiền Vương đối Hoa Tịch Nhan cũ tình khó quên. Không, không có khả năng. Hiền Vương điện hạ chưa từng có thích quá Hoa Tịch Nhan, bằng không sẽ không hưu Hoa Tịch Nhan. Đây cũng là Liễu thị không nghĩ ra. Vì cái gì Hiền Vương đột nhiên đối Hoa Tịch Nhan mẫu tử cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ Nơi này đầu có hiền vương an bài cái gì bấy dập. Liêu thị âm trầm trầm mà cười một tiếng, đối mấy cái nữ nhi cùng nhi tử nói, không cần khẩn trương. Các ngươi tham gia Hoàng Yến quần áo ta đều thế các ngươi làm tốt. Lấy các ngươi mấy tỷ muội bộ dáng, sẽ so mang sẹo nàng nan khăm sao. Tuy rằng ta và các ngươi phụ thân nói, làm nàng mang con hoang đi, chỉ là cho hoa ra chê cười thôi, nhưng hiền vương điện hạ hoàng mệnh khó trái. Nghe xong mẫu thân lời này, tứ tỷ muội cười. Chờ đến Hoàng Yến. Xem hoa tịch nhan cùng nàng nhi tử như thế nào chết. Trần Di nương từ hai gã nha hoàng đỡ, đỉnh bảy tháng đại bụng, đi vào hoa tịch nhan linh tu cát Hoa tịch nhan thấy nàng đi vào, cũng không đứng dậy, nhẹ nhàng nâng mi, ngồi. Đây là các nàng hai cái lần thứ hai gặp mặt. Lần trước Trần Di nương tới nơi này xử lý hai cái nha hoàng khi, hoa tịch nhan ở bên cạnh nhìn, không ra một tiếng. Trần Di nương lại là đối nàng lại là dập đầu lại là nói lời cảm tạng, xưng cả đời đều quên không được nàng ân. Hoa tịch nhan nghe nàng lời này chỉ là nghe, không có hướng trong lòng đi. Cứu Trần Di nương một phen, bất quá là vì đối phó liêu thị dùng. Địch nhân của địch nhân, tức là bằng hữu. Trần Di nương khô khô mà cười thanh, chính mình đỉnh cái bóng cao su đại bụng đứng cố hết sức, đành phải ngồi xuống, quay đầu phân phó tùy thân nha hoàn, biết hạnh, đem kia hai bộ quần áo mang lên, cấp đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra trước quá xem qua. Ba hai làm hoa ra người giật mình. Tốt nhất tơ lụa, nữ trang bô sắc tươi mát xanh non Tiểu đồng kia kiện sắc vì thanh hải, không tầm thường không diễm, vải dạy hoa văn cùng loại với nổi danh thuộc đều, dệt công tinh nghệ không cần nhiều lời, theo hoa án không thể siêu việt hoàn thất, nhưng cũng là có thể so nghĩ hoàng thân quốc thích cắt tường hoa văn. Vấn đề ở chỗ này kích cỡ. Hoa tịch nhan cầm lấy nhi tử kia kiện thanh hải anh ca nhi dệt kim lụa đồng bào, tuy ý hướng nhi tử cái đầu so một chút, phát hiện kích cỡ không sai biệt mấy, mặc vào hẳn là không ngại, đó là nghi vấn mà nhìn về phía Trần Di Nương. hay là đây đều là di nương phía trước làm may vá làm tốt trần di nương cười đáp đại tiểu thư hảo ánh mắt phía trước có nghe lão gia nói qua các ngươi phải về tới vừa vặn ăn tết khi lão gia làm trường phúc hướng các phòng đưa vải vóc chúng ta trong phòng còn tồn chút nghĩ thầm đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia sơ trở lại kinh thành có lẽ dùng đến làm di nương so không dậy nổi đại tiểu thư mâu thân nhưng cũng là trường bối hy vọng có thể vì lao gia phân ưu lời này nói được có tình có nghĩa khiêm tốn nội tàng Không giống liêu thị thích trang bức hư tình giả ý, nhưng nếu nói Trần Di Nương những lời này từ trong tới ngoài đều là hết thể vì bọn họ hoa tịch nhan mẫu tử, hoa tịch nhan cắt lấy đầu đều sẽ không tin. Chỉ có thể nói này Trần Di Nương là có một tay kỹ xảo, không ngừng nói chuyện khéo léo, sinh hoạt chi tiết công phu một chút đều không qua loa. Chỉ bằng biết bọn họ hoa tịch nhan mẫu tử phải về tới để lại quần áo vớt mông ngựa, đã định hót hoa chính kha lại lấy lòng nàng hoa tịch nhan, hơn nữa ánh mắt độc đáo, trước làm tốt quần áo. Lại ở lần trước gặp qua bọn họ một lần mẫu từ lúc sau, lệnh may vá điều chỉnh kích cỡ, hiện giờ đưa tới là vừa rồi hảo, chuẩn bị công phu mười phần. Như thế thủ đoạn, chắc không được có thể hống đến hoa chính kha đỉnh liêu thị đón gió làm lãng làm này mang thai, khiến cho liễu thị cảm thấy nguy cơ. Có lấy, không lấy cũng ủng. Hoa tịch nhan áp xuống hai kiện quần áo, sảng khoai nói, cảm tạ. trần di nương thấy nàng tiếp thu tất nhiên là thật cao hứng, tới khi thật đúng là sợ này ngông ngựa sẽ chụp sai địa phương, vì thế. Xung phong nhận việc, lại giúp hoa tịch nhan mưu hoa khởi một khác sự kiện, để kéo gần quan hệ, đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia khi trở về, đường xá lâu dài, khả năng không có mang nha hoàn trở về. Nhưng ở kinh thành, một cái tiểu thư một cái thiếu gia bên người không ai chiếu cố, tất nhiên là kỳ cục. Lão gia đối này có phân phó với ta, nói nếu phu nhân bận về việc trong ngoài không rảnh bận tâm đến lãnh tú các khi, làm ta giúp đại tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trước tiên tìm tìm vài người tuyển, đại đại tiểu thư tiểu thiếu gia chính mình chọn. hoa tịch nhan đánh tự xuyên tới biết rõ chính mình là đại tiểu thư cũng chưa bao giờ có hưởng thụ đại tiểu thư ưu đãi một người kéo đại hải tử nào có cái gì lớn nhỏ nha hoàn hầu hạ có người cho chính mình trợ thủ đương nhiên hảo chỉ là này hai mẹ con độc lai độc văn quán đột nhiên cắm vào cá nhân một là không thói quen nhị là cũng không biết người này có thể thiệt tình đi nơi nào nhìn một cái trần di nương lần trước chính mình bị chính mình trong phòng nha hoàn thiếu chút nữa cấp làm hại liền cũng biết đốm Nhận được hoa tịch nhan đầu tới ánh mắt, Trần Di nương cái chán một đinh điểm xấu hổ, lần trước kia hai cái nha hoàn, đều không phải ta từ chính mình nhà mẹ để bên kia chọn lại đây, là lao ra ban cho ta. Lần này, ta cấp đại tiểu thư tuyển, không dám qua loa, từ thị trường thượng cẩn thận chọn tới, còn lại người không có cắm qua tay. Biết muốn tham dự Hoàng Yến nếu không có mang cái nha hoàn nói, xác thật kỳ cục. Thời gian lại thực khẩn ở Kinh Thành là trời xa đất lạ, chính mình tìm nhất thời không biết như thế nào tìm. Hoa tịch nhan rơi vào đường cùng, đành phải trước thuận theo tự nhiên, ở đâu, ta nhìn xem. Trần Di nương bên người biết hạnh lập tức đi ra ngoài, bất quá một lát công phu, một luật lưu, sáu bảy cái bà tử nha hoàn, đồng thời quỳ gối trong phòng, nô tỳ bái kiến đại tiểu thư. Hai bài bảy người, tuổi từ 11, 2 đến 3, 40 tuổi đều có. Trần Di nương hạ đủ công phu, không biết nàng thích tuổi trẻ vẫn là lão, cho nàng từ tuổi tầng đoạn toàn chuẩn bị đầy đủ hết. Lại xem kia mấy cái nha hoàn phụ nhân tư sắc, một đám so le không đồng đều. Tuyển ngươi muốn xem linh khí, thông minh phải có một chút, nhưng không thể thông minh quá mức, sẽ chuyện xấu. Tuyển nha hoàn, giống chọn ngựa không sai biệt lắm, tốt nhất là muốn thuận theo nghe lời. Không cần một lát, hoa tịch nhan vọng chung một cái màu lam quần áo, tuổi có mười lăm thiếu nữ, hỏi, đứa nhỏ này tiêu cái gì? Bị điểm chúng người đầu tiên là sửng sốt, giống như không nghĩ tới chính mình có thể bị hoa tịch nhan nhìn chúng ở bốn phía đấu kỵ ánh mắt phóng tới khi, cụp mi du mắt. hướng hoa tịch nhan đáp lời nô tỷ danh lục thúy trước kia chủ tử giúp ngươi khởi danh lục thúy lại là sửng sốt túi đầu đúng vậy đại tiểu thư trần di nương thấy hoa tịch nhan chọn xong rồi làm những người khác lui đi ra ngoài để lại cái chứa đầy châu hoa mấy thứ phối sức hộp trang điểm cấp hoa tịch nhan thông thả ung dung từ biết hạnh đỡ đi ra lãnh thú các hoa tịch nhan làm lục thúy đem trên bàn đồ vật thu thập tiến nội phòng quay đầu lại thấy nhi tử nhìn trần di nương đi đường bóng dáng mi nhi hơi chọn một một Lê Đông Ngọc vội vàng thu hồi tầm mắt. Hoa tịch nhan nhưng không tin nàng Nhi Tử sẽ thích thượng Trần Di Nương. Trần Di Nương là có chút tư sắc, nhưng cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nhân. Nhận được Hoa tịch nhan đổi sát nghi vấn, Lê Đông Ngọc căng ra đầu đáp, ta là xem nàng bụng có điểm đại. Hoa tịch nhan không nghĩ tới Nhi Tử là đối em bé cảm thấy hứng thú, cùng là sửng sốt một lát tinh thần, ruôi tay sờ soạn Nhi Tử đầu, đó là bởi vì nàng trong bụng có muốn sinh ra tiểu hải tử. Cái này Lê Đông Ngọc đương nhiên biết. chỉ là không dám đi xuống nói, hắn là cảm thấy Trần Di nương bụng đại nhưng là eo quá tiểu. Bởi vì đã từng nghe nói chính mình mẫu thân là khó sinh chết, hắn đối phương diện này cũng liền từng không ngại học hỏi kẻ dưới hướng đương ngự ý thì cứu cứu học tập quá một ít. Cứu cứu nói qua, eo quá tiểu, nhưng là bụng quá lớn thai phụ, dễ dàng khó sinh. Mẫu thân, ta nghe có chút người ta nói, bảo bảo khó sinh, ta sợ nàng bảo bảo khó sinh. Hoa Tịch Nhan mỹ mắt, nhi tử, càng ngày càng kỳ quặc, kỳ quặc đến nàng không thể tin được. Liên Trần Di nương xương chậu tiểu thai nhi rất có khả năng khó sinh sự đều xem ra tới, chẳng sợ nàng nhi tử là thiên tài, nhưng là chỉ 7 tuổi, ai có thể tin tưởng. Lê Đông Ngọc đành phải lại đỉnh một đầu mồ hôi lạnh, ở hoa tịch nhan dưới ánh mắt trốn chạy. Không phải nàng nhi tử, đó là nhi tử của ai đâu. Hoa tịch nhan đầu ngón tay gõ hạ thái dương, hình như có chút trầm tư suy nghĩ. Vì cái gì không trực tiếp sách theo đứa nhỏ này ép hỏi, đến tột cùng có phải hay không chính mình nhi tử, hoa tịch nhan cũng tưởng không rõ. Trường không rõ chính là, rõ ràng có rất nhiều không hợp logic địa phương khiến cho nàng hoài nghi, nhưng ở tình cảm thượng, không biết vì sao, ôm đứa nhỏ này khi, cảm giác cùng ôm một một giống nhau, không, có khác thường, giống như đều là chính mình thân sinh cốt nhục. Trần Di nương phụng hoa chính kha lén mệnh lệnh cấp lẫnh tú các đưa đi quần áo, Liêu thị thực mau đã biết, tiếng hừ lạnh, ta nhìn đến thời điểm, bọn họ hai mẹ con như thế nào đi trước hoàng cung tham gia hoàng yến. Tới rồi quốc tử giám đại điển ngày ấy, đã chịu mời hoàng thân quý tộc, cưới tuấn mã ngồi xe ngựa, phân các lộ hướng hoàng cung xuất phát. Hoa phủ trước cửa cộng ngừng năm chiếc xe ngựa. Hoa chính kha ra cửa khi thấy một hai ba bốn, trước bốn chiếc xe ngựa đều là hoa phủ làm ngựa xe sở đỉnh cấp chế tạo xe ngựa. Cuối cùng một chiếc lại rõ ràng là từ vũ giả ngồi xe ngựa hơi chút cải trang xuống dưới. Tưởng đều biết vì liễu thị gia chủ ý. Trường phúc thấy hoa chính kha chỉ là đảo qua liếc mắt một cái, ánh mắt tối tăm lại cũng không có vì hoa tịch nhan ra tiếng tính toán trong lòng thở dài. Nếu lao phu nhân tại đây, tình huống tuyệt đối bất đồng. Hiện giờ, giáo hoa tịch nhan mẫu tử như thế nào cho phải. Cứ như vậy một chiếc xe ngựa, ở hoa phủ đoàn xe hành tẩu, đi đến hoàng cung cửa, nếu gặp được người khác, không bị người chê cười mới là lạ. Hoa thục nhi chờ các vị tiểu thư, tùy liêu thị ra tới, gặp được mẫu thân cố ý vì hoa tịch nhan chuẩn bị xe ngựa, đều bị che miệng mà cười. Liêu thị đối với mấy cái nữ nhi nói, chờ các ngươi lại tỷ ra tới, làm nàng lên xe ngựa các ngươi trở lên xe lớn nhỏ có thứ tự miễn cho bị nàng nói các ngươi bất kính là mẫu thân hoa thục nhi chờ cùng kêu lên đáp cười không thỏa thuận miệng đã là gấp không chờ nổi xem kịch vui ở ngay lúc này chỉ thấy giao lộ đột nhiên một tiếng mã đề hai bên đường bá tánh ồn ào lên đồng thời nhìn mặt đường đứng ở hoa phủ cửa hoa ra mọi người càng là vẻ mặt kinh ngạc thấy kia không biết từ đâu mà đến xa hoa bốn luân xe ngựa to từ một con danh môn mồ hôi và máu bạch câu rắc kéo thẳng đến bọn họ hoa phủ cũng ngừng ở hoa phủ trước mặt ba ba nương nương đã đến xe ngựa xa hoa trình độ làm người chấn động rũ trọng tua hoa mỹ màn tre hơn nữa cái đỉnh bảo châu lưu quang bắn ra bốn phía tứ giác rủ xuống mạ vàng ngói lưu ly đèn có thể so bầu trời minh châu e sợ cho chỉ có hoàng thất tám tuấn xe ngựa to có lẽ có thể cùng chi nhất so hoa ra người đối xe ngựa to chính trận mắt há hốc một khi hoa tịch nhan nắm nhi tử tay nhỏ đi ra giá xe ngựa to xa phu từ giá tòa thượng bay vọt mà xuống Hướng hoa tịch nhan hành lễ, phu nhân, thiếu gia, thỉnh. Nàng xe ngựa. Không có bận tâm đến hoa chính kha cầm muốn rơi xuống thần sắc. Hoa tịch nhan đối đem xe ngựa muốn chừng ra cái lỗ thủng liêu thị cười nói. Mẫu thân, bởi vì trước đây ngươi phái đi tiếp nữ nhi người để qua. Nói là trong nhà xe ngựa không đủ dùng. Làm nữ nhi tự bị, nữ nhi vì giải mẫu thân chi ưu Vì thế đem tự dùng xe ngựa cùng nhau làm người vận chuyển đến kinh thành tới. Liêu thị sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Gần đây người đều có thể nghe thấy nàng cắn răng răng chi chi vang. Vương thị ở liễu thị bên người thẳng rũ xuống đầu, nhớ tới phía trước chính mình cùng liễu thị đề qua, nhưng liễu thị hoàn toàn không tin. hướng hồ phía trước, hoa tịch nhan mẫu tử trở lại hoa ra thời điểm, là đi bộ mà đi, cũng không ngựa xe, đó là không có như vậy hoài nghi đi xuống. Nào biết, ở thời điểm này đột nhiên toát ra cái chỉnh rào kim tới. Qua thật lâu sau, mới nghe liễu thị từ kẽ răng bài trừ một tiếng, lao ra cùng ta. vẫn luôn cho rằng ngươi ở nông thôn quá khăng khổ trước mắt xem ra là ta cùng lao ra nhiều lo lắng mẫu thân lời này nói chính là nếu ta quá đến không tốt bị người ta nói khởi chẳng phải là thành phụ thân cùng mẫu thân chi sai hoa tịch nhan đạm cười lấy đáp liêu thị bị nàng lời này thọc đến trên mặt huyết sắc lại thiếu chút nữa vì bạch hàm răng hận gấp đến độ cắn lại cũng vô pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mẫu tử ngồi trên hướng kia trước có thể so với hoàng thất xe ngựa to chỉ chờ hoa phủ xe ngựa đội bắt đầu chạy gia nhập trong đó Đối này, hoa thục nhi biểu tình nhất khẩn trương. Vốn là muốn xem hoa tịch nhan xấu mặt, như thế rất tốt. Hoa tịch nhan đi đến kia, chỉ vì này xe ngựa to, khẳng định có thể giành được các gia trong mắt, bao gồm thái tử gia hiền vương. Nương, có thể nào làm nàng, hoa ra các tỷ mọi tình thế cấp bách. Có cái gì sợ quá? Liêu thị chừng quá bốn cái nữ nhi, không gặp nàng xuyên một thân hảo quần áo, không cũng không có che giấu trên mặt mang xẹo. Tứ tỷ mọi nhân liêu thị này vừa nói, trong lòng chợt sáng ời. Là đâu, xe ngựa lại hảo lại như thế nào, hoa tịch nhan kia xấu nhan luận ai đều sẽ không dám dễ dàng tiếp cận. Hoa tịch nhan đơn giản mặc vào trần di nương đưa tới quần áo, phối sức cơ bản toàn vô, đưa tới xe ngựa to rêu rao lối đi nhỏ, chỉ là không nghĩ làm nhi tử quá chịu ủy khuất. Một mục, đi đến chỗ đó, nếu cảm thấy không thể thông qua khảo hạch, không cần miễn cưỡng, chỉ ở thăm dự. Làm nhi tử mở rộng tầm mắt cần thiết, nhưng là không cần thiết một hai phải tranh thủ đệ nhất. Tiểu tâm đầu vì nàng lời này bỗng nhiên ấm áp. Nhớ tới ở trong hoàng cung, hắn cha cùng cơ hồ mọi người cũng không phải là đối hắn như thế nói. Nương, ta sẽ nỗ lực. Tiểu nắm tay nắm chặt, không nghĩ tới đại nhân có đôi khi không cho áp lực ngược lại có động lực. Như vậy vừa thấy, lại tựa hồ trở về đến nàng nhi tử nguyên bản buồn buồn hùng hình tượng. Hoa tịch nhan đem tiểu thân hình ôm một ôm. Tiểu chư ni ni từ ngụy chủ tử trong lòng ngực chui ra tới, theo cái mũi người người, giống như người được cái gì. nhảy tới cửa sổ xe thượng, màn xe theo gió sốc lên một góc, có thể nhìn thấy góc kề mái hiên thượng nghiêng vượt vượt mà nằm một cái tuyệt sắc nam tử. bất chính là cái kia tưởng dình coi nó ra nữ chủ tử tắm rửa lưu manh, chính là này tuyệt sắc mỹ nam lệnh hồ kinh húc, lại là liêu lớn lên mỹ mi chút chút nhiễu nhiễu, lộ ra cùng tiểu trư ni ni giống nhau hướng trong không khí ngửi được mùi lạ biểu tình. các chủ, thư đồng tiểu cấp tử kinh ngạc, thấy lệnh hồ kinh húc đầu mỹ nhan vừa chuyển, chuyển hướng về phía phương đông không trung. Yêu nghiệt trương mắt vì này chặt lại, ánh mắt chi gian đó là hơi lộ ra ra chút chán ghét chi xác phu nói, có ai dám cùng ta sánh bằng. Tiểu cấp tử mồ hôi tích mà mạt đem cái chán. Biết chủ tử như vậy vừa nói, định là cái kia được xưng thiên hạ đệ nhị mỹ nhân nữ tử muốn xuất hiện. Hoa tịch nhan mẫu tử tùy hoa phủ đoàn xe, đi trước hoàng cung. Quốc tử giám đại điển cứ nghe từ thái tử điện hạ tự mình chủ trì, hoàng thượng hoàng hậu chờ một đám hoàng thất nhân viên toàn sẽ tham dự. ven đường! thấy đủ loại kiểu dáng xe ngựa cùng cao kỵ tuấn mã từ bên trong hoàng thành các nơi tụ tập thành lưu thông qua hoàng cung đại môn hoa gia nãi tam đại vọng tộc chí nhất đến khi mọi người ngẩng cổ quan vọng thấy hoa phủ đoàn xe chung có một chiếc xe kim bích huy hoàng lại vô hoa phủ tiêu chí càng lệnh người kinh ngạc chính là từ trong xe ngựa xuống dưới vừa không là hoa chính kha cũng không phải liều thị hoặc hoa thục nhi mà là vị kia nghe nói bị thái tử hưu hoa ra đại tiểu thư hoa tịnh nhan cùng với con hoang Hoàng gia hiến hội nói là cái nhân vật nổi tiếng hội tụ địa phương, nhưng làm theo không thể thiếu bà ba hoa. Hoa gia lão gia là đầu gốc rút gần đi, loại này nữ nhi đều dám mang nàng tới. Nếu không phải hoa gia lão thái quân năm đó phóng lời nói, ai dám lên tiếng động nàng cháu gái nàng cùng ai đua mạng già, sớm nên bị tròng lồng heo. Hào mệnh ra hỏa. Có nàng mãi mãi che chở nàng. Khá vậy không nghĩ, lần này là thái tử điện hạ chủ trì đại điện, nàng mang con hoang xuất hiện, là phải cho thái tử điện hạ hổ thẹn sao. Liêu thị cập bốn cái nữ nhi cùng nhi tử, nghe lời này, mỉm cười không nói. Hoa chính kha tức giận không trô nhưng phát, là hắn muốn dẫn bọn hắn mẫu tử tới sao. Là hiền vương kêu lại không phải hắn muốn mang. Không biết hiền vương hỏi cái gì bồn ý, chẳng lẽ là muốn bọn họ hoa ra xấu mặt. Hoa tịch nhan quản kia thái tử ra cái gì chú ý, dù sao, nàng trong tay nhéo thái tử ra một nửa ra sản giấy nợ đâu. Đồn đãi vớ vẩn lại như thế nào, người hành chính không sợ bóng dáng nghiêng. hoa tịch nhan dán sắt vào nhi tử lỗ thai nhỏ nói đương những người đó đánh giám hảo băng ngọc tiểu mâu tử cười đôi đầy mục chỉ là sẽ không nhi đáy mắt lạnh lùng một băng hơi khẩn lên chỉ nghe bốn phía cơ hồ sở hữu nghị luật thanh đột nhiên từ linh bảy toái tám đề tài tập trung chạy vội tới một chỗ nghe nói sao nghe nói nói là bầu trời vị kia nhất đức cao vọng trọng nương nương muốn tới tham gia đại điển vị nào bầu trời đức cao vọng trọng nương nương hoa tịch nhan mày đẹp khe rất là hứng thú Đang nghe thấy có người nói ra cái kia danh hào khi là Tố Khanh Nương Nương. Nguyên lai like là hiền vương điện hạ tư tư mộ mộ vị kia dai nhân muốn lên sân khấu. Hoa tịch nhan lắc đầu bãi não, lại không giống người khác kinh ngạc. Có thể là bởi vì nàng tham gia quá bán đấu giá đại hội, ngẫu nhiên bị nàng động biết tiền vị hôn phu yêu thầm. Chính là này Tố Khanh Nương Nương đến tột cùng vì sao phương thần thánh. Hoa tịch nhan đang muốn lại nghe một chút người khác tiếp tục tin nó khi bên người ngoan ngoãn ngồi nhi tử đột nhiên nói thanh, Nương. hải nhi nghĩ ra cung đi ngoài thượng vệ đúc cờ khó được nhi tử sẽ dùng như thế văn nhã từ ngữ hoa tịch nhan gọi tới tân đến nha hoàn ngươi mang mộc mộc đi một chuyến nhà xí lục thúy theo tiếng hào khi tiểu mộc mộc đã là gấp không chờ nổi nhảy xuống ghế dựa từ hội trường trung gian chạy một mạch đi ra ngoài giống con thỏ bay nhanh hoa tịch nhan nhìn nhi tử bóng dáng vừa muốn tiếng kêu, một mộc đi chậm một chút sẽ té ngã giữa sân đột nhiên truyền lại khởi thố khanh nương nương tới chân trời dâng lên bảy màu mây tía đạo đạo cầu vồng giống như tiên nữ giải lụa rực rỡ thức tha nhiều vẻ cuối cùng đan chéo thành huy hoàng luân quang vạn trượng kim quang dưới kia giống nữ thần giống nhau mỹ nhân chậm rãi tới ba bốn nhi tử dị thường nghe được tôn quý nhất vị kia khách nhân đã đến hoàng thất tử trong cung hiện thân nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế hoa tịch nhan tùy mọi người quỳ xuống hành lễ kia đầu nhi tử đi nhà xí chưa về bạch xương quốc hoàng đế tuổi chừng năm nhi nữ đông đảo trong đó Nhi tử trung, trừ Thái tử Hiền Vương bên ngoài, có 6 vị hoàng tử. Trói lọi hoàng bào mặt sau, theo đuôi hoàng hậu thái tử chờ, tổng cộng ước có hai mươi mấy người phi tử cập hoàng tử công chúa, làm như không thấy thái hậu bóng dáng. Hoàng đế từ đại điện bậc thang mà xuống, hoàng hậu chờ theo đuôi này hành, hành đến hai bên quỳ mãn buồn quốc quan to trong quý tộc ương, trừ hoàng đế ngoại, dư hoàng thất nhân viên toàn quỳ xuống đất phục bái. Hoa tịch nhan tùy mọi người phục bái trên mặt đất, không dám quá mức ngẩng đầu dẫn nhân chú mục. chỉ phải dùng khỏe mắt lặng lẽ tìm vọng nhi tử đi nhà sĩ, nhưng vọng nhi tử thông minh điểm chờ thêm này một đợt động tĩnh lại trở về nay liếc mắt một cái đảo qua đi chưa thấy được nhi tử đột ngột chạy ra trong lòng hơi chút kiên định tầm mắt sở qua mà, vừa lúc có thể trông thấy chỉ mấy trượng xa hoàng thất nhân viên hoàng đế mặt rồng tóc mục trong ánh mắt tựa hồ có thể nhìn trộm ra hưng phấn cùng với sầu lo thành phần làm hoa tịch nhan thoáng chốc liên tưởng khởi hiện đại quan viên liệt hoan nghênh đội nên đón thượng cấp lãnh đạo khi tình cảnh không kém bao nhiêu Vị này tố khanh nương nương là thần thánh phương nào? Hay là này quan chức muốn so một quốc gia hoàng đế càng cao? Hoa tịch nhan khẩn mi tìm tòi ký ức, đối tên này, lại là cảm giác quen thuộc, lại kỳ quái một chút cụ thể ấn tượng đều nhớ không nổi. Lơ Đãng chi gian, nhẹ nhàng một lượt dục thu hồi khi, vị gối hoàng hậu phía sau tiền vị hôn phu, cư nhiên liếc mắt một cái ngó lại đây, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nháy mắt hai mục chi gian điện quang hòa thạch, hoa tịch nhan chưa bao giờ có nghĩ tới muốn trốn Không có làm chuyện trái với lương tâm hà tất sợ. Hiền vương hơi hơi chầm đáy mắt, trắng non tuấn nhã biện không rõ nhan sắc, nhưng là có thể muốn gặp đối nàng loại này vô xấu hổ không thẹn thản nhiên đối diện là có chút không vui. Một cái bị hắn hưu quá nữ tử, lại hoài con hoang nữ tử, bằng gì mà đến tự tin. Vì thế những người khác định là tưởng không rõ, nếu hắn đối nàng chán ghét đến đây, hà tất mời nàng tới tham gia Hoàng Yến đâu. Hoa tịch nhan lại là có chút suy nghĩ cẩn thận, này không, ở tới rồi nơi này thời điểm. những cái đó bà ba hoa đối nàng cùng nhi tử vây công nếu không phải nàng cùng nàng nhi tử tâm thái chi hảo người phi thường có thể tưởng tượng sớm ô ô, ô, ô ôm nhau khóc dòng một đường chạy ra hoàng cung mất mặt xấu hổ thuyết minh này nam tử không chỉ có là cái tiểu cây bụng hơn nữa tâm tư chi hiểm ác nàng cùng nàng nhi tử ô danh vừa lúc phụ trợ hắn tài đức sáng suốt lấy biểu hắn hiền vương điện hạ rộng lượng quỳ gối đằng trước hoa thục nhi nhìn hiền vương đối chính mình coi chi không thấy khóe môi âm chắc chắc mà cười lạnh hào cái tiện phụ Bị hiền vương văng, không biết liêm sỉ, thế nhưng quay đầu lại muốn cầu dẫn hiền vương. Càng đáng giận chính là, vì cái gì hiền vương không xem nàng lại xem cái này tiện phụ, nàng hoa thục nhi trên trán hồi miệng vết thương còn chưa hảo, hôm nay tham dự chỉ có thể dùng ngạch sức che giấu. Dưỡng thương trong lúc, hiền vương đều không có tới xem qua nàng. Nàng muốn tiện nhân này chết. Hoàng hậu đỉnh đầu phượng thoa theo gió khẽ nhúc ních hạ, ly chi gần nhất hoa thục nhi đám người vội vàng càng túi đầu. Hoa tịch nhan đạm nhiên mà cười. Chỉ cảm thấy giống đang xem một hồi vai hề kịch dường như Này Thái Dương phía dưới mặt trời chói trang, các vị hoàng thất quan lớn quý tộc, người mặc dày nặng lễ phục, quỳ lệ trên mặt đất Nhưng trở vị này nương nương từ từ trên trời hạ phàm lại là có một ít canh dở, khiến cho nào đó người cái chán ngưng kết đại viên mồ hôi Khách quý đã đến, luôn là muốn bãi chút cái giá, đồng thời là tự cấp ở đây mọi người ra vai phủ đầu Rốt cuộc, kia thiên thượng kim quang dần dần trở nên nu hòa, làm người không hề rác trói mắt rất nhiều Mọi người có thể thấy rõ ràng Quang Trung xuất hiện nữ thần. Thấy là đỉnh đầu cố tiệu, tám vị cung nữ cung nâng, nếu là đàng vân giá vũ, chỉ là hoa tịch nhan cũng không có thấy các nàng dưới lòng bản chân có đám mây, khả năng chỉ là khinh công gây ra, nâng xác tiệu, từ hoàng cung trên không rớt xuống tới rồi bạch xương quốc hoàng đế trước mặt. Nay chờ kỳ cảnh, tuy rằng không phải chân chính từ trên trời hạ phàm nhưng là, chỉ cần nghĩ đến đây là để phòng nghiêm ngặt hoàng cung, người này lại có thể ở một quốc gia chính trị trung tâm tới vô ảnh đi vô tung. có thể nào không cho người từ đáy lòng cảm thấy thật sâu sợ hãi nâng kiệu tám vị cung nữ dũ lập với kiệu biên một đám hồng sa lục giải lụa ngạch điểm tam tiên cánh đẹp như thiên tiên bạch sương quốc hoàng đế tiến lên một bước hai tay háo dao nhau chắp tay chấm cung nên tố khanh nương nương tới chơi bạch sương ngay mùa hè gió lạnh phơ phất mà qua lướt trên xa hoa cố kiệu tứ phía tua kim hoàng màn lụa lờ mờ mọi người nhìn bên trong ngồi nữ tử mặt nghiêng hoàn mỹ như ánh trăng sở khác như là phù điêu ngũ quan đỉnh đầu phượng bùi tóc thượng mạ vàng phượng đầu phỉ thúy chu thoa điêu khắc tinh vi vàng rực quang một bó buông xuống chân trâu, theo gió khẽ nhúc nhích phát ra thanh thúy đinh thanh anh phấn môi mỏng hơi hơi nhấp rác, phát ra một tiếng ho nhẹ mau mời khởi khánh tường đế khánh tường đế túc mục mặt rồng mới là hơi giải theo sát long mi chút thốc có nghe nương nương sắp tới thân thể ôm bệnh nhẹ không biết hay không hảo chút đa tạ khánh tường đế quan tâm nay chờ phía chính phủ bộ tử ngươi tới ta đi bạch xương quốc hoàng đế hỏi xong hoàng hậu tiến lên hỏi tiếp theo hoàng tử điện hạ công chúa điện hạ tiến lên thỉnh an hoa tịch nhan nghe được đều có thể mí mắt đánh nhau hết thể cùng ở hiện đại khi tham gia lãnh đạo hoan nên nghi thức không có khác thường nỗ lực chống mí mắt chính là chờ đến này thì bà che nửa mặt hoa nương nương nguyện ý từ bên trong tiểu ra tới làm người một thấy này phương dung khi hoa tịch nhan sau lưng quần áo đều bị hãn dính ướt một nửa ừ. bên người không có một cái có thể hảo quá nàng nghĩ như vậy tới nhi tử đi nhà xí liệu độn thật sự quá thông minh bất quá sớm biết rằng nàng nên tùy nhi tử một khối đi liệu độn kim câu gợi lên màn lùa trong tiệu trầm rãi mà ra mỹ nhân so với vừa rồi mọi người từ cố kiệu ngoại vọng bóng dáng là muốn càng mảnh mai thượng ba phần có thừa bộ dáng nhi vốn lượn phết đất thủy tiên tán hoa lá xanh váy hạnh nhan doanh mục mắt nếu hận rỗi thanh tú như sen hé nở trên mặt nước có một không hai kiểu nhan làm mọi người vì này hít thở không thông cũng may này mỹ nhân tuy kiều lại không phải kiều bằng không có thể nào có thể nói được với đức cao vọng trọng bốn chữ dáng vẻ quả nhiên kêu cái đủ bước đi ổn trọng bộ mặt mỉm cười xem to lớn vương cùng bạch sương quốc hoàng đế sánh vai mà đi nay quần áo phôi sức tuy không kịp người khác xa hoa này phong độ dáng vẻ lại là đem hoàng đế phía sau bạch sương quốc hoàng hậu chờ hoàng thất nữ quyến ít nhất so đi xuống một đoạn mỗi người ánh mắt đều dừng ở kia cả người giống tre chở tầng quang huy nữ thần thượng hoàng hậu công chúa chờ nữ quyến quan sắc nếu bao phủ ở quang ảnh dưới bóng ma bên trong càng miễn bàn hai bên quỷ vô số quan to quý tộc tiểu thư hoa tịch nhan đến lúc này chỉ là quan vọng nhân không lớn rõ ràng này nương nương cụ thể lai lịch không thể khẳng định này nữ tử là chỉ bằng tư sắc giành được hy vọng của mọi người một chương bạch sương quốc phượng ghế chỉ sợ là liền hoàng hậu đều không có tư cách ngồi ghế dựa cùng bạch sương quốc hoàng đế long ỉ song song ở một đường tố khanh nương nương cùng bạch sương quốc hoàng đế cùng ngồi xuống với phượng ghế long ỉ hoàng đế kêu các khanh bình thân phía dưới quỳ lệ nửa ngày thần tử nhóm tạ long lần sau một đám lồng lộng run run mà đứng lên Đều đơn giản là quỳ đến lâu lắm đầu gối đều đánh mềm. Tố Khanh Nương nương nói, buồn cung nay may mắn chịu Khánh Tường Đế mời đi vào Bạch Sương Quốc tham dự đại điển, bởi vì là Lâm thời chịu mời, tới chi vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, chỉ có thể vì Khánh Tường con cái vua chúa dân mang theo chút lễ mọn. Tùy theo một cung nữ lượng ra lễ mọn danh sách, chuyển giao cấp Bạch Sương Quốc điển y y. Điển y thì tiếp nhận lúc sau, chỉ đảo qua liếc mắt một cái, đó là thập phần kích động về phía Khánh Tường Đế quỳ xuống bẩm báo. Nương nương cho ta quốc quyên tặng hai dương bạc trắng, hy vọng có thể đem ngân lượng dùng cho kiến trúc tân quốc tử giám đại điện, khích lệ học sinh niệm thư đền đáp triều đình. Bốn phía một mảnh kinh xôn sao tán thành, gợn sóng phập phồng, vô số người ánh mắt lại lần nữa bày ra ra sùng bái thần sắc. Hoa Tịch Nhan đều không được hơi hơi kinh ngạc cảm thán, đặt ở hiện đại, nước nào đệ nhất phu nhân ngoại giao tặng lễ cũng không có như vậy danh tác đi. Hô hô, Nghe được như xuyến giống nhau hơi thở, Hoa Tịch Nhan quay đầu thấy nhi tử trở về. như là chạy mồ hôi đầy đầu cầm lấy khăn muốn vì nhi tử lau mồ hôi lại thấy nhi tử một trường tiểu nhan không biết mặt tới rồi cái gì đổ vợ đen tuyền mặt không đi một mục, mục ngươi này lộng tới cái gì nương không cần lau tiểu mục một trốn tránh nàng khăn ba năm nàng nhận được hắn cha tươi mát tiểu ngọc nhan thượng dính đầy một khối hắc một khối hoàng, thoạt nhìn giống chỉ tiểu hoa đốn cầu hoa tịch nhan sợ lại dùng lực sát nhi tử kêu đau không dám lại sát mắt nhũ lại hỏi hướng bồi nhi tử đi nhà xí lục thúy tiểu thiếu gia trên mặt đồ vật lại như thế nào dính lên lục thúy lắc đầu xưng không biết chính mình ở nhà xí chờ chờ đến tiểu thiếu gia ra tới khuôn mặt nhỏ liền biến thành như vậy nhi tử hay là rất vào hầm cầu hoa tịch nhan nghe vừa nghe không giống hầm cầu xú vị nhưng thật ra có chút giống dược vị thanh hương cùng chua sót trong lòng đang do dự trước mắt buông xuống tiểu mắt lộ ra một ít tâm cẩn thận khoe môi hơi câu giải tay cười nói hành đi chờ đến lúc đó trở về lại nói Lê Đông ngọc đấy lòng thở phào ra một hơi Nếu hoa tịch nhan lại phân cao thấp đi xuống, nói không chừng hắn thật là muốn lộ tẩy. Không phải ở hoa tịch nhan trước mặt lộ tẩy, mà là bởi vì người kia tới. Người kia. Tú khí tiểu mâu tử xẹt qua một tia phức tạp không nhiên. Quanh thân ngồi trở lại tại vị tử thượng bà ba hoa nhóm, lại nghị luật 2. Nói đến này tố khanh nương nương là chín đại thần tộc bên trong tây thật tộc công chúa, bất quá bởi vì nhân ra tây thật tộc là nữ hoàng chế, tố khanh nương nương là tây thật tộc nữ hoàng trưởng nữ. thuận theo tự nhiên trở thành tây thật ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế nhân tây thật tộc địa vị chi cao tố khanh hoàng trưởng nữ địa vị so với bạch sương quốc thái tử muốn cao một ít nói đến có thể trở thành tây chân nữ hoàng trượng phu người trên đời này khả năng không có mấy cái lời này cũng không khóa trương. đầu tiên nhân ra là thần tộc hậu duệ có thể được tây chân nữ hoàng giả tương đương được đến nửa cái tây thật tộc đây là từ cổ truyền lưu đến nay chín đại thần tộc ngôi vị hoàng đế hô nước ký kết điều lệ không thể thay đổi chín đại thần tộc đều giống nhau. Có thể cưới được tố khanh nương nương nam tử là phúc khí, nương nương đã mỹ lại hiền huệ. Hiền huệ khuynh thành mỹ nữ. Hoa tịch nhan ngạch tiêm nhảy nhảy, làm nàng không được lấy tay xoa xoa. Tổng cảm thấy hiền huệ hai chữ giống như cùng vị này nương nương không lớn đáp. Vị cao đến tận đây, không có một chút tâm cơ, hoa tịch nhan tin tưởng tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng là, nói đến nói đi, này nương nương cùng nàng có gì quan hệ? Chẳng sợ thái tử hiền vương thật muốn cưới vị này nương nương? cũng cùng nàng hoa tịch nhan mau can hệ đều không có. huống chi, chiếu những người này cách nói, hiền vương thật muốn cưới đến Tố Khanh Nương Nương, là khói như lên trời. Tài lực vật lực địa vị, đều không thể cùng bà ba hoa nhóm kế tiếp nói đến mặt khác vài vị tuyệt sắc nam tử so sánh với. Vân Tông Chủ thật là chưa cưới vợ, có thể là đến nay trên đời này giá trị con người tối cao quý công tử. Vân Tông Chủ là ai? Hoa tịch nhan đột nhiên cảm thấy dòng họ này nơi nào quen thuộc, mí mắt thẳng nhảy Vân ra, là chín đại thần tộc hậu duệ dù chưa lập quốc chỉ là lập phiên nhưng cùng đông lăng hoàng tộc vì thế giao cứ nghe vân tông chủ cùng đông lăng đế quân quan hệ là cực kỳ thân mật cứ nghe thân mật chê cười vân gia cùng đông lăng quốc quan hệ đâu chỉ là thân mật mà thôi nay tuyệt không phải ăn nói bừa bãi ai không biết vân tông chủ hỗn sự bởi vì vân tông chủ cha mẹ lâm trung chức đã đem vân tông chủ trung thân đại sự phó thác cho đông lăng quốc thái hậu cho nên làm người tưởng không rõ chính là đông lăng thái hậu nương nương vì cái gì đến nay không cho vân tông chủ an bài hôn sự, an bài ai? kia còn dùng nói sao? trả lời người lập loè này từ, dẫn tới liêu thị phía dưới hoa gia tứ tỉ muội đều sắc mặt nghiêm túc, hoa tịch nhan sau lại là nghe trần di nương lộ ra quá, chính mình kia mấy cái kế muội dạ tâm to lớn, viễn siêu hiển vương phạm vi, có lẽ hoa thục nhi bởi vì đã trở thành thái tử phi người được chọn vô pháp lựa chọn, nay nàng mấy cái kế muội đem mục tiêu định so hoa thục nhi càng cao, cũng không kỳ quái. Nếu là bị truyền vì trên đời giá trị con người tối cao người đàn ông độc thân, vị này vân người nào đó, đối vài vị hoa gia tiểu thư tới nói, không nạp vào mục tiêu bên trong, có thể nói đáng tiếc. Có người, chính là thích con quốc ăn thịt thiên Nga bác một phen. Nói trở về, vị này vân người nào đó cụ thể cái gì tên? Vân Tông Chủ mãi có một không hai kỳ tài, bởi vì thời trẻ tan phụ, tuổi con trẻ, đó là cùng đông lăng đế quân giống nhau, kế thừa Tông Chủ chi vị, ở hắn thống chỉ dưới, vân tộc phồn hoa thịnh thế. có thể so với sử thượng thời đại hoàng kim không hổ hắn phụ hoàng vì hắn lấy danh phồn hoa phù thế toàn vì vân trung trần cảnh hoa mưa bụi đầu góc chuyện bất qua tới kinh nghi ra tiếng hỏi này vân tông chủ kêu phồn hoa phủ thế còn lại mấy cái hoa ra tỉ muội thẳng trận trắng mắt hoa dược vũ đối với tứ tỉ tỉ hừ nói không hiểu đừng nói nói ra cười người chết trên đời này ai không biết vân trần cảnh cái này lại danh phúc hoa tịch nhăn một hớp nước trà sặc tới rồi trong cổ hàng đầu thực sự có không biết người Đó chính là xuyên qua đến trong thế giới này nàng. Ở nông thôn trong rừng mô nam quanh quẩn quá kia thanh, kẻ hèn ngồi không thay đổi họ, tên là Vân Trân Cảnh. Cái chán ngân xanh mánh ẻ, nói như thế tới, nàng ngày đó cùng nhi tử ở trong rừng kiếp sai người, một cái là Vân Tông Chủ nói, mặt khác vị kia thoạt nhìn địa vị càng cao hơn nữa thanh minh muốn đem nàng cùng nhi tử trảo tiến ngồi tủ, chẳng lẽ là... Ách ách ách! Mặc kệ như thế nào, Đông Lăng Thái Hậu hiện giờ, không ngừng muốn xen vào Vân Tông Chủ hôn sự. Chính mình nhi tử đông lăng đế quân, chậm chạp không muốn lại lập hậu vị, cũng đủ thái hậu nương nương hao tổn tinh thần. Hoa tịch nhan chống đỡ thái dương đau đầu, không ngoài ý muốn, ngày đó có thể tính nàng là đời này nhất xui xẻo một ngày, kiếp nào chiếc xe không tốt, cố tình đi kiếp sai đến trên đời này giá trị con người tối cao hoàng kim người đàn ông độc thân cùng người góa vợ trên người. Nhớ kỹ, muốn rời xa hai vị này nguy hiểm danh nhân. Một mục, mục, hoa tịch nhan nhỏ giọng giáo nhi tử, mới vừa ngươi đều nghe thấy được, về sau. Nếu gặp được hai người kia, tránh điểm, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Tiểu mâu tử hơi chớp, đáy mắt hơi hơi lộ ra ti kinh ngạc, nàng nhận được cha hắn. Xem nhi tử một bức nghi vấn biểu tình, ai, nàng buồn buồn nhi tử. Hoa tịch nhan đem nhi tử ôm dán lỗ hai nhỏ biên thông suốt nói, đã quên sao. Phía trước nương mang người kiếp sai rồi chiếc xe, liền kia hai người. Cái miệng nhỏ khe nhếch, khẩn tiếp hai chỉ tay nhỏ nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ, đối nàng dùng sức gật đầu. đáy mắt mỉm cười lại có chút nhịn không được nguyên lai nàng cùng hắn cha đã gặp mặt điện y tuyên bố thiên vật vỡ lòng đại điển bắt đầu 12 cái dũng sĩ nâng đỉnh đầu trọng có thượng trăm cân đồng thau đại đỉnh đem cái này bảng nhiên đại đỉnh đặt tới rồi giữa sân trung ương các gia bị mời tham gia khảo hạch học đồng từ trong đám người đầu đi ra vây quanh ở đại đỉnh quanh thân hình thành rậm rạp mười mấy vòng trận thế theo phòng trừng tham dự học đồng có mấy trăm danh nhiều hoa tịch nhan làm nhi tử đi ra ngoài xếp hàng khi lại dặn dò một tiếng không cần miễn cưỡng tiểu mục mục hướng nàng mỉm cười địa điểm điểm cảm nhi tử trở nên ổn trọng nhiều bước mãi đến không vội không chậm ở còn lại hài đồng phía sau tiếp trước chiếm trước phía trước vị trí khi an tính mà độc lập ở nhất không trước mắt trong một góc loại này không cùng người tranh chấp phong độ lại là làm không ít người trước mắt vì này sáng ngời khánh tường đế vuốt ve long cần trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên hỏi điện ý ỉa đây là nhà ai hài tử mặt rồng xa xem tiểu mục mục một trương tiểu nhan hắc hoàng đan sen dơ hề hề biện không rõ là thuộc về nhà ai huyết thống chân dung điện y xem chi cũng là nhận không rõ ràng lắm chỉ biết đứa nhỏ này rất dơ không biết cái nào đại nhân mang ra tới mất mặt vì thế mày nhân lại đắc thần không biết có thể là vị nào sơ vào kinh quan nhân mang tiến vào không hiểu lắm đến quý củ khánh tường đế nhàn nhạt đảo qua Điển y di đang ở khánh tường đế phía sau thái tử hiền vương mắt nhân khẩn đụ, nhìn lại dơ hề hề tiểu một mục mắt thấy theo sát khánh tường đế này vừa hỏi là liền hoàng hậu mặt khác hoàng tử công chúa đều nhìn qua đi tú tay cầm chung trà tố khanh nương nương nhẹ nhàng nâng mi thâm u một đôi ánh mắt như là lơ đãng đảo qua tiểu mục mục tiểu nhan khoảnh khắc ngạch mi hơi phiếm vân lan hình như có một tia giật mình nghi ba sáu tiểu phế vật hoa dược vũ từ lúc bắt đầu liền cùng nhân ra tễ bị hắn tễ tới rồi hàng đầu nhất tới gần đại đỉnh địa phương liêu thị âm thầm cao hứng nhẹ niết khăn lại vọng đến tiểu mục mục bị người tế đến nhìn không thấy địa phương đi đáy mắt ý cười càng sâu Ho nhẹ hai tiếng đối hoa chính kha nói, lao ra, ta xem. Đến lúc đó nếu một một một cái bảo vật đều lấy không được, đem trong nhà lần trước tiên sinh khen thưởng nhảy vũ bảo mặc một khối, cấp một một đi. Hoa chính kha biết nàng là nhân cơ hội giúp người lại làm người tốt, không biết sao, khả năng bởi vì cảm thấy tiểu một một cũng là chính mình cháu ngoại duyên cớ, trong lòng nghe liếu thị lời này quái không thoải mái. đạm nhiên nói, đến lúc đó rồi nói sau. An gái bế muôn canh, liếu thị tươi cười trở biến, lòng bàn tay lại siết chặt khăn. Ngón tay dùng sức mà rảo, bắn về phía tiểu mục mục ánh mắt giống như lưới dao. Điện y tả tay háo dơ lên chỉ huy, bên trái niệm tụng một đám quốc tử giám đại sư, cùng tiêu lên hát vang khai điển lời ca tụng. To lớn vang rội to lớn tụng vật kinh thanh, ở đại đỉnh trên không xoay quanh. Sau một lát, đỉnh khẩu xuất hiện tử kim rắn màu. Vây quanh đại đỉnh hai đồng nhóm, thường trương tiểu nhan tùy theo khẩn trương. Trung quanh vây xem các đại nhân, cũng đều biểu hiện ra vi diệu biểu tình. Mỗi một lần thiên vật vỡ lòng đại điển xuất hiện bảo vật đều bất đồng. Ai cũng không biết lúc này sẽ xuất hiện cái dạng gì bảo vật, nói không chừng còn sẽ là quốc bảo. Nhà ai hài tử cướp được, đều tương đương là bạch nhặt được tiện nghi. Chịu quá lớn người giáo dục hài đồng nhóm, càng là xoa tay hầm hẻ, thế tất muốn đem vàng bạc tài bảo ôm về nhà. đỉnh khẩu tử kim quan cầu, ở một trận cấp tốc bành trướng tới nhất định thể tích lúc sau, bang, bang, bắt đầu bắn ra bảo vật. hai đồng nhóm tiểu mâu tử gắt gao nhìn thẳng bắn ra tới bảo vật, tiểu thân hình cho nhau trên ép, sẽ không nhi, lần nội loạn thành một đoàn. Hoa dược vũ nóng vội mà nhảy dựng lên, tay nhỏ vươn đi, không đụng tới bắn ra tới quang cầu, đã bị bên cạnh đồng dạng nhảy dựng lên hài tử dùng đầu vai đâm một cái đi. Hắn mắng một tiếng, giơ lên tiểu nắm tay muốn tấu kia hài tử, lại nhảy dựng lên đoạn. Vô số tiểu nhan vì tranh đoạn quang cầu, vỡ đầu chảy máu. Điện y ở bên hô to, dừng tay, dừng tay. bảo vật sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân tranh đoạt hài đồng nhóm nơi nào lo lắng điển y gì hay lời nói muốn cướp món đồ chơi giống nhau đoạt bất quá thực mau bọn họ phát hiện cướp được quang cầu cũng vô dụ bởi vì quang cầu giống ngạnh bang bang cục đá giống nhau như thế nào lộng đều lộng không phá rối loạn bọn nhỏ lúc này mới đều hơi chút an tĩnh xuống dưới chờ kia từ quang đoàn bay ra tới quang cầu chính mình phi là thẳng tóc mà bay đến đứng ở trong một góc nhất không chớp mắt đứa bé kia trước mặt thấy là tiểu một mục, mục. Hoa dược vũ nắm lên nắm tay, còn lại hài đồng cùng các đại nhân cảm, tắc đều mau rơi xuống. Không có sai đi, quang cầu lựa chọn một cái thoạt nhìn dơ hề hề giống chỉ tiểu hoa đốn cầu hài tử. Lê Đông Ngọc dưới đáy lòng thầm than khẩu khí, là trốn cũng tránh không khỏi. Không nghĩ tới, này bạch sương quốc thiên vật vỡ lòng đại điển bảo vật linh tính, có thể xuyên thủng hắn thiên hạ đệ nhất công tử thân phận, vì thế vứt bỏ giữa sân mặt khác so với hắn kém hài đồng, thẳng đến hắn nơi này tới. Đáng tiếc chính là. Hắn cũng liếc mắt một cái xuyên thủng này quang cầu bảo vật, còn không phải là một cái cùng hắn 2-3 tuổi ở Hoàng Cung đương món đồ chơi chơi một cái pháp khí không sai biệt lắm đồ vật. Không có hứng thú. nó út nhẹ nhàng một chút, quang cầu bị hắn đẩy đi, tựa phát ra ô ô bị vứt bỏ khóc âm. Nghe thế khóc âm, Lê Đông Ngọc tâm điệu mềm mại, đảo có chút không đành lòng. Nhớ tới Hoa Tịch Nhan nói qua, lấy không không lấy không, cầm đi bán cũng hảo. Vương Tiểu lòng bàn tay đó là đem quang cầu một lần nữa thu trở về. quang cầu Cao hứng mà ở trước mặt hắn phá vỡ, lộ ra một kiện ánh vàng pháp khí. Có lẽ cái này bảo vật ở Lê Đông Ngọc Tiểu Hoàng Tử trong mắt không tính là cái gì thứ tốt, nhưng ở Bạch Sương Quốc rất nhiều hài đồng cùng quan to quý tộc trong mắt, đã là thực ghê gớm bảo vật. Này, cái này pháp khí hẳn là có tăng cấp. Hoa chính kha kích động thanh âm đều run lên. Đây là bọn họ hoa ra trăm năm tới nay, có hài đồng lần đầu tiên từ thiên vật vỡ lòng đại điển trung được đến như vậy quý giá đồ vật. Liêu thị trừng đến hai chỉ trong mắt mau lồi ra tới. Hoa dược vũ mồm to thở hồn hện, quay đầu lại nhắm ngay tử kim quang đoàn bắn ra cái thứ hai bảo vật. Bang! Cái thứ hai quang cầu bay ra tới. Sở hữu Hải đồng cùng đại nhân ánh mắt lại lần nữa tụ tập với một chỗ. Quang cầu thẳng tắp bay ra đi mục tiêu, không hề do dự, bay thẳng tới rồi cái thứ nhất quang cầu đỉnh chú địa phương. Mọi người toàn vượt mặt, không phải đâu. Này cái thứ hai quang cầu đại khái là lo lắng lê đông ngọc trướng mắt, vội vội vàng vàng trước chính mình phá vỡ. Là tu luyện bí tịch. Hoa chính khai nhảy dựng lên tiếng thứ hai hương phấn hô to, giống chúng số một vé số. Khánh tưởng đế long mi giơ lên, là hoa gia hải tử. Hoàng hậu nương nương như là nhớ tới phía trước sở nghe, nói khẽ với hoàng đế nói, là đứa con hoàng kia. Con hoang một tử, làm hoàng đế ánh mắt phi lẻ không chừng. Tố khánh nương nương như là hơi thiên gương mặt, rất có hứng thú mà nghe, hỏi hoàng hậu, không phải hoa gia hải tử sao. Nương nương khả năng có điều không biết. Đứa nhỏ này là không có phụ thân. là hắn nương không biết cùng người nào tư thông sinh hạ tới như thế tin đồn thú vị bổn cung nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói tố khanh nương nương khỏe môi xẹt qua một tia ý vị sâu xa mỉm cười bạch sương quốc hoàng hậu vì thế sắc mặt hơi tễ có chút nan kham bổn quốc pháp luật tự nhiên sẽ không cho phép nam nữ tư thông việc chỉ là hoa gia mãi bổn quốc vọng tộc hoa gia lão thái quân lúc ấy bẩm báo hoàng thất xương đứa nhỏ này phụ thân không phải bất tưởng là bất hạnh qua thế mặc kệ như thế nào bạch sương quốc chân quý bảo vật nhóm tựa hồ chỉ đối cái này được xưng là con hoang hải tử yêu sâu sắc, toàn bay đến tiểu mục một, một chỗ đó. lê đông ngọc thu bảo vật thu được đều nương tay, mắt thấy phía sau bảo vật như tiểu sơn đôi khởi. tiểu hài tử nhìn nhìn, từng đôi thèm nhỏ dãi đấu kỵ ánh mắt chỉ có thể không thể nới hà, có ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn, này không công bằng. vì cái gì toàn bay đến hắn nơi đó. Đồng dạng hoài nghi hoa tịch nhan mẫu tử hộp tối thao tác đại nhân không ít, bởi vì ở khóa trước thiên vật vỡ lòng đại điển chưa bao giờ xuất hiện quá loại này cảnh tượng. Quả thực là không thể tưởng tượng. Hoa láo ra, trước kia sao không biết người cùng quốc tử giám đại sư là đồng môn sư huynh đệ. Đối mặt nghi ngờ thành, hoa chính kha nổi trận lôi đình, ta muốn gian lận nói, cái thứ nhất cũng muốn gian lận cho ta thân sinh nhi tử đi. Liêu thị trên mặt, phảng phất bị bạch bạch quất đánh hơn một ngàn bàn tay, mặt đỏ như lửa. Hoa dược vũ một cái bảo vật đều không có được đến, toàn bộ đều bay đến hoa tịch nhan con hoang trên người. Hoa ra tương lai người thừa kế sẽ là ai, liêu thị quả thật kham ưu. Đỉnh khẩu quang đoàn dần dần co rút lại, phun ra cuối cùng một cái quang cầu sau, hóa thành một sợi mây khói biến mất ở trong không khí. Chỉ thấy cuối cùng một cái quang cầu ở đỉnh khẩu phía trên phiêu động, sở hữu hài đồng bất chấp tất cả, xông lên đi đoạt lấy, lại không đoạt liền này cuối cùng một cái đều không có. Bởi vậy một đám, đều tranh nhau đứng ở tiểu mục mục trước mặt, chỉ chờ kia quang cầu bay tới đến tiểu mục mục trước mặt phá khoảnh khắc, đoạt lấy tới. 37 canh 2 Lê Đông Ngọc vì này cười khổ Còn lại bảo vật với hắn mà nói có thể có có thể không, lại là này cuối cùng một cái bảo vật, làm hắn có điểm hứng thú, nhân là một quyển dược vật bảo điển Thấy kia quang cầu phiêu phù ở giữa không trung không nội với tiếp cận, hình như là đọc được hắn ý tưởng, ngừng ở nơi đó chờ hắn tới tiếp ứng. Chờ mặt khác hài đồng phát hiện khác thường khi, Lê Đông Ngọc đề khí thi triển khinh công, nhẹ nhàng tiểu mũi chân như là dẫm lên đám mây ở một đám hài tử đỉnh đầu một lược mà qua. Thanh linh phiêu giật khinh công, làm hai bên quan vọng các đại nhân đều kinh ngạc không thôi Này nơi nào là cái tiểu phế vật? Sau một lát, Lê Đông Ngọc đầu ngón tay cắm vào quang cầu nắm lấy bảo điện, đột nhiên, bên trái cổ tay áo bị người bắt lấy, cùng với mà đến chính là Hoa dược Vũ Hung ác tức giận mắng, "Con hoang, còn không mau đem bảo vật nhường cho ta cái này cứu cứu." Đối cái này lặp đi lặp lại nhiều lần châm chọc Hoa Mộc Dung vì con hoang Hoa dược Vũ, Lê Đông Ngọc sớm trong lòng vì Hoa Mộc Dung nghẹn khẩu khí. Cao quý tiểu Mâu tử Lưu Quang vừa chuyển, trong lòng thầm hử, đúng là một cơ hội. huyền phù ở giữa không trung hai chỉ cẳng chân một cái dao nhau lúc sau lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ một đạo bay tứ tung xét đánh chân thẳng chung hoa dược vũ bên phải mặt thu hồi tới chân trái nháy mắt lại quét hoa dược vũ tả nhan hoa dược vũ hoa cả mắt hết sức hai chỉ gương mặt bị sủy hai chân sau nhanh chóng sưng nổi lên tiểu sơn núi thân thể thật mạnh rơi xuống ngã ngồi tới rồi trên mặt đất bốn phía đám người vô luận đại nhân tiểu hài tử đều là một mảnh kinh ngạc xôn sao thanh không ai còn dám kêu một câu không công bằng cái này khuôn mặt nhỏ dơ hề hề giống như tiểu hoa đốn cầu hải tử gần lộ ra chiêu thức ấy đã chứng minh rồi tuyệt đối thực lực nhanh nhẹn rơi xuống đất đầu ngón tay nhẹ đạn quá xách thuốc ra thượng hồi, thu vào trong lòng ngực bước đi như cũ không nhanh không chậm, đi trở về mẫu thân kia liêu thị trong tay túm đến chết khẩn khăn rơi xuống đất đầy mặt mịt mờ hoa dược vũ ở bị nha hoàn nâng dậy tới lúc sau nhân chưa bao giờ gặp quá như thế vô cùng nhục nha hắn trước nay lại là một cái kiệt ngạo không ai bị nổi tiểu ba vương vọt vào Liêu thị trong lòng ngực khóc thảm thiết, máng, nương, đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn." Lê Đông Ngọc tiểu ánh mắt khẽ nhếch, như là nghe thấy này thiên hạ tốt nhất cười chê cười. Hoa Tịch Nhan một bên ôm nhi tử, một bên vội vàng làm Lục Thúy giúp đỡ đem nàng nhi tử bắt được bảo vật trăng dương, đối kia bị nàng mẹ kế sủng hư hải tử ồn ào đánh chết, cùng nhi tử giống nhau chỉ cảm thấy buồn cười. Nói nữa, Hoa Dược Vũ giam trước công chúng phun ra lời này, quét chính là chính là hoa chính kha mặt. Con mất dậy Lỗi của cha Quả nhiên, hoa chính kha sắc mặt bất ngờ làm phản Hướng hoa dược vũ gầm lên Đồ vô dụng, Thua liền khóc Mắng song nhi tử mắng liêu thị Ngươi như thế nào giáo này xuất sinh Không một chút hoa ra người khí khái Hoa ra người cái gì khí khái Nhi tử không thiên vị thiên vị con hoang Liêu thị đầy ngập lửa giận Hận ý tràn ngập trong mắt Rồi lại không thể không ăn nói khép nép Lao ra thỉnh bất giận Hồi phủ ta làm trường tư tiên sinh lại đây Cùng tiên sinh giải thích Trách nhiệm nhẹ nhàng đẩy đến trường tư tiên sinh trên đầu. Hoa chính kha lạnh lùng mà hư một tiếng, phất tay háo chuyển biến tốt liền thu. Người chung quanh đều đang xem bọn họ hoa ra trò hay đâu. Hoa tịch nhan phùng ly trà, cẩn thận uy nhi tử uống nước. Nhi tử võ công nàng tin được, lại là không nghĩ tới nhi tử vận khí tốt đến bạo, một lần là bắt được sở hữu bảo vật. Khát nhẹ nhàng ở tiểu mày trung gian một chút địa phương cọ qua, mắt hạnh hơi lóe, đại điển trở về lúc sau, vẫn là hỏi một chút đứa nhỏ này là chuyện như thế nào đi Dù sao cũng phải biết chính mình hài tử an toàn không an toàn. Tuy rằng, mẫu tử liên tâm, nàng cảm giác được chân chính tiểu mục mục hẳn là thực an toàn. Trung gian nghỉ ngơi sau một lát, đem tiến hành trận thứ hai khảo hạch. Trận này khảo hạch, nơi sân ở vào hoàng cung mặt sau sau núi. Đồng dạng là bảo vật triệu hoán, nhưng là, lúc này không phải bảo vật chính mình bay tới tìm tiểu chủ nhân, mà là từ bọn nhỏ chính mình mang theo linh sùng đi tâm bảo. Nghe nói lại có bảo vật có thể lấy. những cái đó trận đầu không có được đến nửa kiện bảo vật bọn nhỏ tinh thần trọng chấn một đám lần thứ hai xoa tay hầm hẻ hoàng gia sau núi khổng lồ vì phòng ngừa tôn quý tiểu công tử tiểu tiểu thư nhóm ra ngoài ý mớn mỗi lo di học đồng cho phép mang một người hộ vệ đi cùng lục thúy chưa từng tập võ hoa tịch nhan làm lục thúy lưu tại tại chỗ trông coi bảo vật chính mình tìm địa phương thay đổi thân lưu loát ý hề phúc thường phải cho nhi tử làm hộ vệ hoa chính kha tại chỗ do dự tưởng có phải hay không phải trường phúc bảo hộ tiểu một, một. Không phải hắn lo lắng nữ nhi hoa tịch nhan, mà là biết hoa tịch nhan là cái phế vật chỉ sợ bảo hộ không được tiểu một mục, mục. Liêu thị ở bên ám nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lao ra, duyệt vũ là ngươi thân nhi tử. Mà một mục, mục, còn không biết này phụ là người phương nào. Tài hoa hơn người cháu ngoại, hoa chính kha là tưởng ôm đến chính mình dưới gối, chỉ là đứa nhỏ này phụ thân bất tưởng, rốt cuộc như là cái bom hẹn giờ. Trường phúc sấn bọn họ phu thê thương lượng khi, đi đến hoa tịch nhan trước mặt. Đại tiểu thư, láo nô có dạng đồ vật, còn thỉnh đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra cầm, đau thương không có mắt, lấy bị không cần. Hoa tịch nhan duỗi tay tiếp nhận, thấy là một viên màu xanh lá viên đạn, có thể là có thể phóng thích xương khói phát ra cầu cứu tín hiệu linh tinh đồ vật. Trong lòng biết trường phúc đây là trước sau lo lắng bọn họ mẫu tử an toàn, bởi vậy duỗi tay tiếp nhận, nói, nếu có việc ta sẽ dùng. Trường phúc nghe trên mặt một trận kích động, gật đầu, đại tiểu thư cùng tiểu thiếu ra cần phải bảo trọng. ở phía dưới mọi người chuẩn bị trận thứ hai khảo hạch là lúc hoàng thất nhân viên lui nhập sau điện nương nương thỉnh kim tố khanh đỡ cung nữ tay đứng dậy nhìn xa đến tiểu một một kia trương hắc hoàng đàn sen dơ bẩn tiểu nha khi ánh mắt nhàn nhạt mà xẹt qua một đạo quang thái tử hiền vương chờ hoàng đế hoàng hậu cùng mặt khác hoàng thất tỷ muội huynh đệ rời khỏi sau mang theo thị vệ thường xuân đi tới tố khanh nghỉ ngơi đình viện hiền vương bái kiến nương nương bang ý rìa núi giả dòng suối thừa lương tiểu đình kim tố khanh nghiêng nghiêng mà ỉ ở giường Bán tiên váy xanh rủ xuống đất theo gió tạo nên giống như phiến phiến tung bay lá sen, nói là trong hồ kích khởi một mảnh kinh hồng. Hiền vương hơi rũ mi mắt, như là không dám nhìn thẳng vào này trương Mỹ nhan, như là cùng mặt khác nam tử giống nhau sợ là khinh nhần hôm nay tiên chi Mỹ. Kim tố khanh hạnh đuôi lông mày phi, hiền vương tìm buồn cung là có chuyện gì. Hiền vương nhẹ nhàng bãi tay háo, thường xuân đôi tay cung kính mà phủng một cái rửa hộp đi rồi đi lên, quỳ xuống cũng ở kim tố khanh trước mặt mở ra. nhìn thấy dược trong hộp bảy biện màu đen thuốc viên vì kim tố khanh lắc lư chuối tây cung phiến cung nữ kinh hô ra tiếng thiên ma địa mạch thần hoàn kim tố khanh ngồi thẳng mắt hàm kinh thước tiện đà ánh mắt tức thì tối sầm đi xuống cũng không làm người rối tay tiếp hộ. hiền vương có tâm nhưng này thần hoàn là thiên hạ hiếm lạ tuyệt phẩm không biết hiền vương từ đâu nhân thủ được đến bổn cung chỉ sợ vô phúc tiêu thụ nương nương không cần lo lắng này dược là bổn vương từ hoa khê thành đang lúc địa phương dùng ngân lượng mua nói vậy nơi này nương nương phía trước cũng có nghe thấy đưa cho nương nương chỉ vì cầu một sự kiện nghe là này dược là như thế này một cái lý do thuyết minh này dược lai lịch đáng tin cậy kim tố khanh làm bên cạnh cùng nữ tiếp nhận dược hộ, nghiêng nghiêng dựa dầm giường khoe môi hơi câu hiền vương khách khí bổn cung cùng hiền vương giao tình tây thật tộc cùng bạch sương quốc giao tình toàn vì thâm giao không nói đối xử chân thành nhưng cũng tuyệt phi mấy ngày chi tình ba tám phòng tay khoai lang đương nhiên không cần hiền vương nhẹ nhàng gật đầu. bổn vương muốn dùng này dược đổi nương nương trong tay mặt khác một mặt dược nghe vậy kim tố khanh đầu tiên là câu môi tiến tới khỏe môi càng câu càng lớn ý cười tràn ra nói nên lời hiền vương điện hạ có không làm buồn cung hỏi một câu ngươi cùng ta đổi dược việc hoàng hậu cùng điện hạ ngài thái tử phi hay không cảm kích bóng ma bao phủ hiền vương nửa bên tuấn nhan kim tố khanh than tin tức lại cũng là không đâm thủng bộ dáng gật đầu làm cung nữ đi lấy dược giao dư hiền vương hiền vương tiếp nhận đổi lấy dược hộp. Túi đầu nói lời cảm tạ đó là lui đi ra ngoài. Thấy hiền vương đi rồi, kia cung nữ để sát vào kim tố khanh hỏi, nương nương, hiền vương điện hạ đây là thay đổi nương nương chân quý dược dục tiến hiến vị nào. Mọi người đều nói ta cùng với hiền vương có giao tình, lại không biết hiền vương này trái tim là bị vị kia công chúa cấp câu trụ. Nương nương là nói quỳnh nguyệt công chúa. Cung nữ kinh dị. Cái gì thời điểm sự. Nếu là thật sự, chẳng phải là Bạch Sương quốc cùng quỳnh nguyệt công chúa quốc gia cố ý liên hôn. nhưng đây là chuyện tốt vì cái gì đều gạt kim tố khanh rỗi tay hái được mâm chung một viên quả nho nhét vào cái miệng nhỏ ngươi cho rằng cái kia tiện nhân chỉ biết vừa ý hiền vương cung nữ khỏe môi câu ra một mặt nụ cười giả tạo cái kia tiện nhân nếu có cái này hùng tâm dám cùng nương nương đoạn. lời nói chưa xong kim tố khanh chợt biến sắc mặt làm cản cung nữ hoảng nhiên quỳ xuống nương nương thứ tội nô tỉ không lựa lời nên cắt đầu lưới. không có tâm tình một ngụm quả nho ra thẳng phun đến cùng nữ trên mặt Kim Tố Khanh nhữ mày liễu, nghe nói đông ngọc thái tử ra cung, ngày gần đây chính là trở về cung. Đúng vậy, trong cung người hồi báo là nói tiểu thái tử hồi cung. Chỉ là, chỉ là, cung nữ không dám qua loa, hút khẩu khí cẩn thận hồi báo, nói là tiểu thái tử lần này hồi cung lúc sau, nôn hành cử chỉ nếu là phạm vào bệnh dường như, không bằng di vãng, làm người kham yêu. Không chung, một chuỗi quả đen loa hoa thanh bay qua cung đỉnh bộ dáng. Kim Tố Khanh nhìn nhìn thiên. khỏe môi tràn ra một tiếng cười lạnh bày tay đều lui xuống đi đi quanh thân mấy điều hắc ảnh chật lóe tùy theo biến mất ở trong không khí kinh đô nội mẫu khách điếm tiểu thư đồng tiểu cấp tử tự mình bưng bàn bạo xào ngưu bụng leo lên nóc nhà anh túc hồng bào theo gió phi dương nhẹ nhàng mũi hãn cùng với vài tiếng đoạn ruột giống kế làm ngủ gà ngủ gật người nào đó mở mắt buồn ngủ nhăn lại quá mức đẹp yêu mi tiểu cấp tử lấy bầu rượu tới các chủ người đã quên chúng ta còn theo dõi người đâu Tiểu cấp tử không rõ các chủ vì cái gì đột nhiên đánh lui trong lớn. Chủ tử vốn dĩ như là chủ ý muốn theo dõi hoa tịch nhan theo tới trong cung. Kia chỉ hồ ly tinh ở trong cung, cả người hồ ly xú vị, một tới gần, ta làn ra muốn sinh bệnh sởi, mất nhiều hơn được. Bắt chỉ đùi gà xé mở thịt, nhai một mồm to, đang muốn hưởng thụ mỹ vị khi, đột nhiên thấy đối diện nóc nhà bay tới một bóng người, làm này đối chủ tớ nháy mắt ngây người mắt. Thanh hổ đứng ở bọn họ nơi nóc nhà đối diện, đồng dạng một bức kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ. Ngươi như thế nào tại đây? Hai bên đồng thời tuôn ra một lớn tiếng. Dứt lời, hai bên lại đều trầm sắc mặt. Nghiễm nhiên, hai bên đều cho rằng đối phương tiếp tục theo dõi vào trong cung, vì thế tạm thời triệt ra tới. Nhà ngươi chủ tử không phải làm ngươi cùng người sao? Lưu Quang nhấp nháy yêu nghiệt con ngươi ẩn chứa vài phần tức giận ý tứ. Thanh hổ phẫn nộ mà muốn đánh chính mình một quyền, ngươi không phải được xưng tới vô ảnh đi vô tung không sợ gì cả Bát Quái Vương sao? Nói đến cùng, hai bên nhân mã đều biết Bởi vì hiện tại trong cung nhiều cái kia nữ tử, tiếp tục theo dõi thực dễ dàng lòi. Thanh hổ là bất đắc dĩ rời khỏi, nếu là bị Kim Tố Khanh phát hiện việc này cùng vân tộc có quan hệ, nói không chừng, sẽ tái sinh ra cái khác sự tình tới. Chính mình năng lực lại không đủ để bảo đảm không bị Kim Tố Khanh phát hiện. Ngược lại, đối diện cái này yêu nghiệt Nam, tuy rằng là cái lệnh cơ hồ sở hữu thế nhân người đáng ghét, năng lực đối phó Kim Tố Khanh lại là dư giả. Chỉ là hắn đã quên. cái này yêu nghiệt nam sở dĩ bị thế gian ngăn chặn vì dị loại nguyên nhân chính là vì hành vi ra ngoài thường nhân lo dịp. ta muốn đi nào làm chuyện gì yêu cầu hướng ngươi bẩm báo nhà ngươi chủ tử đều quản không đến ta trên đầu tới nhảy ngươi lên dầm thượng hai chân hồng bào sinh khí mà vùng nên ngang mà đi tiểu cấp tử bưng không ăn xong đồ ăn đuổi theo chủ tử chạy các chủ ngài đi đâu a đi tiểu thanh hổ thay đổi mặt biết rõ đối phương lời này hướng về phía hắn mắng mắng hắn vô dụng Vì thế tức giận đến ngỡ răng chính mình thân là chính phái nhân vật bị cái tà phái nhân vật bên đường phá mạ, trên mặt không nhịn được. Nhưng lúc sau cẩn thận nhớ tới, lại như thế nào đều không nghĩ ra. Nhà mình chủ tử đột nhiên dị thường đảo cũng coi như, như thế nào này hoa tịch nhan mẫu tử cũng có thể chọc đến cái này tà phái trung tà vương có cảm xúc, quả thật hiếm thấy. Hoa tịch nhan đổi hảo quần áo, mang theo nhi tử đi trước hoàng cung sau núi, con đường trong cung tiểu đạo. Nên diện, hiền vương mang thị vệ thường xuân. Tử tố khanh nương nương đình viện cửa nhỏ ra tới, quay đầu thấy bọn họ hai mẹ con, trong mắt sẹt qua cả kinh, ngừng bước. Trong cung người nhiều mắt tạp, hoa tịch nhan quyết định mang nhi tử đường vòng mà đi, không phải sợ này thái tử điện hạ, là vì thiếu chọc nhàn sự. Há biết nàng này một nẹ tránh, hiền vương trắng non tuấn nhan nổi lên hơi thanh, thoạt nhìn như là mơ hồ không vui. Thường xuân nghe hiền vương lạnh lùng mà bính ra một tiếng, cũng cảm giật mình, điện hạ. Hiền vương dung nhan trầm hạ, đi thôi. dứt lời về phía trước đi rồi hai bước lại là một đốn tỉnh ngộ dường như hoa ra không có thị vệ sao mới vừa nàng kia phó giả dạng là phải cho nhi tử làm hộ vệ thường xuân tưởng đại khái đúng vậy ai không biết hoa chính kha ở nhà nghe liêu thị có liêu thị ở hoa tịch nhan nhật tử nào một ngày có thể hảo quá làm vậy hiền vương lạnh lùng lại lại hộp ra một tiếng không biết là phun tào hoa chính kha vẫn là hoa tịch nhan thường xuân nghe không rõ cả gan hỏi câu điện hạ ngài làm nàng tới không phải vì làm nàng cùng hoa ra không chỗ dung thân sao mặc kệ có phải hay không hắn hưu nàng trước đây nàng cho hắn đeo nón xanh là sự thật tuy rằng chính mình nghĩ đến cái này logic là đủ hoang đường nhưng tâm lý nhịn không được một trận táo ý đặc biệt nhìn thấy nàng dưới gối kia hải tử tài hoa lộng lẫy giống như viên minh châu kia hải tử phụ thân là ai tiện nhân tức tiện nhân vô tài vô mạo liền phụ đức đều thủ không được nơi nào giống hắn trong lòng vị kia tốt đẹp nữ tử Cổ tay háo bày ra đi một đạo tuyệt tình độ cung, ngươi nói không sai, buồn vương làm nàng tới, là làm hoa ra nhận rõ tự thân. Hoa thục nhi cùng nàng đều là tìm muội sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nghĩ đến lần trước ở bến tàu hoa thục nhi đột nhiên nổi điên, thường xuân cũng tưởng, chủ tử nếu là thật cưới loại này nữ tử kia còn phải. Nói đến nói đi, thiên hạ có thể xứng đôi hắn chủ tử hiền danh, chỉ có tài đức gồm nhiều mặt cử thế vô song tam đại mỹ nhân. Hoa tịch nhan mang nhi tử tránh đi tiền vị hôn phu sau. đống nhiên nhớ tới mới vừa tiền vị hôn phu ra tới địa phương hẳn là cùng mộ nữ tử hẹn hò nơi đi không khỏi khỏe môi dương lên nghĩ đến hoa thục nhi một bên tình nguyện nằm mơ mơ thấy làm thái tử phi chính là này thái tử phi vị há là như vậy dễ dàng tháo xuống hai hổ tranh chấp tất có vừa chết cho nên nói ly thái tử phi loại này phỏng tay khoai lang càng xa càng tốt mới là sáng suốt chi tuyển 39 chín đuổi giết. tới rồi hoàng cung sau núi các đạo nhân mã chuẩn bị xong điện y lìa ra lệnh một tiếng rất nhiều hài đồng vọt vào rừng cây lê đông ngọc từ trong lòng ngực xách ra ngủ ga ngủ gật heo con phóng tới trên mặt đất tiểu chư ni ni không ngủ tỉnh bộ dáng lắc lư phì đô đô tiểu chư thân lẩm bẩm muốn ở tiểu chủ tử trong lòng ngực tiếp tục ngủ ni ni lê đông ngọc lập lòe tiểu mắt lấy mật ngữ nói cho heo con nếu ngươi có thể ở chỗ này tìm được bảo vật ta đến lúc đó cho ngươi mang ngươi chủ tử đều uống không đến vạn năm đào hoa rượu nữa ngủ say heo mắt tức khắc giống bị vàng tập trung mở lão đại nước miếng ào ào xôn xao chảy dòng ta muốn. tay nhỏ vô vô heo đầu nỗ lực tiểu trư mắt lập tức biến thành hai cái tiền lỗ thủng mắt tuân mệnh qua chính ngỏ, bầu trời ngày phơi hoa tịch nhan đáp mi nhìn nhìn thiên cổ mộc xanh um cành lá tốt tươi không chung ở trong rừng biến thành nhất tuyến thiên cánh rừng không nhỏ sơn cũng không nhỏ không cần một lát ở trên vạch xuất phát vừa vào tới đại nhóm người như là bị cánh rừng cùng sơn nuốt tan giống nhau không chạy bao lâu bên người một bóng người đều không thấy được tiểu chư ni ni ở bụi cỏ chung cùng heo cái mũi tả người người, hữu nghe nghe ngửi được một cổ mùi hương khi heo miệng chảy xuống điều nước miếng bất quá suy nghĩ đến kia vạn năm đào hoa rượu nhưỡng vây vây heo đầu lại đi phía trước đi rồi vì thế tránh ở hòn đá người nào đó mắng thanh lợn chết dám không mắc lửa tiểu chư ni ni giống chỉ tiểu chuột chui vào lùng cây vì vạn năm đào hoa rượu nhưỡng liều mạng lê đông ngọc đi theo tiểu chư phía sau một đường chạy như điên giơ lên tiểu tay háo lau mặt thượng hãn Đối vị này tiểu hoàng tử tới nói, như thế lôi thôi lết thiết có thể là hắn nhân sinh lần đầu tiên. Trong lòng tư vị khó có thể hình dung, tiểu khỏe môi khẽ nết độ cung lại là vẫn luôn không có bình hạ. Theo đuôi sau đó hoa tịch nhan, nhìn hắn mãi bạch khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên hưng phấn, như là chưa từng có quá cao hứng, ngực xẹt qua một đạo thương tiếc. Cái này cùng nàng nhi tử tướng mạo tương tự hài tử, đột nhiên lại là làm nàng cảm thấy một tia đáng thương. Một mục, tiểu tâm thế nào? Nếu là chính mình nhi tử... Quang ngã liền quang ngã, bởi vì nàng tin tưởng không có té ngã quá hải tử sẽ không lớn lên, nhưng đứa nhỏ này làm nàng cảm thấy giống pha lê dường như, không giống mại quăng ngã tiểu mục mục, vươn ngón tay nhanh chóng xách hơi kém bị cây bụi vướng chân tiểu thân hình. "Nương, không có việc gì." Quay đầu tiểu nhan, làm ra quán có một bộ nghiêm túc trầm ổn thần thái. Một mặt không đành lòng nháy mắt tức nổi lên trong lòng, đầu ngón tay gõ hạ kia nhan giống đại nhân tiểu ánh mắt, ôn nhu nói, "Năm lần bảy lượt đã nói với ngươi, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử." có một số việc tiểu hài tử làm không được cậy mạnh là đồ hèn nhát không phải anh hùng mẫu thân không thích một mục làm không thông minh ái cậy mạnh hài tử tiểu nuôi tiết ra tầng hãn bị gõ đến tiểu ánh mắt năm nắm đầy đủ cho thấy đáy lòng bị nàng lời này cấp chấn động một cái quá ngoan hài tử chẳng lẽ nàng không thích sao trái tim nhỏ bang bang nhảy nhảy hoa tịch nhan nhìn này trương phạm sầu lên cùng nhi tử giống nhau như lúc tiểu nhan thật sự nhịn không được vươn đầu ngón tay kéo khuôn mặt nhỏ thanh tỉnh không có Không có thanh tỉnh nương lại cho người kéo lôi kéo. Khuôn mặt nhỏ giống bị mì sợi điều kéo kéo, vội phun ra thanh âm, nương, nương, ta đã biết, ta không dám. Ai, đứa nhỏ này, thật đúng là giống nàng nhi tử tiểu một Mục, giống nhau như lúc quật tính tỉnh. Tay nhỏ sơ trụ chính mình mới vừa bị xả kéo qua khuôn mặt, Lê Đông Ngọc lặng lẽ xuyên xả giận, nghĩ đến tiểu một Mục cùng hắn nói qua chính mình mẫu thân ôn nhu, không thể nói hoa tịch nhan không ôn nhu, chỉ là ngẫu nhiên, rất bạo lực. hai mẹ con giao lưu cái này công phu phía trước tìm bảo vật heo con khả năng vì đào hoa rượu nhưỡng quá mức liều mạng không thấy bóng dáng hai người khắp nơi tìm heo con thời điểm chợt nghe một tiếng heo dạng tiếng kêu lê đông ngọc sông vào phía trước kêu, nhìn nhỉ Dấu ở thân cây mặt sau cung tiên thủ nhìn nghe được heo kêu chạy tới tiểu thân ảnh càng ngày càng gần kéo đầy trong tay cung phút chốc thả đi ra ngoài lóe đoạt mệnh mũi tên quang mũi tên bay qua đi vừa muốn chuẩn xác mệnh trùng tiểu thân hình phần lương khi không trung đột nhiên bay vút quá một bóng người nhẹ nhàng xách lên tiểu thân thể nháy mắt tránh khỏi mũi tên quang đoạt mệnh hắc mũi tên chỉ có thể vẫn luôn đi phía trước phi bay thẳng đến đối diện trong bụi cỏ khẩn tiếp vang lên một chuỗi ai ú kêu thảm thiết huyết bắn thảo diệp chung mũi tên người nọ che lại miệng vết thương liều mạng mà sau này chạy nương Lê Đông ngọc cũng không miễn lắp bắp kinh hãi cái gì người mai phục bọn họ muốn giết bọn họ này chẳng qua là bình thường tầm bảo trò chơi theo lý mà nói không cần phải giết người Nhẹ nhàng ôm nhi tử rơi xuống an toàn địa phương, hoa tịch nhan trong tay háo một quả châm chém ra đi, đó là mệnh trung tránh ở thân cây mặt sau muốn chạy trốn cùng tiễn thủ cánh tay. Lang một tiếng, cầm trong tay cung tiễn rơi xuống đất, cung tiễn thủ chật vật mà chạy. Lê Đông Ngọc thấy rõ ràng rơi trên mặt đất cung tiễn, tiểu mâu tử sửng sốt. hoàng gia ngự lâm quân. Nương! Hoàng gia người muốn giết bọn họ. Là ai hạ mệnh lệnh? Hiền Vương! Hoa tịch nhan che lại nhi tử cái miệng nhỏ, nhẹ hư một tiếng. Ông Nhi tử bay lên thân cây, tìm được cái cảnh lá tốt tươi địa phương miêu lên. Lê Đông Ngọc cùng nhau ngừng thở. Chỉ thấy phía dưới, bọn họ mới vừa đã đứng địa phương, sẽ không nhi, liền có một đội mang mâu hoàng gia hộ vệ lại đây. Thấy này đó hoàng gia hộ vệ bộ dáng, không lớn như là nghe thấy động tĩnh tới cứu bọn họ, chỉ nghe kia hộ vệ trường hô, lục soát, Người khẳng định ở gần đây chạy không xa. Hoàng hậu nương nương có lệnh, bọn họ làm bẩn hiền vương thanh danh, giết chết bất luận tội. mấy cái hộ vệ ở dưới lục soát một vòng ngược lại đầu tiên là lục soát mới vừa cùng tiễn thủ rơi xuống cung tiễn nhặt lên giao cho hộ vệ trường hình như là chúng ta người hoa tịch nhan cùng tiểu nhi tử đúng đúng mắt xem ra muốn giết bọn họ không ngừng là hoàng hậu một đường hộ vệ trường có lẽ đoán được là ai phái tới trên mặt hiện lên khó làm thần sắc phất tay trước triệt chuyện này không thể bị người khác phát hiện sẽ có tổn hại hoàng hậu nương nương thanh danh một đội nhân mã Vội vàng theo một con đường khác tránh đi một khắc lộ sát thủ. Hoa tịch nhan mang nhi tử nhẹ nhàng rơi xuống đất, nắm lấy nhi tử tay nhỏ, một mục, mục, đừng rơi khỏi nương, biết không. Nói, mắt hạnh nghiêm túc, tiện đà khỏe môi cười lạnh một tiếng. Trước kia chỉ đọc qua thư, còn không biết, nguyên lai này đó hoàng gia người thật là vì hoàng gia cái gọi là danh dự cái gì sự đều có thể làm được. Việc cấp bách, không phải tâm bảo, là chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Mang nhi tử hướng dưới chân núi đi. Lê Đông Ngọc có chút lo lắng, Nị Nị làm sao bây giờ? Không chết được. Hoa Tịch nhan đối kia chỉ chỉ biết ăn sủng vật heo sinh tồn năng lực, hoàn toàn không cần nghi ngờ. Hai mẹ con vọt tới giữa sườn núi, một khối đột ngột tre ở tiểu đường núi trung gian đại thạch đầu mặt sau bỗng nhiên lăn ra ba đạo nhân ảnh. Dừng lại chân, vừa nhìn thấy ba người đã là đều thẳng tóc mà phơi thây với lộ trung, trên người trang điểm, đúng lúc là vừa bọn họ gặp qua hoàng gia hộ vệ, cánh tay hạ dịch khởi nhi tử. Chết thoái phía sau nửa trượng khoảng cách, đốn bước, là thấy phía sau bay ra mấy đạo hắc ảnh, tính cả tả hữu trước, cộng mười mấy che mặt người da đen, bao quanh vây quanh bọn họ mẫu tử. Bốn công nhi tử thân phận. Cái gì người? Lại là đem hoàng cung thị vệ đều giết. Gắt gao ôm nhi tử tiểu đầu vai, hoa tịch nhan phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trong rừng, dâng lên mây mù, nồng đậm sương mù, như là ở bọn họ bốn phía bọc lên một tầng bạc xương, kín không kẽ hở, bên ngoài người khả năng đừng nghĩ nhìn đến bọn họ. Quỷ dị sát khí thoáng chốc tràn ngập ở bọn họ mẫu tử chung quanh. Là cái gì người? Nếu liền hoàng hậu phái tới người đều sát, chứng minh không phải hoàng thất người, không phải hoàng thất người, có thể ẩn vào trong hoàng cung rõ như ban ngày dưới đường hoàng giết người, loại này tự tin, đã là năng lực, khẳng định cũng là có thế lực ở sau lưng chống đỡ, không sợ giết người vô pháp giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa, không giống hoàng thất là vì danh dự hướng bọn họ mẫu tử khai đao. này nhóm người hao tổn tâm cơ lại là vì sao đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ mẫu tử muốn giết nàng muốn giết nàng nhi tử đột nhiên trong đầu lõe ra này nói ý niệm tất cả đều là bởi vì hắc y hệ nhân tâm mắt tựa hồ cũng không tập trung ở nàng này mà là ở nàng trong lòng ngực này phúc tiểu thân hình ngón tay lần thứ hai chặt lại thấp giọng ở lỗ thai nhỏ biên dặn dò một mục, mục, đợi chút nương ra lệnh một tiếng ngươi lập tức hướng bên trái chạy chạy càng xa càng tốt chạy đến dưới chân núi tìm được trường phúc tìm không thấy Đêm này viên thuốc viên bẻ ra, trường phúc sẽ tìm tới. Nương đâu? Tiểu mâu tử giờ khắc này chỉ khẩn trương mà nhìn nàng. Bên môi mỉm cười, vỗ nhẹ banh thành thẳng đĩnh tiểu xương sống lưng, như là muốn cho tiểu ra hỏa thả lỏng, nương lập tức liền đến. Tổng muốn ngươi trước trốn đi ra ngoài, mới có thể giúp nương tìm cứu binh. Hắn không tin. Trái tim nhỏ xúc thành một đoàn, hai chỉ tay nhỏ ôm lấy nàng đuổi không bỏ, không cần. Hắn không cần lại mất đi nương. Tựa như hắn năm đó tuổi rất nhỏ. Không đến một tuổi, cái gì cũng không biết thời điểm. Hắn hiện tại đã không phải lúc ấy trẻ mới sinh, không phải cái kia cái gì cũng không biết chính mình. Một mục, hoa tịch nhan túc nổi lên thanh sắc. Có thể nói, nàng kỳ thật muốn hỏi một chút đứa nhỏ này chân thật tên họ kêu cái gì, nhưng hết thể đều không còn kịp rồi. Tuy rằng không biết đây là ai ra hải tử, nhưng là, nàng không có khả năng đối cái hải tử thấy chết mà không cứu. Cái mũi chịu đem, cổ tay háo mặt một chút hoa đốm tiểu nhan, non nớt đồng âm giòn giòn mà nói. Ta đi giúp nương Việt Bình, nương phải chờ ta, cùng ta ước hảo, nương nếu làm không được, ta, ta. Chưa nói xong lời nói đồng âm, thấy hoa tịch nhan miết lên căn đuôi chỉ đưa tới chính mình trước mặt, tay nhỏ nói một không hai câu lấy. Câu lấy nhi tử tay nhỏ chỉ khi, mắt hạnh lưu chuyển, ở đánh giá hạ đã là tùy thời chờ phân phó mấy cái hắc y liền nhân lúc sau, ôm nhi tử tay trái cổ tay khẩu chuyển đi ra ngoài tức thì bay vụt ra tăm cái hắc châm, thẳng bước bên trái ba cái hắc y lìa nhân. hắc y giả nếu quỷ mị trốn tránh kia phiên thân thủ không phải hoàng gia đám kia ngu xuẩn thị vệ có thể tương đương thấy đối phương lại là liền nàng châm đều có thể hiện lên hoa tịch nhan nhanh chóng quyết định ở phát châm đồng thời dịch khởi nhi tử mùi chân chĩa xuống đất nếu chuồn chuồn nước nước phụ lược mà qua mấy cái hắc y nhân đỉnh đầu đem nhi tử ném ra đến sương mù ngoại một thân cây quan thượng lê đông ngọc hút khẩu khí biết không có thể quay đầu lại xem nhảy ra tán cây muốn bay lên một khắc cây chính là mới vừa thân mình bay đến giữa không trung. đống nhiên một trận hoa mắt, choáng váng đầu gian lại là cả người vô lực, thẳng tóc mà rơi xuống với mã. Cùng đuổi theo Hắc Y, y. H. nhân dây dưa hoa tịch nhan, trước sau lo lắng kia hải tử quay đầu lại nhìn lên, thấy tiểu thân hình đột nhiên từ không trung rơi xuống, cả kinh dưới, bay qua đi rỗi tay đi tiếp hải tử. Mặt sau Hắc Y Liễu nhân rào giạt vài đạo hắc tiêu bay ra. Vì ôm lấy hải tử, hoa tịch nhan không trốn, đầu vai tức chúng nhớ hắc tiêu. Nháy mắt toàn cốt đau làm nàng cắn chặt ngôi. đại duỗi tay ôm lấy hải tử sau này nhảy dựng, dừng ở trong bụi cỏ hai chân vô pháp đứng vững, chỉ phải một quyền trước nện ở bờ cát, đáng chết. Nay không phải bình thường độc, chỉ sợ là muốn cho nàng hôn mê. Đối phương trước sau là muốn trước đối nàng trong tay đứa nhỏ này xuống tay, là cái gì người một hai phải đặt đứa nhỏ này từ địa. Vươn lòng bàn tay sờ hạ tiểu ngạch đầu, nóng lên, xem ra là chúng độc, cái gì thời điểm chúng độc? Nương! Lê Đông Ngọc phun ra khẩu khí. nửa mở tiểu mắt vọng đến nàng sắc mặt phát thanh môi đều là ô sắc sợ tới mức rỗi tay muốn đi sờ nàng mặt hoa tịch nhan nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra hai viên thuốc viên đây là nàng xuyên tới lúc ấy tùy thân trong bao quần áo bí mật mang theo có thể là hoa gia lão thái quân để lại cho nàng viết có cứu mạng hoàn mấy chữ sáu năm tới đều không có dùng quá không tưởng lúc này phải dùng thượng một viên quyết đoán nhét vào miệng nhỏ một viên nhét vào chính mình trong miệng bụng nội ruột giờ khắc này đã là quặn đau và phần cái này độc Hẳn là ở trong hoàng cung dùng thực trung hạ. Cái này hạ độc người có thể nói đủ tàn nhẫn, vì cho bọn hắn mẫu tử hạ độc, không biết liên lụy bao nhiêu người. tha rằng sai sát một vạn cũng không buông tha hắn. Cổ tay háo lại lau lau đầy mặt đều là hãn tiểu nhan, nhìn này trương cùng nhi tử giống nhau tiểu nhan, hoa tịch nhan trong lòng hiện ra một cổ thương tiếc. Con tuổi nhỏ liền trọc tới giết người họa, đứa nhỏ này cha mẹ như thế nào đương. Phía trước hắc y thề nhân, đi bước một hướng bọn họ mẫu tử đi tới. trong cổ họng phát ra cải trang thay đổi quá thanh âm ảm ách thâm trầm tràn ngập lệ khí đem hắn giao cho chúng ta chúng ta có thể tha cho người một mạng ngươi hẳn là biết hắn không phải ngươi nhi tử ai nói hắn không phải ta nhi tử khoe môi tràn ra một tia mang huyết cười lạnh một cái hoa gia phế vật cũng dám xưng hậu duệ quý tộc là ngươi nhi tử hậu duệ quý tộc con ngươi nhữ lại trong đầu hiện lên phía trước từng màn lão thành ưu nhã tiểu bước vô pháp che giấu xuất thân tốt đẹp lễ nghi ngươi lai Đây đều là bởi vì đứa nhỏ này bản thân là chân chính long huyết phượng thủy. Hoa tịch nhan môi phun nhàn nhạt một tiếng, đã là các ngươi nói hậu duệ quý tộc, lại như thế nào xuất hiện tại đây. Như ngươi nói, cùng ta cái này hoa ra phế vật cùng nhau. Nghiễm nhiên, vấn đề này đối phương cũng mê hoặc. Ở đáp không được một khắc, hắc y ghi hệ nhân đông nhiên tỉnh ngộ hoa tịch nhan là ở bộ chính mình nói, rút ra đao, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tuy rằng nhà ta chủ tử tâm điệu từ thiện, không nghĩ tùy ý giết người hiện giờ đành phải trước giết ngươi lại nói. Tâm điệu từ thiện, buồn cười chi đến. Là tưởng cho dù không cần đao lưu lại chứng cứ, dựa vào độc đều có thể cho nàng chết, chỉ là thời gian nhân nàng phục một viên hoa ra hoán độc dược vật yêu cầu lâu một ít. Ngực cuốn cuộn, một búng máu muốn nổ ra khi, dùng sức nuốt xuống, lòng bàn chân dùng sức dẫm đặt chân hạ con cỏ, khuy hướng bên trái khe hở, chỉ cần chờ hắc ý hề nhân một đao chém lại đây đoạt cơ mà chạy. Đỉnh đầu, ánh đao loáng mắt, vừa muốn hướng nàng đánh xuống. một đạo tiểu hắc ảnh từ cỏ cây trùng bắn ra há mồm lộ ra sắc nhọn nha phong nhắm ngay hắc ý ly nhân cầm đao ngu bàn tay gặm đi xuống nha cực kỳ bi thảm tiếng kêu, làm mặt khác hắc ý ly nhân cùng bị chấn liên tiếp lui hạ nửa vòng cầm đao hắc ý ly nhân che lại biến thành màu đen thủ đoạn dao nhỏ cùng với kia cấp tốc biến thành xương khô tay vô lực mà dừng ở trên mặt đất ở không trung sinh đẹp lăn xong một vòng tròn heo con xoay người rơi xuống đất lộ ra bình thường cũng không hiển lộ hai viên tiểu chư nha đen như mực nhà phòng, làm nhân tâm kinh sợ hãi. Dâm gì, dâm gì, heo con đắc ý mà ném một vòng heo đôi, quay đầu nhìn lại, thấy nữ chủ tử cùng ngụy chủ tử một khối đều duy trì không được ngã xuống trên mặt đất, heo mắt đống nhiên mị khẩn, ô lưu con ngươi thả ra dùng mình tinh quang. Bốn một cha đã đến, ở tứ phía vây quanh hắc y gì nhân trong mắt, nay chỉ bọn họ chưa từng có gác ở trong lòng hồng nhạt heo con, giờ này khắc này hoàn toàn thay đổi cái dạng, tùy theo dầm gì dầm gì dầm gì heo kêu dần, dần cao Phát ra cùng loại tức giận giống giận, nồng đậm xương đen không biết từ đâu bước lên, lập tức bao lấy heo con toàn thân. Tình hình quỷ dị, là mấy cái hắc y nhân đánh lui trống lớn cất bước muốn chạy, lòng bàn chân lại đột nhiên giống bị đồ vật vướng mà không thể động đậy. Túi đầu xem là từ thổ địa mọc ra khô điều, hình dạng quỷ dị hình như là người xương khô, cuốn lấy cổ chân. Bị nhốt hắc y nhân một đám sắc mặt kỳ biến, nhưng mà đều không kịp chạy thoát, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Một cái hắc y rẻ nhân bị quỷ quái dường như khô đều kéo vào thổ địa, sống sờ sờ sinh trôn, một cây xương cốt đều không có dư lại. Còn lại người thấy thế muốn chạy, từ thổ địa mọc ra tới quỷ thụ lại như là dài quá mắt dường như, một cái chảo một cái chuẩn. Không bao lâu, hắc y rẻ nhân bị tiêu diệt sạch sẽ, giống như này nhóm người chưa từng có tại đây trên thế giới tồn tại quá. Chỉ còn lại cái kia dẫn đầu hắc y rẻ nhân, như cũ che lại biến thành xương khô tay phải, huyết hồng mắt nhìn từ trong xương đen đi ra heo con. lại đã không phải heo con bộ dáng sống sờ sờ là cá nhân hình sắc mặt khoảnh khắc kinh biến đồng thời hò hét ra này này như thế nào khả năng linh sủng cùng chủ nhân giống nhau chia làm mấy đẳng có thể biến ảo thành nhân hình linh sủng chỉ có chín chi thần tộc hoàng tộc hậu duệ mới có khả năng thuần phục tiểu thư biến ảo thành ngũ quan tuấn mỹ thiếu niên cuốn khúc du hắc đầu tóc yêu diễm môi đỏ một đôi kim đồng yêu giã đan mắt phượng, thân xuyên kim sắc thú da lông ý yể như là tranh tây trung đi ra tuyệt mỹ thiếu niên tựa hồ chỉ có trương hiển răng nanh cũng có thể hiện ra hắn vốn là đầu heo thân phận. Đi đến Hắc y Ilya nhân trước mặt, mỹ thiếu niên vươn trường mà trắng nón đầu ngón tay sắc bén như đau ngón tay, ngũ trảo long trạng chộp vào đối phương đầu lâu thượng, tức méo tức toái lực đạo, nói cho nhà ngươi chủ tử, đôi mẹ con này ta bảo hộ 6 năm lâu dài. Có bản lĩnh, làm nàng chính mình lại đây. Hắc nhân nuốt một ngụm nước miếng, theo sát phát ra cản rỡ cười to, nhà ta chủ tử là cỡ nào tôn quý người, kẻ hèn một con heo con, dám lời nói không có nói xong một ngụm máu đen trào ra hắc ý ghi hải nhân khỏe môi cùng với một trận giống địa phủ dường như âm hiểm cười vai ngã xuống đất uống thuốc độc tự sát Theo cái mũi nghe nghe cảm giác được trong không khí kia cổ quỷ dị không khí không co tan đi chạy nhanh đi trở về đi ở nhìn đến nằm trên mặt đất một lớn một nhỏ đều là chúng độc nghiêm trọng sắc mặt kim sắc yêu mắt tùy theo biến thành phẫn nộ nghiêm túc màu xanh lá việc này không nên chậm trễ xách lên này một lớn một nhỏ vứt đến đến chính mình trên lưng lắc mình biến hóa biến trở về đầu đại luận rừng. Trở phụ đôi mẹ con này chủ tử, mạo dày đặc Vũ Tuyến, hướng dưới chân núi chạy đi. Vũ, đột nhiên ra xuống, đầu tiên là mênh Mông Vũ Tuyến, tiện đà biến đại. Rất nhiều ở sau núi Tầm Bảo hài đồng, bởi vì là phú quý xuất thân, sôi nổi tìm địa phương trốn Vũ. Thi đấu nhất thời tạm dừng. Không ai biết, tại đây hẳn là có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung sau núi, đã đã xảy ra án mạng. Bạch xương quốc hoàng hậu, ngồi ở trong cung khái trà nóng, bên người ngồi mấy cái hậu cung phi tử cùng tiểu công chúa bên tay phải ngồi chính là bổn chàng khách quý kim tố khanh mọi người vọng đến đỉnh viện phiêu khởi vũ tuyến bọn thái giám cung nữ đó là một trận bận rộn không lâu có người vội vàng tiến vào ở hoàng hậu bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu hoàng hậu sắc mặt nháy mắt tựa hồ có chút kinh nghi theo sát một tia phẫn nộ xẹt qua tôn quý kiều nhan trong tay nắm chung trà thẳng run là hơi kém quăng ngã trên mặt đất còn lại mấy cái phi tử công chúa không biết đã xảy ra chuyện gì Một đám buông xuống mi, không dám lên tiếng. Kim Tố Khanh nhàn nhạt đảo qua thị vệ gián khẩn hoàng hậu bên thai nhắc mãi miệng hình, trong mắt mỉm cười. Bên người nàng riêu cây quạt cung nữ tử đàn, thấy chủ tử tâm tình tựa hồ càng tốt, vội đem trang hoa quả mâm đoan đến chủ tử trước mặt lấy lòng. Đầu ngón tay bắt viên quả khô vừa muốn hàm tiến cái miệng nhỏ, đồng nhiên, phía chân trời một đạo tiếng sấm, Kim Tố Khanh mày liêu nhíu lại. Tử đàn thấy nàng thân sắc, chính không biết này giải khi... chỉ nghe như là cực kỳ buồn bực một tiếng phun ra kim tố khanh môi mỏng là hắn tới sao tiếng sấm ầm ầm một tiếng khẩn tiếp một tiếng cùng với mấy đạo tia chớp giống như long trào bay múa ở không trung triển khai một bức chiến thần giống nhau hình ảnh nghi đều con dân chưa bao giờ gặp qua như thế thiên cảnh một đám trương đại mắt tránh ở cửa sổ buồng trong giới hiên không rõ ràng lắm ông trời đột nhiên tức giận nguyên do thanh hổ chỉ nghe tiếng sấm biểu tình hoàng hốt phi hạ nóc nhà thả người cưới lên thất màu nâu phi mã giơ roi bay nhanh Lòng ngực nội trái tim từng đợt co rút lại, tiểu chủ tử đã xảy ra chuyện, khẳng định đúng vậy, bằng không Long Vương sẽ không khóc lóc muốn trời mưa. Chính là, tiểu chủ tử không phải về nước sao. Chuyện như thế nào? Thanh hổ trong đầu đống nhiên xẹt qua tiểu mục mục tiểu nhan. Nhớ rõ lần đầu tiên theo dõi đến Hoa Phủ, nhìn thấy tiểu mục mục cũng là làm hắn rất là kinh ngạc. Sau lại mới nghe dịch phong lưu tại nơi này ám vệ thừa nhận, nay tuyệt đối không phải bọn họ ra tiểu chủ tử, mà là hoa tịch nhan nhi tử. nay đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Phi mã bay nhanh tới rồi gần nhất hoàng cung sau núi địa phương, đang muốn lật xem sau núi rào chắn, nhảy vào bên trong tìm người, chỉ nghe phía chân trời truyền đến một tiếng mật ngữ, thanh hổ, tiểu ngọc là ở chỗ này sao? Vân chủ tử. Dừng lại chân quay nhanh xoay người. Kia chiếc thanh rèm xe ngựa, nếu một đạo điên cuồng kia chấp xuyên qua đông cửa thành, bốn con ngựa dắt kéo xe ngựa, lấy người vô pháp thấy rõ tốc độ cực nhanh, bay vút đường phố. ít nhiều là mưa to chạy như điên. Trên đường cơ hồ không có người đi đường. Bất quá, mặc dù là có mắt có thể nhìn đến xe ngựa người, bằng này xe ngựa vẻ ngoài, đại khái thượng, cũng chỉ cho rằng khả năng cái nào gia đình giàu có hoặc là thương nhân xe ngựa. Thanh hổ quỳ rừng ở Vũ Hoa, chỉ chờ thanh rèm xe ngựa ở trước mặt hắn lật đề. Vũ Hào hào hạ, lái xe Sa phu, ném tiên dừng lại xe sau, vừa muốn mở ra rủ giấy, cấp bên trong xe chủ tử bung rủ. Màn xe vén lên giống cổ cấp tốc phong, không kịp phía dưới người bung rủ. Bên trong xe hai gã nam tử đi xuống xe ngựa, lỏa lộ ở dày đặc vũ tuyến bên trong. Nhiều đóa vũ hoa, rơi xuống nước ở cao quý lụa bảo thượng, sẽ không nhi, ước át một tảng lớn. Mấy cái dù giấy chạy nhanh muốn che ở tôn quý long thể thượng, lại bị vân trần cảnh một cái phất tay háo, quát lớn, là cái gì lúc? Hiện tại đều là cái gì lúc, còn lo lắng có hay không gặp mưa? Phía dưới người một đám cằm đa dùng, so với đối với như là phẫn nộ vân trần cảnh. càng không dám nhìn thượng kia không cổ họng một tiếng tuyệt trần bóng trắng liếc mắt một cái. Vân Trần cảnh tiến lên trước một bước, đứng lại ở quỷ thanh hổ trước mặt, gấp giọng tiểu chủ từ đâu. Thanh hổ vào đầu lại bị như vậy vừa uống, một ngụm đại khí thiếu chút nữa xuyên bất qua tới, mắt thấy hắn sợ hãi ngờ vực rất có thể biến thành hiện thực, chỉ làm hắn hận không thể rút ra dao nhỏ tự vận tạ tội, đứt quáng mà nói, ở, ở. Cụ thể địa điểm, hắn tất nhiên cũng là muốn vào sau núi mới biết được. chỉ có thể đem ánh mắt nhìn phía bị mưa bụi bao phủ sau núi chỉ là này liếc mắt một cái tuyệt trần mặc mâu đó là cực nhanh mà thu vào trong mắt biểu tình biến đổi áo bào trắng như là dẫm lên đám mây nháy mắt nhiên tri gian bay qua rào chắn chỉ còn lại một đạo làm mọi người kinh ngạc lưu quang tan ảnh bốn hai quốc yêu thần hồn nát thần tính rông tố đua tiếng thanh âm truyền vào đông lăng quốc hoàng cung thái tử cung điện an mặc minh hoàng thái tử bảo tiểu thân mình đang nghe thấy đột nhiên rơi xuống tiếng sấm khi hơi hơi động đất hạ yêu nghiệt tiểu nhan mau chóng tùy xẹt qua một tia khó hiểu hắn tiểu mộc mục chưa từng sợ quá xét đánh nay tiếng sấm một tá thân thể như là nơi nào không thoải mái dạng kỳ quái hai chỉ tay nhỏ ôm đào tiên giơ lên trong đó một cái cắn một ngụm tươi mới thơm ngọt quả đào nước hàm ở cái miệng nhỏ bên trong chậm rãi nhấm nuốt như là luyến tiếc nuốt vào dường như hào ngọt hào nộn thịt quả rốt cuộc cái kia tiểu tử không có lửa hắn thật sự có vương mẫu đào tiên cứ nghe ăn có thể trường thọ dưỡng nhan nếu cấp mẫu thân ăn nói mẫu thân sẽ vinh viễn mỹ mỹ làm bạn tiểu một mục cổ tay háo lại lau lau đào tiên ra tuy rằng tiểu thái dám công bố dùng quỳnh dịch rửa sạch qua tuyệt đối sạch sẽ đương hắn trước sau là cái bình dân tiểu tử bất chi bất giác lộ ra tiểu tham ăn thói quen lại cắn một ngụm thật ngọt chính là luyến tiếc ăn muốn để lại cho mẫu thân cùng nhìn y. vì thế gặm quá hai khẩu đào tiên cùng một cái không gặm quá đào tiên một ngụm muốn cất vào trong lòng ngực đợi chút mang đi Hầu hạ hắn tiểu thái giám, vừa lúc là lần trước bị hắn đã cứu một lần vị kia bàn nhỏ, thấy hắn đem đảo tiền tàng trong quần áo, cười nói, tiểu chủ tử đây là muốn mang cho ai ăn sao. Tiểu mâu tử hướng bàn nhỏ kia trương môi mặt đỏ bạch lấy lòng miệng cười thượng nhìn mắt, cổ cổ má, không được sao. Như thế nào khả năng không được. Hắn là chủ tử. Bàn nhỏ cười, chỉ vào trên bàn kia chứa đầy đảo tiên mâm, nói, chủ tử ngài cứ việc dùng đi. Đế quân nói qua, chủ tử muốn ăn cái gì, đều có. Đào tiên ăn xong rồi, nô tài lại đi nhà kho lấy đó là. Nói đến thật là kỳ quái. Lần trước kia tiểu tử cha, đã tới một lần về sau, đem hắn dọa cái chết khiếp, vốn tưởng rằng muốn lòi Không biết vì sao, hắn cha đi rồi về sau, này đó hầu hạ người, ngược lại đối hắn như là càng ngoan ngoan phục tùng. Đem hắn phía trước vẫn luôn muốn đào tiên cùng nhân sâm quả nhất nhất cho hắn lấy tới, một lấy thả là một đại bản. Kỳ quái cha. Mặt ngoài thoạt nhìn rất nghiêm khắc, chính là, giống như lại đối tiểu tử này rất sủng. muốn cái gì cấp cái gì. Trương công công đẩy ra phiến môn, ngự thiện phòng người đi vào tới, bưng lên tỉ mỉ nấu nướng biển sâu long ngư. Trương công công tự mình mang lên chén nhỏ cùng ngọc búa, nói, tiểu chủ tử, cần phải chấm dùng. Hình chứng ngọc xứ lá sen mâm, bãi một cái không sai biệt lắm hắn tay nhỏ đại cá, cá hình so với hắn bình thường ăn qua cá là có chút không giống nhau. Tay nhỏ nắm lên ngọc chết đũa, trương công công đã là giúp hắn đem chọn hảo thứ thịt cá lộng một tiểu khối bỏ vào chén nhỏ. chờ miệng nhỏ vội vàng đem thịt cá hàm tiến trong miệng khi trương công công ở bên cạnh nhịn không được lại nhìn nhìn tiểu nhan lớn lên thật giống cùng nhà hắn tiểu thái tử giống nhau như lúc nói không phải dùng dịch dung đan dịch dung nói vì cái gì là có thể trưởng thành cùng tiểu thái tử giống nhau gương mặt có lẽ chân chính kỳ quái người là đế quân đi không có lập tức vạch trần đứa nhỏ này gương mặt thật càng không có lập tức nói muốn truy trách đứa nhỏ này sai lầm vốn dĩ vô luận là ai ngụy trang thành tiểu thái tử không cần nhiều lời Định là trọng tội, là phạm vào chém đầu chi tội. Không biết đế quân là đối đứa nhỏ này nổi lên thương hại chi tâm, hoặc là nói, đế quân làm cho bọn họ trước thuận theo đứa nhỏ này là dùng kế hoan minh, chờ đem chân chính tiểu thái tử tìm được, có thể hay không đối đứa nhỏ này. Trương công công chỉ cần ngắm lại, đều máy mắt tim đập, lo sợ bất an. Bởi vì kia không phải người khác, là đế quân, là đông lăng quốc đế quân, Trư quốc lấy nảy vi tôn đông lăng quốc đế quân. Lệnh nhạt tuyệt trần lê tử mặc. Mặc dù như là ở bọn họ này đó ở trong cung phục dịch nhiều năm lao thái giám Đều không thể nắm lấy đến quân hoàng một chút tâm tư Tiểu hàm răng xả hạ thịt cá Cảm giác này thịt cá cũng không như chính mình trong tưởng tượng như vậy ăn ngon Tiểu mày nhăn ba khi Một ngụm nuốt vào Nghe ngoài cửa lại một tiếng sấm vang Thịt cá nhập bụng dạ dày Đột nhiên như là bị kia sấm đánh chung dường như Một trận còn đau Tiểu chủ tử Tiểu chủ tử Ban nhỏ hoang mang rối loạn tiếp nhận hắn rơi xuống ngọc chết đũa vốn là đứng ở cửa sổ nhìn bay là tả xuống dưới vũ tuyến có vẻ một kia ngưng trọng tiểu bạch lộ nghe được động tĩnh vô vô lông chim bay qua tới ngừng ở hoa mục dung tiểu đầu vai đang nhìn đến hoa mục dung khuôn mặt nhỏ sáng cho khi biểu tình vừa nhíu này tiểu tham ăn thật là ăn hỏng rồi bụng hoa mục dung hai tay che lại bụng khuôn mặt nhỏ nhăn ba thành đoàn giấy dường như giống như cũng không tin từ trước đến nay bị được sưng vì đại dạ dạy vương cái gì đều có thể ăn hán thế nhưng có ăn hư bụng một ngày trương công công thở ngắn than dài Ngự khí nôn nóng, tiểu chủ tử, không phải đã nói với ngươi, này biển sâu long ngư không phải cái này mùa ăn. Nói lời này không biết là đoán tiểu tham ăn vẫn là đoán chính hắn. Vội vàng phái tùy bên tiểu thái giám nói, mau, mau đi thỉnh thái y lìa lại đây. Cửa thái giám vừa thấy, vội hoang mang rối loạn chạy tới thái y viện kêu thái y Bên này hoa mục dung ở trương công công cùng bàn nhỏ nâng đỡ hạ, tới rồi tiểu thái tử long sàng nằm xuống, tay nhỏ ôm bụng lăn qua lộ lại, giống như rất đau bộ dáng. Ban nhỏ một mặt ngậm nước mắt, một mặt lấy khăn cấp tiểu ngạch đầu lau mồ hôi. Trương Công Công thật là có chút nóng nảy, bởi vì Lê Tử mặc có công đạo quá, đã không thể làm đứa nhỏ này rời đi nơi này nửa bước, cũng không thể làm đứa nhỏ này có nửa điểm sơ suất. Đang mang thai y hệ viện người như thế nào còn chưa tới khi, đang trước cửa cung, thái giám chống đem dù giấy, vì một người mặc nhất phẩm triều phục nam tử thật cẩn thận che đậy vũ. Trương Công Công thấy kia nam tử đi đến chính mình trước mặt, lại là sửng sốt. cái chán thậm chí muốn tiết ra tầng mồ hôi tới nam tử đi đến đỉnh dưới hiên mặt thu hồi kia dù giấy chỉ thấy nhất phẩm tiên hạc phi bảo khóa lại nam tử cao dài ngọc lập trên người theo gió phiêu lãng thanh lưu tuấn mỹ quanh thân văn chất hơi thở giống như tầng nhàn nhạt thanh huy làm như một cổ tiên cốt dường như nói phong nên diện đánh tới dung mạo thật tốt lưỡng đạo mi giống như hai bút mực họa thanh liếu thon dài thư nhã mũi ngọc lập là loại thanh tuyển con ngươi mỉm cười hàm dưỡng chi hảo như là một gốc cây thanh trúc trương công công đối mặt nam tử hình như có năng kham là đối với kia đi gọi người thái giám dùng sức trừng mắt nhìn chừng không phải cho ngươi đi thái y ỉa viện gọi người sao một mặt lại là một chút cũng không dám chậm trễ chắp tay cung kính nói cung đại nhân trương công công cung tương như trở về lễ tựa hồ là đem mới vừa trương công công chừng người ánh mắt xem ở trong mắt vì tiểu thái giám giải thích ta vừa vặn đi ngang qua thái y ỉa viện nghe được nói là thái tử điện hạ bị bệnh vì thế mang theo thái y ỉa viện dược đồng không thỉnh tự đến còn thỉnh công công không lấy làm phiền lòng trương công công nào dám trách móc bởi vì cứu cứu lo lắng cháu ngoại trai là thiên kinh địa nghĩa chuyện này vấn đề là hiện tại trong phòng nằm chính là giả thái tử trong lòng một khắc cấp mắt thấy cung tương như không đợi hắn đáp lời đi vào trong phòng đi thăm tiểu người bệnh 6 tuổi tiểu mục mục nằm ở trên giường giờ khắc này tiểu tham ăn không nghĩ ăn chỉ nghĩ đến mẹ quất tưởng mẫu thân đôi tay ôm bụng lẩm bẩm nương nương bốn ba giống hệt mẹ nó điện hạ lại như thế nào nhiễm bệnh? hỏi trương công công tương như một bên hơi cho ánh mắt, nghiễm nhiên không tin tiểu thái tử sẽ nhiễm bệnh. ở trương công công nghĩ đến, tương như sẽ có như vậy nghi vấn hợp tình lý. nhân này tiểu thái tử lê đông ngọc từ 3 tuổi thủy học y lì, giảng bài không phải người khác, đúng là vị này thần cứu cứu cung đại nhân. bởi vậy này ra giả thái tử tiết mục, ở tương như trước mặt lộ tẩy, tựa hồ là là đình sắc bản thượng sự. trương công công buồn rầu mà muốn dùng tay háo chắn mặt. Mắt giác lưu quang bay qua trương công công giống như một lời khó nói hết mặt, mày liêu chi gian bay lên một mặt giật mình nghi, tương như đi đến trước giường, thấp giọng gọi, điện hạ. Dù cho là thân cậu cháu, tương như đối đãi thân là thái tử tiểu cháu ngoại trai, không thể quân thần chẳng phân biệt. Hoa mục dung chỉ nghe một tiếng phong nhi tựa thập phần thoải mái thanh em rót vào chính mình lỗ thai nhỏ, mở mơ mơ màng màng tiểu mâu tử, nhìn thấy một đôi ôn nhu như nước con người, cư nhiên có điểm giống mâu thân không có phát giận thời điểm. Chỉ là không giống nương như vậy thanh minh, có chút u buồn, mở ra cái miệng nhỏ, "Ê, nương. Thương như hơi ngẩn ra hạ. Trong trí nhớ, chính mình tiểu cháu ngoại trai, chưa bao giờ có hô qua nương. Đứa nhỏ này là bệnh hồ đồ sao. Ngực xẹt qua một đạo thương tiếc. Này dù sao cũng là hắn muội muội lưu lại hải tử. Vói qua nắm lấy hải tử tay nhỏ, mềm nhẹ mà nâng tiểu thủ đoạn bắt mạch bác. Hoa mục dung bị này chỉ ấm áp đến giống lông giống nhau bàn tay nắm chặt. Dạ dày nội run rẩy hàn ý trận biến mất hơn phân nửa, tiểu mâu tử có vài phần thanh minh, lúc này lại cẩn thận vọng qua đi, thấy rõ ràng nơi này không phải hắn cùng mâu thân trụ địa phương, ngồi ở hắn mép giường nắm hắn tay cũng không phải mâu thân, vì thế tiểu thân mình quanh thân đánh cái giật mình, toàn tỉnh. Điện hạ, thấy hắn muốn động, trương công công so với hắn càng cấp, đi đến đầu giường dùng sức đưa mắt ra hiệu. Hoa mục dung thật vất vả ngừng lại rồi khẩu khí, làm chính mình đừng cử động. nắm lấy hài tử mạch đập tương như lúc này mảy liếu lại nhũ nhíu, nhíu, trong nội tâm tựa hồ nghi hoặc càng sâu vốn là không lớn tin chính mình học y tiểu cháu ngoại trai sẽ dễ dàng nhiễm bệnh mà hiện tại xem này chứng bệnh mạch đập bình thường không giống có bệnh nhạt nút Buông lòng ra bắt mạch ngón tay tương như đối tượng là khẩn trương quá mức trương công công nói điện hạ không có trở ngại có thể là nhất thời ẩm thực vô ý đầy bụng mà thôi ăn một bộ tiêu thực phương thuốc là được trương công công gà con mổ thóc gật đầu không có việc gì liền hảo Tương Như chuẩn bị lấy bút viết phương thuốc khi, đồng nhiên ngưng thần đốn bút, quay đầu lại đối tiểu cháu ngoại trai nói, điện hạ muốn ăn cái nào phương thuốc? Tiêu thực tán, hoặc là sơn cha uống. Tiểu mục mục dương mắt trừng lưới. Hắn lại không phải cái kia tiểu tử là tiểu thần y dì bối tam tử kinh đều bối không được đầy đủ một câu học sinh kém. Trương công công chạy nhanh cắm vào tới đánh cùng chàng, chiều tương Như ha hả cười làm lành, cung đại nhân, ta xem điện hạ mệt mỏi, không bằng từ cung đại nhân quyết định đi. thỉnh cung đại nhân đến bên ngoài viết phương thuốc nghe nói lời này nhàn nhạt có chút u buồn đôi mắt ở tiểu mục mục tiểu nhan thượng xẹt qua đi lúc sau bên môi đột nhiên đối tiểu mục mục câu ra cười nói thỉnh điện hạ bảo trọng long thể thần trước tiên lui hạ hoa mục dung chỉ cảm thấy người này không chỉ có ánh mắt giống nương mới vừa kia tràn ngập xuân phong ấm áp cười cũng rất giống nương sủng hắn thời điểm từ là đối người này cảm giác không giống đối với lê đông ngọc cha cùng cái kia kêu, kêu vân trần cảnh lưu manh như vậy chẳng ghét Phúc hắc tiểu nhan mặt mày chục hai, lộ ra cái tính trẻ con tươi cười, cảm ơn. Nương nói, đối chính mình người tốt, phải hiểu được nói cảm ơn. Thương như trong mắt lại là ngẩn ra. Trương công công cùng tiểu bạch lộ ước gì một khối đi che lại ngu ngốc tiểu tử miệng nhỏ, này nói cái gì lời nói. tương như tùy trương công công đi ra ngoài, nhìn bên ngoài không có hạ song vũ, hỏi, đế quân đâu. Tiểu cháu ngoại trai bị bệnh, thân là thân cha người, lại như thế nào chăm công ngàn việc, cũng nên tới thăm dò đi. Trương công công tiểu tâm châm trước lời nói, đế quân là không ở trong cung. Cung đại nhân khả năng vừa rồi từ bên ngoài trở về, không rõ ràng lắm. Tương Như quay đầu lại nhìn nhìn hắn, hình như là ở hắn trả lời khẩu khí tìm cái gì đáp án, sau lại như là tìm được lại giống như không có tìm được, trước sau không có hỏi lại, chỉ nói, hảo hảo chiếu cố điện hạ. Ta sắp tới đều sẽ ở kinh đô chờ đế quân trở về, có việc đến nhà ta tìm ta. Trương công công đối hắn lời này cảm thấy giật mình. Không biết hắn có phải hay không nhận ra giả thái tử thân phận, vội đáp lời thanh hảo. Bên trong nằm hoa một rung, cảm giác kia trận run rẩy dạ dày chàng đau đớn chỉ là một trận. Sau khi đi qua liền không đau, tiểu nhan càng khó hiểu là cái gì tình huống. Chỉ có thể hỏi biểu tình nghiêm túc tiểu bạch lộ, là nhà ngươi tiểu chủ tử xảy ra chuyện sao. Tiểu bạch lộ cúi đầu chôn lý lông chim, giống như nhất thời không có cách nào trả lời hắn nghi hoặc. Này vũ hào hào xôn sao ngầm. Ở tương như viết xong phương thuốc. dược đồng giúp hắn khởi động dù muốn chuẩn bị về nhà khi bên ngoài đột nhiên cấp tốc đi tới một người tương như nhận được người này thanh ý gì trang điểm là vân trần cảnh ám vệ không khỏi ánh mắt một túc hỏi nhà ngươi chủ tử có việc sao người nọ hướng hắn quỳ xuống nhỏ giọng trả lời vân chủ tử thỉnh cung đại nhân ở trong cung chờ trương công công nghe vậy sắc mặt trắng hơn phân nửa bởi vì biết vân trần cảnh là đi theo lê tử mặc đi tiếp ai nếu làm tương như ở chỗ này chờ tám phần tiểu chủ tử là đã xảy ra chuyện mưa to giàn rùa khiến cho bạch sương quốc hoàng cung sau núi đường núi biến thành từng đoàn vũng bùn dường như lưng đeo một lớn một nhỏ đại lợn rừng bốn con móng heo đạp lên giống như vũng bùn bùn lộ một bước khó đi hồng hục, heo cái mũi xuyễn ra bao quanh đại khí heo mặt biến thành dây màu tím hô hấp càng ngày càng là gian nan cuối cùng lồng lộng run run heo chân kiên trì không được chờ đem trên lưng một lớn một nhỏ phóng ngã vào đại thụ hạ có thể che điểm vũ trên cỏ đại lợn rừng phiên đảo với mà một đoàn xương đen qua đi lúc sau biến trở về phấn nộn vô lực heo con dạ dày nội cùng hoa tịch nhan mẫu tử giống nhau chúng trong hoàng cung thực độc heo con chịu đựng từng đợt run rẩy hô hô mà xuyên đại khí độc thế tới rào rạc liền hắn cái này linh sủng đều không có nghĩ đến sẽ trúng chiêu cũng may trong thân thể hắn có thể chính mình hóa giải độc dược chỉ là yêu cầu thời gian chỉ có thể chờ cái này độc qua đi một trận lại chạy nhanh đem người bối xuống núi ly hoa tịch nhan bọn họ chỉ có một trượng xa cục đá sau lưng Hoa thục nhi mắt, vọng đến kia chỉ heo con như là đau đến không thể nhúc nhích lúc sau, mang theo bên người nhà hoàn lòng nhãn đi ra. Nghe được có tiếng bước chân tới gần, tiểu chư ni ni dùng sức mở heo mắt, chỉ thấy hoa thục nhi đi bước một đến gần một trường tiểu nhan lộ ra ti dữ tợn heo mắt nhau lại, heo nha cắn y đổ phát ra đe dọa thanh âm. Hoa thục nhi hừ nhẹ một tiếng, nâng lên một con đùi ngọc, mùi chân điểm đến heo con phỉ đô đô cái bụng thượng. Này một sức của đôi bàn chân độ vừa vặn vị trí vừa vặn, Đau đến tiểu trư ni ni quanh thân rút gần ở trên cỏ một đường lăn đi xuống. Chẳng qua là đầu heo, không thành khí hậu xúc sinh, dám cùng ta đối nghịch. Hoa thục nhi dơ lên khăn vô vô mới vừa đạp tiểu trư dày tiêm, lạnh lùng cười, ánh mắt phóng tới hoa tịch nhan mẫu tử trên người. Hoa tịch nhan cùng nhi tử, nằm trên mặt đất cũng chưa động bộ dáng. Bốn bốn gặp mặt.